hai mắt bắn ra tinh quang chạy nước miếng không để ý hình tượng t u ô n ra có hoa t ử gặp phía sau liền cười to nói chu y ế m thúc tiểu hồng di nước miếng của các ngươi chảy ra chu y ế m lao đi khoe miệng giả bộ cả giận nói không có đây không phải nước bọn tiểu hồng chỉ có thể hồng cái mặt này đem khuôn mặt nghiêng về một bên không nhìn nữa những hung thú kia gì thân thể thạch hạo cười khẽ một hồi sau đó nói tay háo vung lên từ trong ống tay háo hơi ra vô số thánh dược liền thần dược cũng có mười cây nhiều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 có mấy vị sinh linh càng là mấy đứa bé bọn hắn quần áo tạc ơ i t a m chín tuổi đến bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi trên mặt bẩn thỉu ở bên cạnh họ còn có thể nhìn thấy mấy vị lao giả lộ ra mười phần suy yếu giống như là phụ quá trọng thương đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc hướng diệp trường ca xem ra trên thành có một lao giả nhìn chằm chằm diệp trường ca tau mày nói tộc nhân khí tức sáu hắn lúc này đôi mắt giả nua v ẫ n đục bên trong lộ ra một chút hào quang sắc mặt tái nhuật nhìn xem diệp trường ca diệp trường ca nhũ mày đông nhiên xem xét phát hiện xương chán của bọn họ bên trên lại cũng có kỳ quái hoa v ă n lao nhân kia m á i đầu bạc trắng cơ thể gầy khô chỉ có một cánh tay hắn một mực đem ánh mắt đặt ở trên thân diệp trường ca chưa từng rời diệp trường ca tự lẩm bẩm tội huyết nhất tộc cùng thạch hạo đồng tộc sáu đột nhiên thần quang loại lên cái kia ông giả cụt một tay từ trong thành đi ra đi tới trên một tảng đá đối với diệp trường ca mở miệng nói ngồi đi trong thành nặng nề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 đạo cái gì? Sau đạo i ngồi dài tiếng. lần nữa ngồi xuống, thở dài một đ ra nguyên nhân chính là bộ tộc của ngươi bị đưa ra ngoài tộc nhân một trong lão nhân lộ ra một chút dị sắc đạo thực sự là tốt số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 mảnh này tĩnh mịch nặng nghề cựu địa sẽ không còn tồn tại sáu diệp trường ca lộ ra một chút dị sắc đạo vì cái gì ông già cụt một tay nói chúng ta sớm đã dự cảm gần đây sẽ có bất hủ g ó quan chân chính muốn bắt đầu hủy diệt cựu thiên thập đ ị a diệp trường ca đi ở trong thành nhìn xem trong thành réo r ấ t thảm thiết cảnh tượng tiểu hai quần áo tả tơi thỉnh thoảng truyền đến một hồi thút thít nương phụ thân đâu bọn hắn lúc nào trở về phương xa diệp trường ca trong tầm mắt xuất hiện một cái chừng mười tuổi hải tử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 diệp trường ca liền đứng một bên t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nhìn xem hết thảy đột nhiên núi thấp bắn ra tường quang rất nhu hòa hướng ra phía ngoài k h u ế t tán ta đã biết ngơi ư ý đem đám hải tử kia đều mang đi a một thanh âm từ núi thấp bên trong chuyên gia diệp trường ca cảm nhận được một cỗ chính khí cỗ này chính khí b ằ n g bạc thần thánh vô cùng không dung bị xâm phạm lao giả cụt một tay v ẫ n đục trong đôi mắt có nước mắt lan xuống lúc này liền quỳ trên mặt đất dung động đạo tạ vương thượng lúc này cái kia núi thấp bên trong lần nữa truyền ra một thanh âm đạo h ư u ngươi nếu muốn thành tựu bất hủ có thể mượn dùng trong thành pháp tắc chi hải dùng một chút chỉ bất quá ở tòa này thành chỉ gặp nạn thời điểm hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ câu nói này rõ ràng là đối với diệp trường ca đưa ra miệng diệp trường ca nghi ngờ nói pháp tắc chi hải đó là cái gì lúc này lão giả cụt một tay thản nhiên cáo chi pháp tắc hải cũng xưng thiên n g uyên vô thượng thẩm phán tri lực thân ở trong đó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 không được trong đó còn có người đang tại tu hành không thể dễ dàng vận dụng có người c a o mày nói vậy phải làm thế nào cho phải đoạn cánh tay lão giả trầm mặc phút chốc sau đó lên tiếng nói chống đỡ chống đến người kia từ pháp tắc chi hải đi ra nếu như hắn đột phá thành công hết t h ả đều đem chuyển biến tốt đẹp ở phía trước hắn hơn mười vị lão giả cùng ba mươi hai tên nam tử tráng niên đứng ở nơi đó lão giả trầm trọng mở miệng nói hôm nay dị tộc bất hủ đánh tới chúng ta cho dù chết t r ư ợ cũng không g lui. i ế tại t chỗ bất hủ cường giả tất cả phát ra gầm thét đoạn cánh tay lão giả tiếp tục mở miệng đạo trước đem bọn nhỏ chấn an được nhường tộc nhân dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này trước hôm nay dị tộc xâm phạm liền trảm vain sát phạt chi khí t o i hiện đoạn cánh tay lão giả phóng thích chân tiên chi h uy tất cả uy nghiêm đứng ở nơi đó cầm trong tay vũ khí muốn chém tới địch lao ra đánh giết địch đến dứt lời mấy chục đạo thân ảnh từ cửa thành sông ra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 dị tộc bất hủ chi vương cười lạnh nói vì cái gì không mở ra pháp tắc hải chẳng lẽ là xảy ra vấn đề vẫn là sáu cảm thấy đối phó chúng ta không có tư cách để các ngươi vận dụng pháp tắc hải vê anh trong hư không khe hở phát sinh một đầu khe nước to lớn sẽ mở bầu trời c h ả y ra nhàn nhạt h á t mang một thân ảnh từ trong đó s n g ra trong trước mắt liền đã đến dị tộc bất hủ chi vương trước mặt hắn chậm rãi lên tiếng đạo ngươi sáu không có tư cách trong thành trì đoạn cánh tay láo giả đối với một bên bất hủ mở miệng nói kết thúc cuối cùng sáu kết thúc một bên bất hủ cảm nhận được trên người kia tiên vương khí tức phía sau lập tức c h ấ n trụ đây là sáu một tôn tiên vương hàng thế diệp t r ư ờ n g ca từ pháp tắc chi hải l ĩ n h ngộ được bất hủ chân lý trực tiếp từ vô thượng cự đầu đột phá tiên vương cực đ ỉ n h thành tựu không gian chi tiên kiếm tiên chúa tể luân hồi chi tiên diệp t r ư ờ n g ca dội ra một tay năm ngón tay khép lại bình tĩnh mở miệng nói đại hoàng tủ thiên chỉ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 Tiên vương, đây chính là Tiên ta thành trì Vương, chính Vương, chúng được cứu, vệ. được đây là cứu, Bảo Diệp trường ca trở lại trong thành trì đi tới đoạn cánh tay trước mặt láo giả đạo ngày mai ta liền muốn rời đi đoạn cánh tay láo giả gật đầu do dự sau khi mở miệng nói cái kia trong thành hải tử diệp trường ca hai mắt rực rỡ trầm trọng mở miệng nói yên tâm ta sẽ thật tốt đối đãi bọn hắn đem bọn hắn mỹ hảo tuổi thơ bổ tu đoạn cánh tay láo giả nơi khỏe mắt lộ ra nước mắt đạo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 này liền đã là các ngươi có thể kiêu ngạo vô liếng một đám con nít ngồi dưới đất tính trẻ con không mẫn tâm trí đã tiêu thất nhưng cái này đều là bọn hắn tự nguyện mà làm tranh thủ sớm ngày trở lại chính mình trong thành trợ giúp tổ tông đối chiến dị tộc lúc này diệp trường ca cười nói có thể các ngươi bọn này va tử tại trong tiên vực cũng có chút uy danh có thể ra ngoài sông một phen trong tay các ngươi đều có thần khí bằng thân lại có cường đại bảo thuật ta tin tưởng thế hệ tuổi trẻ nhân trung cái ó rất ít người là của c c n g ư ờ địch đó, bọn hắn đang bị Lúc thủ. hắn phương thế giới chấn sát hung thú, bị một vị sinh linh tại một sát một thấy. bọn giới Mười vị t ê n t u ổ i hải tử, lấy chân thần cảnh tử, quét lấy vây mấy ộ t đầu giáo chủ c p hung thú, hơn nữa nhẹ nhõm nữa sát. kia m ngược Cái ấ ngày những tin tức này truyền khắp tiên vực thậm chí có chút đại giáo tại tìm kiếm tung tích của bọn hắn muốn thu bọn hắn làm đồ đệ diệp trường ca tiếp tục nói t ố t dương lăng dẫn đầu các ngươi nên đi ra du lịch một phen sau đó hắn nhìn về phía một vị bạch dĩ phiêu niên h mười sáu tuổi thiếu niên đạo dương lăng ngươi xem như bọn hắn đại ca phải hảo hảo bảo vệ bọn hắn an toàn biết không dương lăng hai mắt thâm thúy một tay c h ấ p sau lưng đạo diệp ca ca ta biết ngươi yên tâm đi diệp trường ca khẽ cười nói t ố t vậy các ngươi lên đường đi không đạt giáo chủ không thể trở về dương lăng dẫn đội một đám con nít ngưng trọng gật đầu lớn tiếng hồi phục là nói đi diệp trường ca liền cơ cơ ống tay háo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 thạch hạo đang luôn cất bước đi thẳng về phía trước liền bị kim bảo nam tử quát bảo ngưng lại đạo dừng lại bọn hắn có thể tiến các ngươi không được thạch hạo sắc mặt tâm trầm đặt câu hỏi tiên vực là tu sĩ có c h u n g thế giới không phải một tộc một quần thể thế giới chúng ta vì cái gì không thể đi vào kim bảo nam tử trong lòng cả kinh ám nói người này ngự a khí vì cái gì cùng người kia không h a y chẳng lẽ sáu hắn ngứng mày còn không có chỗ phản ứng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 thạch hạo liền một quyền đánh tới đối no trước ngực truy phía dưới kim bảo nam tử ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm thạch hạo trầm giọng nói ngươi dám sáu p h a n k thạch hạo lần nữa vung ra một q u y ề n không cho hắn nói dứt lời cơ hội thạch hạo cười lạnh nói tất nhiên bắt đầu vẫn p h í lời cái gì hôm nay ta chắc chắn ngươi nện vào trên mặt đất kim bảo nam tử tức giận đứng ở hư không bên trên sau lưng đỏ mang hiện ra thạch hạo thần sắc bình tĩnh thế ra đại la đ ế kiếm một kiếm chằm đi frank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 vì cái gì sáu phúc một đạo mưa kiếm rơi xuống đem hắn cánh tay phải xuyên qua kim b à o nam tử cực tốc l ù i lại ra khỏi mưa kiếm phạm vi công kích hắn chấn nội nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo quắp ngươi sáu chọc giận ta kim ô nhất đề đế lạc tuế nguyệt theo hắn giống to một tiếng giờ khác này khí tức của hắn kinh khủng hơn vô số kim sắc huyết khí từ hắn huyết linh cái tuân ra phóng tới hư không kim ô phần thiên chính là hắn bộ tộc kim ô bên trong cái thế bảo thuật đầu thiên đốt tiên công phía trước một thước tuyệt đại s á t chiêu kim dương thu tay lại đúng lúc này phương xa có một trung niên người h ồ hơn nữa đánh ra một vệt sáng đem hư không đâm xuyên hóa giải đế lạc tuế nguyệt dị tượng kim dương hét lớn thúc thúc trung niên nam tử kia thở dài ngươi đạo hạnh không đủ căn bản thôi động không nổi đế lạc tuế nguyệt nếu như cưỡng ép thi triển chắc chắn sẽ lọt vào phản vệ nhận thua đi sáu một hồi đại chiến kết thúc nhưng này cũng không phải đại chiến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 vậy các ngươi vì cái gì không lấy kim ô tộc kim dương lần nữa cười lạnh đạo trong đó gặp nguy hiểm tồn tại cực lớn cơ duyên bên cạnh cũng mang theo vô tận nguy hiểm thạch hạo cười nói không phải liền là một cái hố sao dạng gì hung hiểm ta không có trải qua kim dương như vậy nói ra phải không tiên hố chính là ta tiên vực tiếng t â m lửng lây c h i địa các ngươi nếu là không sợ đại khái có thể xuống thử nhìn một chút giang d ắ c thạch hạo trực tiếp xuất thủ làm vỡ nát một khối hình bầu dục màu đen hòn đá vê anh một cỗ khí tức hung ác t r u y ề n r a liền thấy một cái màu đen minh hổ từ trong đó xông ra há miệng lộ ra hai k h o a cực lớn răng nanh gào gừ nó giống giận một tiếng chấn động phiến khu vực này toàn bộ tiên hố đều đang run rẩy nó mang theo một cỗ rất hoang khí tức hơn nữa còn có bảng bạc tiên khí lách thân cực kỳ kinh người đầu này minh hổ huyết b u ồ n miệng lớn mở ra hai k h o a huyết sắc răng nanh xuất hiện thân thể tăng vọn trong nháy mắt liền có một tòa núi lớn giống như cao lớn thạch hạo đẫu nhiên vừa lui nhìn cái này minh hổ động dung v ẫ n nói đây là cái gì quái v ậ t lúc này một người trung niên nam tử đi tới bên cạnh hắn thở dài người trẻ tuổi ngươi hẳn là may mắn còn tốt chỉ là một cái chân tiên cảnh minh hổ nếu như gặp phải tiên vương cảnh vậy thì phiền thoái đây chính là mang theo không gian pháp tắc hung thủ à. thạch hạo cả kinh nói trong này còn có tiên vương cảnh hung thú nam tử trung niên đáp mấy trăm năm trước liền vô thượng cự đầu tiên vương nghĩ tại cái này tìm cơ duyên của mình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 liền vội vàng tiến lên đem những thứ này cục máu nhặt lên trong miệng nói cái này đều là tiên thú thịt đại b ổ a không thể lãng phí sáu cái kia vài tên thanh niên nam nữ kinh ngạc nhìn xem thạch hạo cái kia động tác thuần thục n g ố c trệ tại chỗ mười hai một bên khác trên hư không một phương tiểu thế giới bên trong côn bằng c h ờ hung thú cùng địa phủ mọi người đi tới diệp trường ca trước người côn bằng c h ờ thập h u n g đem một thân bảo thuật toàn bộ dạy tại diệp trường ca bây giờ diệp trường ca đang nghe lâu ngày không gặp băng lãnh tiếng cơ giới đinh bảo thuật thôi diễn hoàn thành chúc mừng túc chủ tập được bảo thuật h á t long đoạn thương vũ âm dương bình hành thuật thiên phượng c h i lực sáu một loạt tập h hung bảo thuật bị diệp trường ca tập được đinh kiểm tra đến túc chủ lấy đến tiên vực ba năm hệ thống muốn thăng cấp đinh thăng cấp thời gian ba ngày diệp trường ca nghe những âm thanh này trăm vạn năm không khải hệ thống bây giờ muốn thăng cấp hắn lẳng lặng ở mảnh này thế giới chờ đợi ba ngày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 ba ngày một đời trường sinh dược tiên đạo pháp khí khoang thuyền ba ngày một sinh tiên đạo pháp khí chú phù sáng tạo doanh ba ngày một thành sắt tiên phủ tài liệu tạo ra kho ba ngày một kiện tài liệu hiếm thế giới thiệu giới thiệu văn t á t nhưng không làm gì được ở diệp trường ca kích động hắn nhìn xem những thứ này giới thiệu văn t á t trong lòng tuy có kích động nhưng càng nhiều vẫn là buồn vô cớ tới đến thời đại này bất chi bất giác đã s ắ p xỉ hai mươi năm mãi đến hôm nay hắn đều còn không có lộng sáng tỏ chính mình vì cái gì đi tới hoang thiên đế thời đại nguyên nhân đột nhiên hệ thống âm thanh vang lên lần nữa hắn chấn động mạnh một cái đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cuối cùng bởi vì chúa tể tiên điện nguyên nhân túc chủ ở trong đó tu luyện mấy trăm vạn năm gây nên thành tỉnh mộng thiên cổ c h i tử sinh mệnh cấm khu tất cả khôi phục m ớ i trí tôn xuất hiện trong đó đem khởi xướng lần thứ hai hắc ám loạn lạc thỉnh túc chủ bình định cái thời đại này khoáng thế một trận chiến cùng lần thứ hai hắc ám loạn lạc hơn nữa tận mắt chứng kiến hoang thiên đế trưởng thành mãi đến tiên đế nhiệm vụ ban thường hệ thống thông đạo có thể trực tiếp trở về nguyên bản thời đại cuối cùng nhiệm vụ sau khi kết thúc hệ thống đem thoát ly tốt chủ trong lòng của hắn am nói xem ra đây hết thể quả nhiên là chúa tể tiên điện nguyên do hát cám loạn lạc sinh mệnh cấm khu tất cả khôi phục xem ra lại muốn hủy diệt một lần sinh mệnh cấm khu thực sự là tặc tâm bất tử sau đó trong lòng của hắn mặc niệm đạo dung hợp trí tôn tiên vương cốt Dứt lời, Diệp trường ca quanh thần, khí tức Trường thân, phát, tiên uy vô thận, lời, quanh ca uy khí bộc vô sau lưng diệp ị tượng phung trào, một bộ trí tôn phung bộ ê n cốt xuất h i n dung n h ậ Diệp trường ca thể Trường nội. Vâng, lưng Diệp sau ca một vầng minh n g u y ệ t bay lên không đỉnh đầu có một tới tôn tiên đế hắn chậm rãi nhắm mắt cảm thụ bộ dạng này t r í tôn tiên vương cốt dung hợp phía sau sức mạnh chương bảy trăm bảy mươi một trở về đế quan t r í tôn tiên vương cốt dung hợp xong diệp trường ca chậm rãi mở mắt trong ánh mắt giống như có một vòng liệt nhật đồng dạng k h chỉ t ư người người người ờ n Hắn côn bằng bên trong hung thú cùng địa phủ đám người mở miệng nói, cô tốt đằng sau ta đám hài tử này. Côn bằng cùng mình liền đem hơn 10 vị 7, 8 tuổi hài đồng mang đi một giới này một cái khoáng điện. anh, g gật giới loa lách địa sau ta địa mắt. đám mở đám mọi đám đem một một thú tốt tử thú tuổi phủ chiếu hài phủ hài h đối đầu, đi với cái vị Và cô c bảy, nghe một hồi tiếng vang một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện bọn hắn liền tiến vào trong đó tiến vào không gian hệ thống diệp t r ư ờ n g ca trong đầu mở miệng liền thấy một đoàn kim mang đem diệp t r ư ờ n g ca chậm rãi bao phủ sau đó hắn biến mất ở nơi đây đi tới không gian hệ thống c ả m n g ộ công pháp mười hai t á n g khu đế quan lúc này đế đóng trên tường thành một đám thân mang giáp trụ cao thủ tuần sát rất nhanh liền có người cảnh giác la lớn địch nhân đến phạm ô sáu ngưu giác hào bị thổi lên khối khu vực này tất cả mọi người thần sắc trang nghiêm khoác lên giáp trụ tay cầm binh khí đế quan nội người tất cả vẻ mặt nghiêm túc cảm nhận được một cỗ sự yên tĩnh trước cơn mưa to gió lớn trong thành lập tức hoàn toàn yên tĩnh trên tường thành có người mở ra thiên mục phát hiện khắc thưởng liền hô chờ đã sáu chỉ có chừng một trăm người đó là sáu một đám thiếu niên sau đó lại có người kêu to thất thanh hô chờ một chút hút ta thấy được a i hoang lại là hoang ta vậy mà thấy được hoang cùng bọn hắn đi cùng một chỗ một đám người hóa đá nhìn phía trước thân ảnh thân hám dị vực trở thành tù nhân hoang tại sao trở lại mấy năm gần đây đều là hắn nghe đồn cái gì dị vực dương oai cái gì trí tôn thiếu niên đồ sát dị vực cừng giả liên quan tới hoang bị mang đến dị vực chuyện càng l à khuấy lên cực lớn phong ba bây giờ sáu hắn rốt cuộc lại xuất hiện một cái bị cho rằng không có khả năng trở lại người làm sao có thể quay về có nhân đại hô hoang trở về trong lúc nhất thời cả tòa thành chỉ bối rối cái kia bị mang đến dị vực thiếu niên còn có thể trở về nhưng vào lúc này có nhân đại quát chú ý không thể thả hắn đi vào nhanh ngăn cản không thể yên tâm nhanh trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh giới một bên khác cũng có người quát to ai nghĩ ngăn cản thạch hạo quay về lập tức có người lạnh giọng đáp lại nói ai ngờ là thật là giả hắn đều bị dị vực nốt làm sao còn có thể trốn về đến nếu là dị vực cường giả p h ụ thể vậy sẽ là một hồi đại họa rất nhanh thạch hạo liền dẫn đan lâm dương lăng mấy người đông đảo thiếu niên tổng cộng có chừng trăm tên tất cả đi tới thành chỉ phía trước trên tường thành có người vẫn nói ngươi là hoang thạch hạo đơn giản đáp là mở cửa thành có người cự t u y ệ t nói không thể mở bây giờ căn bản không thể xác nhận hắn thạch hạo không hề tức giận cũng không tức giận mở miệng trên thành lập tức có nhân mạng làm cho đạo do xét trong thành có cấp cao nhất cự đầu đến đây một đám cường giả đi tới nơi này nhìn xem thạch hạo đạo ngươi sáu thật trở về sao thạch hạo gật đầu lộ ra nụ cười đạo ân ta sáu trở về trong thành t h ỏ ngọc đụng ngã lăn lò luyện đan vội vã chạy đến hô lớn thạch hạo ngươi cuối cùng còn sống trở về thanh l i ê n cũng sắp nhanh chóng khởi hành đi tới nơi này đạo ngươi sáu còn sống trở về thạch hạo gật đầu đạo đế nhất thúc tại dị vực không người dám đụng đến ta thạch hạo một bên hỏa linh nhi nhìn xem thanh l i ê n thần s ắ c bình tĩnh nhưng trong lòng có chút gọn sóng bây giờ thiên duyệt chân thân cùng thứ thân đã dung hợp tên là thanh liêm nơi xa một ít mập mạp cười lớn chạy tới mở miệng hô ta sẽ không là nghe lầm a ngươi vậy mà trở về trong thành tại cái kia một đám trẻ tuổi anh kiệt cùng với nhân vật già cả đều kinh hãi ngốc hoang trở về hoang bị đưa ra ngoài bị bắt dị vực biến thành tù nhân còn có thể móc ra tìm đường sống thạch hạo cười nói tuy dị vực cường giả rất nhiều nhưng người thành tiên cũng chỉ có mấy người bên cạnh ta người hộ đạo đem ta cứu ra thực lực vẫn phải có chỉ bất quá đó là dị vực bất hủ c h i vương một đạo phân thân được giải quyết hắn lúc đó không dành chú ý ta nếu không bằng hắn tiên vương cảnh thực lực ta sao lại nhẹ nhõm chạy ra trên tường thành rất nhiều người nhiệt liệt đối với thạch hạo chào hỏi đều là thực tình hy vọng hắn có thể bình yên vô sự trở về chỉ có một phần nhỏ người tỷ như trong thành vương gia viên gia người của vương gia sắc mặt tất cả biến nhất là kim thái quân một mạch trước đây nhưng là bọn họ chủ trương đưa ra ngoài thạch hạo tường thành bên ngoài thạch hạo hòa linh nhi đan lâm bọn người đang bị một đoàn thánh quang bao phủ ở nơi này thánh quang bao phủ xuống thạch hạo hết thể bình thường không có khác thường có thể nhập quan thạch hạo chỉ chỉ sau lưng hơn bảy mươi tên thiếu niên áo q u ầ n lam lũ mở miệng nói còn muốn mang theo bọn hắn có người lắc đầu c a o mày nói bọn họ là ai đến từ dị vực sao cái kia e rằng không được thạch hạo bao hàm cảm tình mở miệng nói cha chú của bọn họ anh hùng phải cũng là chiến giả hậu đại đến từ một tòa trên không cự thành nhiều năm trước tới nay tòa thành chỉ kêu bên trong cường giả một m mực ngăn trở dị v ư ợ tiến t công có người nghe nói gấp rút vẫn nói tòa thành kia còn tại bên trong còn có sinh linh sống sót rõ ràng đế q u a n trong có không ít người biết được tòa thành kia tồn tại có người gấp rút vẫn nói có gì làm chứng thạch hạo nhường một đám con nít thôi động ấn quyết hiện lên ngạch cốt bên trên phù văn trong miệng nói trong bọn họ rất nhiều người giống như ta ngạch cốt có kỳ lạ ơn ký tất cả đến từ một mạch vê anh trong n g a y mắt không thiếu hài tử ngạch cốt phát sáng b ư ớ c lên rực rỡ hoa văn như ngọn lửa đang thiêu đốt có người hoảng sợ nói tội huyết một mạch tội huyết hậu đại thạch hạo nghe nói n h ư ớ n g mày nổi giận nói ngậm miệng bọn hắn tổ tông canh giữ ở phía trước tử chiến không l ù i bảo hộ cựu thiên thập địa chính là anh hùng chỗ nếu như vậy cũng là tội huyết vậy các ngươi đây tính toán là cái gì thạch hạo nhanh chóng mà đơn giản nói cho bọn hắn sáng tỏ một phen tòa thành trị kêu bên trong tình huống sau đó quát lớn bây giờ trong thành trị còn lại già yếu tàn tật nhưng bọn hắn tại thủ vững nếu không phải sư tôn ta tiên khí chỗ chống đỡ tòa thành trị kia sớm tại một năm trước liền đã bị công hãm bây giờ ai dám lại xưng hô một câu trên tường thành rất nhiều người chấn kinh tất cả há hốc miệng không có lời nói lúc này có người nói nhỏ thế nhưng là sáu cái này có gì chứng cứ thạch hạo không những không giận mà còn cười sau đó q u á t lên ngươi là người phương nào chứng cứ ta tận mắt nhìn thấy tin cũng được không tin cũng chẳng sao hôm nay ta nhất định phải đem bọn hắn mang vào đế quan người nào cản ta ta dễ h a i lúc này trong thành có một trung niên nam tử tên ngộ thiên trịnh hắn xuất hiện ở đó mở miệng ra lệnh ta tin tưởng đem cốt kính mở ra phổ chiếu bọn hắn nếu không có khắc thưởng liền cho phép qua bên ngoài thành một đám con nít bị thánh quang phổ chiếu một lát sau cũng không khác thường thạch hạo liền trực tiếp mở miệng nói mở cửa thành n ộ thiên trịnh cũng ra lệnh cho đạo nhanh mở cửa thành mời bọn họ sáu vào thành chương 772, dị vực bất hủ c h i vương xuất thế ở đó đế quan ngoài thành trên sa mạc lớn khoảng không có một con xà dạ xoa xuất hiện ở đó thạch hạo nhún g mày trong lòng của hắn đ ố n g nhiên trầm xuống cảm nhận được một cô vô tận s ắ c ý thạch hạo vội vàng hô lớn nhanh mở cửa thành n ộ thiên trịnh tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia cổ sắc ý vội vàng quát lên mau mở ra cửa thành mời bọn họ vào thành nhanh à l i ê n thấy cái kia trên không mấy trăm con dị tộc sinh linh xuất hiện đều có độn nhất cảnh tu vi vê anh cửa thành mở ra thạch hạo đối với hỏa linh nhi cùng sau lưng một đám thiếu niên mở miệng nói nhanh vào thành nói đi hắn liền đứng dậy phóng tới hư không chém giết địch đến phúc thạch hạo thân hình k h ẽ động đi tới một cái dị tộc trước mặt cường giả nhất kiếm chảm sát thạch hạo cao mày nhìn trước mắt hơn mười đạo thân ảnh tầng thứ này cường giả lại chỉ là phái tới giám thị đ ề quan rõ rãng bọn hắn phải có đại động tác ẩm ẩm đột nhiên một cỗ bất hủ khí tức tràn ngập ra trí cao ba động hạo đảng trên không một cây lại một cây cốt mâu bay tới mang theo thần uy mà mục tiêu chính là thạch hạo cùng đám thiếu niên kia vain thạc hạo h nhữu mày thần sắc băng lãnh song trưởng hòa ấn một tia chớp oanh minh lập tức đem những cái kia cốt màu chấn vỡ liền một cái dị tộc độn nhất cảnh cường giả cũng bị tác động đến tại chỗ hóa thành bụi、Tốt. trên ố t t tường thành rất nhiều người lớn tiếng khen ngợi hoang thực lực lại càng cường hắn hơn x o ẹ thạch t hạo đưa tay một vòng thần nguyện xuất hiện đ ố n g nhiên vung ra xông thẳng tới chân trời bên trên dị tộc vê anh trên không tiếng nổ vang lên một vòng thần nguyện đ ố n g nhiên nổ t u n g đem đám kia dị tộc người h o à n h sát rất nhanh một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện đều có trí tôn trí cảnh bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thạch hạo dị tộc đang nghe hoang sau khi xuất hiện trực tiếp vận dụng trí tôn hơn nữa một chút liền tới sáu người có thể thấy được dị tộc đối với thạch hạo là cỡ nào xem trọng muốn đem hắn bắt về trên tường thành nộ thiên trịnh đại hô nhanh trước tiên lui trở về thạch hạo nghe vậy cũng sẽ không ham chiến trực tiếp lui về trong thành từ cửa thành xông vào dị tộc trí tôn tức giận nhìn chằm chằm đế quan trầm giọng nói giao ra hoang không phải vậy đế quan hủy diệt âm thanh hạo đãng chấn động thiên địa toàn bộ đại mạc tất cả đang lắc lư nhưng mà trong thành ngộ thiên trịnh đáp lại một chữ lan trong thành đám người đối với ngộ thiên trịnh bá phục nhưng càng thêm chính là kính sợ tiếng hoan hô dần dần vang lên một đám thiếu niên v ọ t tới đem thạch hạo vây quanh biểu đạt đối với h ắ n bình yên t ỉ n h n g u y ệ t thỏ hóa thành nhân hình đi lên trước đập xuống miệng đạo ngươi làm hại ta phí công vì ngươi lo lắng trường cung diễn cũng tới đến đây dùng vô vô là thạch hạo đầu vai kích động mở miệng nói trở về liền tốt trở về liền tốt lúc này tào vũ sinh thấp giọng lầu bầu nói ai sáu đáng tiếc vưởng ta còn vì ngươi đốt đi nhiều như vậy giấy đều lãng phí một bên thập quan vương thiên trí cũng đi lên trước đấm đấm thạch hạo ngực đạo ngươi có thể lại thật trở về mười hai đám người tuổi trẻ này sớm tại mấy năm trước tại thượng giới thời điểm ở trung hòa thuận có chút là không đánh nhau thì không quen biết đánh phía sau trở thành huynh đệ diệp trường ca đi tới tiên vực năm năm lâu thạch hạo tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi một thân thực lực vì chạm ta nhưng có thể chạm đội nhất chiến trí tôn ở sau lưng hắn có diệp trường ca từ cái kia cô tịch trong thành trì mang ra hải tử cùng diệp trường ca đồng hành thực lực cũng đã đạt đến thanh tế hơn nữa bọn hắn cùng một trận chiến có thể r ế t đội nhất cường giả chiến trí tôn bọn họ đứng ở nơi đó không biết làm sao bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tràng diện này đám người ở chung nụ cười cười nói có chỉ là quỷ khóc sói g ạ o tiếng la khóc liên tục còn có tiếng chém giết loại trang diện này đối với bọn hắn tới nói rất lạ l ắ m bọn họ đứng tại chỗ ngần người sắp mặt có chút cứng ắ c thạch hạo đi tới bên cạnh bọn họ mở miệng nói v ư ơ n g l ỏ n g cái này tất cả đều là ca của ngươi huynh đệ của ta hơn nữa tất cả đều là một đời cừng giả có người mở miệng nói đêm nay nhất định muốn uống quá thật tốt uống một chén thạch hạo gật đầu đáp lại nói nhất định nhưng mà ở nơi này tiếng hoan hô bên trong cũng có khẩn trương bên ngoài thành một đạo lại một đạo thân ảnh cao lớn đứng sừng sững ở cái kia tất cả đều là trí tôn trí cảnh tại phía sau bọn họ một đoàn đội nhất cảnh cường giả tệ tụ giống như một b ư ớ c lại một b ư ớ c núi lớn màu đen đồng dạng lúc này dị tộc bên trong một cái tri tôn cười lạnh nói kiệt kiệt kiệt sáu đế quan nhất định là muốn phá hơn nữa ngay tại hôm nay trong thành đám người nhữ mày sự tình có chút khác thường hắn nói như vậy chắc chắn nghĩ đến nhất định là có cường đại cậy vào chẳng lẽ bọn hắn thật muốn tiến đánh đế con sao trong thành tất cả mọi người trong lòng run lên có ít người tay cầm b ì n h khí đề phòng lúc này thạch hạo k h o á t tay bình tĩnh mở miệng nói thả lỏng tới một cái trí tôn trong thành đám người không rõ ràng cho lắm nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là có một cái trí tôn tiến lên hắn một mặt chiến ý bừng bừng nhìn xem thạch hạo nghi ngờ nói làm gì thạch hạo đối nó sau l ư n g dương lăng mở miệng nói lấy ra đi dương lăng do dự một lát sau gật gật đầu không nói gì lấy ra một thanh trường kiếm lập tức ở đây nhiều tiếng hô kinh ngạc nhìn xem thanh trường kiếm kia hai mắt tràn ngập không tin thạch hạo nhìn xem người này trí tôn cái gì ngưng trọng dặn dò nhớ kỹ đây là sư tôn ta phối hợp tiên khí chỉ có tại thực lực càng mạnh trong tay người trôi này tiên khí liền sẽ càng mạnh trí tôn không tự chủ gật đầu ánh mắt đặt ở trên trên trên trên, trên thanh trường kiếm k i a bên thạch hạo đem trường kiếm đưa cho hắn lần nữa căn dặn kiếm này tên là chúa tể thần kiếm chớ làm mất trí tôn gật đầu nắm chặt thanh trường kiếm này vê anh trường kiếm thân kiếm lắc lư muốn tránh thoát bàn tay của hắn thạch hạo vô vô thân kiếm mở miệng nói ta làm cho chính là sư tôn chi lệnh không thể trái chu hạt thần kiếm lập tức trung thực đứng lên không tiếp tục lắc lư thân kiếm chỉ là một hồi tỏa sáng tiên uy nở rộ lúc này trên tường thành có mặt người đối với thạch hạo chính là vương ra người vân nói ta muốn biết dị vực lao tù xa không phải tường đồng vách sắt có thể so sánh ngươi lại như thế nào thoát khốn như thế nào trở về dứt lời lập tức có người giận dữ mắng h ỏ long nhị ngươi có ý tứ gì vương gia người kia khoát tay đạo không có gì ta chỉ là hiếu kỳ thạch hạo thần sắc băng lanh đứng ở nơi đó ánh mắt rét l ạ n h theo d o i hắn trầm giọng nói tiên giả hộ đạo vạn vật đều có thể có thể câu trả lời này còn hài lòng nếu không thì sau này ta để cho ta người hộ đạo cùng ngươi qua hai chiêu long nhi lập tức ngừng miệng không có lại nói nhưng trong đôi mắt đều là lựa giận sau đó thạch hạo đem dị vực phát sinh c h u y ệ n cùng hắn đi tới tiên vực sự t ì n h toàn bộ cáo chi tại bọn hắn một đám người khó có thể tin hét lên kinh ngạc cái gì tiến tiên vự tiên vực chi môn sao lại dễ dàng như vậy khai phóng hơn nữa bọn hắn vẫn là như vậy nhiều người đi tới bây giờ chỉ có thạch hạo mang theo một đám con nít hạ vực đến đây tương trợ đối kháng dị vực vain vain lúc này bên ngoài thành chuyến đến từng trận doanh động dị vực yên lặng nhiều năm bây giờ nhưng phải bởi vì một thiếu niên muốn san bằng đế quan dị vực bất hủ c h i vương phân thân bị diệp trường ca tiêu diệt chân thân bị thương bây giờ đã khôi phục chân thân yên lặng vạn cổ bây giờ sáu sắp xuất thế chương bảy trăm bảy mươi ba đại chiến lúc này đế quan đóng lại phía dưới tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch một hồi tuyệt thế đại chiến sắp bộc phát cái kia cầm trong tay chúa tể thần kiếm tri tôn đứng tại trên tường thành đem kiếm đứng ở trước người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bên ngoài thành thạch hạo mở miệng nói trước tiên xuống đây đi bọn hắn sẽ không như thế sớm công thành bây giờ tạm quên khác hôm nay có rượu hôm nay say ban đêm đến trong thành tiếng hoan hô vang lên đám người vây quanh một chương cực lớn bàn đá trên bàn trưng bày dị tọc thịt bọn hắn ngồi ở chỗ đó ăn mừng thạch hạo quay về nhưng bây giờ kiềm chế bao phủ tại đế quan tất cả mọi người khó mà lộ ra nét mặt tươi cười thạch hạo mở miệng nói yên tâm đi trôi n à y thần kiếm trong đó thế nhưng là bí mật mang theo sư tôn ta một kích toàn lực có thể chạm tiên vương đến lúc đó chúng ta chỉ cần đối phó những dị tộc kia bất hủ tri ề n Đến nỗi có thể. dị vực bất hủ chi vương ám lam giao cho vương thanh vương thanh chính là cái kia cầm trong tay chủ tệ thần kiếm tri tôn lúc này có một vị đạo nhân đối với thạch hạo mở miệng nói hằng ngươi sinh sai thời đại sáu thạch hạo lắc đầu cười to đạo không hay không không nếu là ta không có sinh ở thời đại này cũng sẽ không cùng các ngươi quen biết đây hết thệ cũng là duyên nói đi hắn liền d ơ ly rượu lên hô tới tới tới u ố n g thần cớ mười h a hôm sau chỉ có một trận chiến một tiếng gầm gọi trấn thiên trong thành manh động tất cả nhân thủ cầm binh khí chuẩn bị chiến đấu thạch hạo chạy tới đầu tiên leo lên tường thành hắn đối nó sau l ư n g dương lăng một loại thiếu niên mở miệng nói một trận chiến này các ngươi không muốn tham gia ai ngờ dương lăng bọn người lại bỗng nhiên lắc đầu đạo không dị vực xâm phạm mỗi cái người đều có trách nhiệm chẳng chi thạch hạo thần sắc khẽ giật mình thần sắc càng kiên định gật đầu nói t ố t đã như vậy vậy liền để chúng ta cùng một chỗ chém tới địch trên tường thành có một cái lao trí tôn thở dài nói một ngày này thật tới bên ngoài thành rậm rạp chẳng trị đại quân mang theo khí thế minh ông từ phần cuối đột ư ờ trời dãi đi tới. Sát khí ngập trời, n chân ngập hung binh ngàn vạn.、Và、anh, g chậm khí tới. Sát dãi đi đ Và nhiên một hồi tiếng nổ đùng đoàn truyền đến có người dung động đạo bất hủ sinh linh binh khí có người lại nhìn trời huyền xuất thủ ngộ thiên trịnh vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói tất cả mọi người chuẩn bị chém tới địch bảo hộ gia viên đại mạc mênh mông vô ngần có một chiếc chiến xa chậm rãi từ xa như vậy tế lai tới đó là bất hủ c h i vương chiến xa nó mang theo đủ loại vết tích đều là binh khí lưu lại trên thân xe pha tạp ghi lại lấy một hồi lại một hồi đại chiến huy hoàng có chút cũ trí tôn hít một hơi lanh khí lên tiếng nói ám lam chiến xa bất hủ chi vương phải qua nhốt lúc này bên ngoài thành có một vị bất hủ sinh linh hắn lạnh lùng mở miệng nói lúc đó các ngươi nếu là đem hoang g i a o ra cũng sẽ không có trận chiến này đế quan đóng lại có người cắn răng q u á t lên khinh người quá đáng dị vực một cái bất hủ không thèm để ý chút nào lạnh giọng nói sâu kiến ngươi cần gì lớn giết chính là lúc này thiên uyên bên trên có một đám lao nhân gầm thét tung thiên một trận chiến ngay tại hôm nay ngay sau đó có một tòa thành trì hiện lên ở đó thành trì bên ngoài có một tòa bảo tháp phát ra tiên uy đế quan đóng lại có chút cũ người kích động mở miệng tòa thành kia trong truyền thuyết chân chính đế thành tòa thành kia phát ra tiên quang tiên đạo ký hiệu dày đặc vô cùng kinh khủng c h ấ n dị vực bất hủ c h i vương ám lam cuối cùng xuất thủ hán tại chiến xa bên trong chỗ sâu một rất chậm chạp lại hết sức hữu lự và anh chỉ kia bàn tay có kình thiên c h i lực dốc hết sức phá thiên chỉ là một cái tay mà thôi liền đâm xuyên thiên hạ và anh liền thấy cái kia đế thành bên trong bên ngoài thành bảo tháp hướng cái cánh tay này vào tới ám lam nhúng m ẩ y sau đó trong lòng vui mừng cười to nói không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp được một thanh tiên khí thuộc về ta nói đi hắn xông ra chiến xa thẳng đến thiên khùng đế quan trong Thách hạo đối v ớ i cái kia cầm t r o n g t a y c h ú a tể t h ầ n kiếm h i thần đi, chiêu kia giải hy thể hắn thanh vọng Vông một quyết. có đem sắc mặt ngưng trọng gật đầu từ trong thành chậm rãi đi ra một thanh thần kiếm phủ ở quanh người hắn vâng chủ tể thần kiếm thân kiếm lắc một cái bán ra vô tận tiên uy kiếm ý lượn lờ chấn nhiếp thiên hạ cái kia dị vực bất hủ gặp phía sau chấn động trong lòng vâng thanh nắm chặt chúa tể thần kiếm cực tốc phóng tới dị tộc bất hủ trầm giọng nói dị vực người nhận lấy cái chết v ô g thanh một kiếm r ứ t lời liền có một tôn bất hủ chết đi dị vực bất hủ kinh ngạc nhìn xem thanh trường kiếm kia lập tức phản ứng lại cả kinh nói lại là một t h a n h tiên khí liền v ô g thanh cũng là k h ẽ giật mình nhưng lúc này không dung hắn suy nghĩ nhiều cười lớn một tiếng phía sau liền lần nữa xông tới ha ha ha sáu sàng khoái dị vực lũ sâu kiến ta tới phúc v ô g thanh xông vào dị vực đám người một kiếm t r ạ g phía dưới liền lại mấy trăm dị vực người chết đi đế quan trong có nhân đại giống ngay tại lúc này giết ta tất cả mọi người từ đế quan xông ra thẳng đến dị vực người đại chiến hết sức căng thẳng tất cả nhân thủ cầm binh khí cùng địch đến va chạm giết giết giết đế quan người gầm rú sắc ý hiện lên ở bọn họ đỉnh đầu hội tụ một mảnh vô cùng kinh khủng mười hai cùng lúc đó diệp trường ca đã từ không gian hệ thống đi ra hắn đứng tại hư không nhìn phía dưới côn bằng mọi người thú cùng địa phủ đám người còn có đế nhất diệp trường ca bình t ĩ n h nói lưu lại một người chiếu cố những hải đồng này những người còn lại sáu đi theo ta chạm địch nói đi hắn liền xé rách không gian thứ trong hư không tiêu thất giống hung thu cầm rú tất cả trốn vào hư không hướng hướng về chiến trường địa phủ vương tưởng đám người đều là như thế phát ra tiên vương khí tức tan biến tại trên không đế nhất s o n g mắt thâm thúy ngựa đầu nhìn về chân trời tay bỗng nhiên vung lên vê anh hư không một cái khe xuất hiện đế hơi túi vọt lên tiến vào bên trong cũng hướng vãng chiến trường 12. đế quan bên ngoài tiếng chém g i ế t liên tục máu nhuộm đại mạc vô số thi thể nằm ở phía trên đại mạc i ế t a thạch hạo đứng ở nơi đó cầm trong tay đại la đế kiếm cùng một đoàn thiếu niên đối kháng dị vượt người một bên thạch giật nhìn xem thạch hạo lên tiếng nói nghị không ra huynh đệ chúng ta ba người cũng có kể vai chiến đấu một ngày lúc này một bên khác tần hạo nói bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm c h ạ m x o n g địch đến lại nói thạch giật gật đầu k h ẽ cười nói t ố t ẩm ẩm một trận chiến này thiên băng địa liệt vô số cường giả lần nữa vẫn lạc hư không bên trên đế thành bên ngoài đang có một tòa bảo tháp cùng ám lam tương đối ám lam thần sắc có chút khác thường nhìn xem tòa bảo tháp này tòa này hắt tháp vì cái gì như vậy cứng rắn còn không thể chấn áp xoẹt đột nhiên có một đạo kiếm quan g cắt tới sông thẳng ám lam ám lam thần sắc biến đổi tránh khỏi vương thanh gia bây giờ cái này tay hắn cầm đại la đ ế kiếm cười to nói ám lam ta tới đánh với ngươi một trận ám lam nhìn xem trường kiếm trong tay của hắn nhốn mày sau đó cười to nói ha ha ha sáu nghĩ không ra ta ở chỗ này đều có thể gặp phải hai thanh tiên khí thương thiên giúp ta sáu thương thiên giúp ta a sau đó hắn một hồi cười tả đạo kiệt kiệt kiệt, kiệt sáu tất nhiên dạng này vậy cái này hai thanh tiên khí đều thuộc về ta t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bốn diệp trường ca đến vương thanh nhìn c h ầ m c h ầ m ám lam trầm giọng nói ngươi đến thử xem nói đi hắn liền cầm trong tay chúa tể thần kiếm xông tới một kiếm chẳng đi、Xoẹt. một đạo tiên mang kiếm y hướng ám lam phóng đi ám lam thần sắc khẽ giật mình nhìn c h ầ m c h ầ m đạo kiếm mang kia lại mang theo tiên vương khí tức chẳng lẽ sáu c h u i này tiên khí từng theo hầu một tôn tiên vương sau đó thần sắc hắn điên cuồng trong lòng gầm thét cùng qua tiên vương làm sao như ta thu một tại, tươi từ trên cánh tay rứt kia lam chắc chắn Phúc. Cái chẳng cho cánh cười phủ. lạnh nói, máu Ám kiếm lời. k để Ông hổ là thanh i k í có c thể thân thể phá vỡ ủ ta, rất m ạ Vông t hướng a n h h về phía chúa tể thần kiếm mở miệng nói dùng một kiếm kia a chủ tể thần kiếm có chút linh tính lắc lư t h â n kiếm tránh thoát ra v ô g thanh bàn tay phóng hướng chân trời bàng bạc kiếm ý hệ i n lên tụ tập t h â n kiếm vê anh hư không bên trên một mảnh hư không bị bàng bạc kiếm khí hoa nở toát ra t i n h mịch cuối cùng một kiếm này rơi xuống chúa tể thần kiếm cực tốc phóng tới ám lam ám lam thần sắc biến đổi muốn tranh thoát đi có thể cỗ khí tức kia đem hắn khóa chặt để cho hành động c h ầ m c h ạ m không cách nào tránh thoát ám lam nhũ mày lấy ra một thanh màu đỏ phong âu cùng một kiện bất hủ chi thuẫn trong miệng quát lớn xích phong âu bất hủ thuẫn chém hết tiên vương diệt cựu thiên bất hủ thuẫn đứng ở trước người tay phải che lấy xích phong âu vain chúa tể thần kiếm rơi xuống Mang theo một đám bụi trần để cho thấy không rõ trong đó tình hình chiến đấu. Qua rất lâu sương ngủ tan đi, vông thanh ngưng trọng nhìn lại, nhìn chằm chằm nơi đó. đột nhiên thần xác hắn đại biến nhìn xem cái kia phiến khoáng địa, một cái hố sâu xuất hiện ở đó. trong đó ám lam tay phải che lấy xích phong mâu đem bất hủ thuẫn đứng ở trước người. l i ê n thấy cái kia bất hủ thuẫn bên trên, vết kiếm vô tận phảng phất sau một khắc muốn bể nát đồng dạng. Càng quan trọng chính là... quan trọng trôi này chúa tể thần kiếm lại bị ám lam tay trái chấn áp chúa tể thần kiếm thân kiếm kịch liệt lắc lư ám lam phóng thích tiên uy đối nó chấn áp một lát sau chúa tể thần kiếm không có động tĩnh liền như vậy mặc kệ bắt lấy vương thanh thần sắc khắc thường nhìn xem ám lam vì cái gì một chiêu kia đối với n g ư ờ i vô dụng hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một cổ hơi thở kia mười phần bạo ngược có thể tùy ý chấn sát tự thân ai ngờ đạo kiếm ý k i a hướng ám lam đánh tới cũng không có để cho thụ thương thân xác hắn trầm trọng nhìn t r ầ m t r ầ m món kia bất hủ thuẫn sau đó trầm giọng nói đó là sáu bán tiên khí ám lam cười lạnh nói như thế nào các ngươi có tiên khí ta có bán tiên khí lại không được bây giờ trôi này tiên khí thuộc về ta hắn nắm chặt chúa tể thần kiếm làm càn cười to sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở trên bảo tháp trên không tòa kia lần nữa tòa kia bảo tháp ta cũng muốn nói đi hắn liền x u ố n g tới cùng tòa kia đấu đế thành bên trong có một lao giả trầm giọng nói xem ra bất hủ chi vương thực lực lại tăng tiến có một lao giả cụt một tay mở miệng nói nếu là vị kia tồn tại xuất thủ đây hết thể đều đưa kết thúc hư không bên trên vương thanh gặp chúa tể thần kiếm bị lấy đi phía sau cực tốc lùi lại tự hiểu ở đây không có bất kỳ cái gì tác dụng cũng chỉ có thể đi tới mặt chấn sát dị vực bất hủ ám lam cười lạnh nói muốn đi lưu lại đi nói đi hắn liền xuất thủ hướng hắn c h â n áp tới Vâng! đột nhiên cái kia trong hư không bảo tháp đối nó chấn áp đem hắn chống đỡ vương thanh t h ử a cơ rời đi hướng hướng về mặt đất thạch hạo gặp phía sau hướng về phía trước vần nói tình hình chiến đấu như thế nào vương thanh lộ xuất t ừ trách mở miệng nói bại ám lam người kia lại có bán tiên khí hộ thể hơn nữa n g ó n kia bán tiên khí có chút quái dị lại trực tiếp đem một kích kia triệt tiêu cái gì thạch hạo kinh ngạc đây chính là chính mình sư tôn đòn đánh mạnh nhất ta liền như vậy bị triệt tiêu sau đó thạch hạo vẫn nói chúa tể thần kiếm đâu vương thanh thương t i ế n đạo bị cái kia ám lam đoạt đi thạch hạo thần sắc n g ẩ n người sau đó lắc đầu nói thôi thôi hắn nhưng cũng dám đoạt sư tôn ta tiên khí sư tôn ta chắc chắn sẽ tìm tới hắn ám lam đứng tại hư không bên trên cuối cùng c h ấ n áp chúa tể thánh tháp hắn đứng ở nơi đó cười lớn tiếng đạo ha ha ha sáu hai thanh tiên khí đều thuộc về ta hôm nay đế thành đế quan đều sẽ không còn tồn tại hoang ngươi ở đâu thạch hạo đứng tại trên mặt đất nhìn về phía trước dị vực đám người cũng có chút buồn vô cớ đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc nhìn xem hư không phía chân trời sau đó thạch hạo đại âm thanh cười nói ám lam hôm nay ngươi tử kỳ đề ến ám lam cười lạnh nói chỉ bằng các ngươi liền chỉ có chân tiên một cái còn nghĩ chẳng ta các ngươi bực này sâu kiến ngờ đâu tiên vương cường đại lại càng không cần phải nói trong tay của ta có hai thanh tiên khí t đột nhiên hư không bên trên một vết nứt xuất hiện một thân ảnh chậm rãi đi ra thần s ắ c hắn bình tĩnh nhìn xem ám lam mở miệng nói trong tay cầm ta phối hợp tiên khí còn quen thuộc ám lam thần s ắ c khẽ giật mình nhìn xem tôn này từ trong hư không đi ra ngoài thân ảnh trầm giọng nói ngươi là ai chờ đã sáu ngươi là cái kia chạm ta phân thân người hắn nhìn xem người tới thần s ắ c cổ quái người tới chính là từ một phương tiểu thế giới chạy tới diệp trường ca hắn sẽ rách hư không Từ trong hư không đến đây. t ừ trong không hư đột ế n đây. đ T. nhiên hư không bên trên từng đạo khe hở xuất hiện đông đảo thân ảnh đều hiện nơi này diệp trường ca nhìn xem ám lam trong tay chúa tể thần kiếm cùng chúa tể thánh tháp sau đó mở miệng nói vẫn chưa trở lại hoành chủ tể thần kiếm buộc phát tiên uy kiếm ý chúa tể thánh tháp tháp thân cũng mang theo hỗn độn tiên khí hai cái tiên khí tất cả từ trong tay ám lam tránh thoát ra xông thẳng diệp trường ca ám lam thần sắc đại biến trầm mặc không nói nhìn chầm chầm diệp trường ca. Lúc này, lưng trường ca, vương tưởng mang chằm chằm ca. diệp diệp theo sau ca, Lúc đế ị a phía phủ người, hướng hướng về mặt đất, đi tới bên cạnh thạch hạo, mở miệng nói, các người trước lui. Thạch hạo gật đầu, hướng đám đất, đi đầu, đ các mặt mở miệng người, bên nói, người tiên gật trước tới lui. về về quan đám người, giống tất o đế quan t cả, cả mọi người liếc u Có cường chợ, của chúng người hoàn thành. giả tới ta vật, đ quan tất ả mắt ọ i người liếc m nhìn ở đây thần s á c lập tức vui mừng cảm nhận được cái kia hư không bên trên người kia khí tức càng là tiên vương bọn hắn tất cả lui về phía sau cảm thấy thạch hạo cùng trên không cái bóng mở kia quan hệ tuyệt đối bất phàm một chút lao giả run run mở miệng lộ ra nét mừng lập tức h ô có cường giả tương trợ chúng ta trước tiên lui ở đó đế thành bên trong đông đảo lão giả tất cả thở dài trong miệng nhẹ giọng nói còn t ố t x ấ u hắn xuất hiện có trí cường giả tương trợ chỉ dựa vào những thứ này dị vực người không cách nào nhấc lên sóng gió liền xem như ám lam cũng muốn nặng nề rút đi nhưng lúc này ám lam đang tại diệp trường ca nhìn chằm chằm không cách nào rời đi mặc dù hắn cũng là tiên vương có thể đối mặt tiên vương cực đỉnh diệp trường ca lúc nhưng trong lòng bắn ra một loại cảm giác bất lực ám lam chậm rãi mở miệng nói ngươi đến cùng là ai vì sao muốn nhằm vào ta diệp trường ca thần sắc bình tĩnh tùy ý nói một con run dê thôi rết cũng liền liền rết không cần đắn đo ám lam tức giận lấy r a xích phong mâu chỉ vào diệp trường ca đạo ngươi ta đều là tiên vương ta không sợ đánh một trận diệp trường ca khỏe miệng có chút ý cười ánh mắt thâm thúy nhìn xem ám lam sâu kiến t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm từ ta chúa tể vê anh diệp trường ca không hề động kiếm chỉ là một q u y ề n chậm rãi v ê n g ra ám lam đứng tại hư không nhìn xem diệp trường ca hành động thần sắc có chút dị biến người ta đều là tiên vương liền hướng tùy ý chân sắt ta có phần cũng quá ngây thơ nói đi hắn cũng đấm ra một q u y ề n cùng diệp trường ca chống lại vênh ba hai người s o n g q u y ề n tương đối nổ phá nửa bên hư không diệp trường ca mang theo một cố ý cười nhẹ giọng nói sâu kiến ngờ đầu cực đỉnh chi uy v o a anh nói đi hắn liền phóng thích tự thân khí tức tiên vương đỉnh phong cảnh giới bộc phát hư không dòng lũ xuất hiện cực tốc phun trào ám lam thần sắc đại biến nhìn chằm chằm diệp trường ca trầm giọng nói nghị không ra ngươi lại là tiên vương đ ỉ n h phong diệp trường ca không nói cầm trong tay chúa tể thần kiếm liền xông tới bão kiếm sát diệp trường ca đỉnh đầu có một người tí hon màu vàng xuất hiện cầm trong tay một thanh cỡ nhỏ chúa tể thần kiếm hai mắt rực rỡ、Xoẹt. hắn xuất hiện rất nhanh trong n g á y mắt đánh xuyên hư không chém vào thiên địa hướng ám lam đánh tới vê anh l i ế c nhìn lại thời gian phảng phất là tại đảo lưu đồng dạng chúa tể thần kiếm mang theo người chúa tể vạn vật khí tức mở ra nửa bên hư không ám lam ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m đạo kiếm khí kia trầm giọng mở miệng đây là sáu vậy mà vượt qua tiên vương khí tức thẳng đến chuồn đế đáng giận ngươi đến tột cùng là người nào dám hủy tao mưu kế diệp trường ca trong miệng khen ó i tên ta diệp trường ca nói đi đạo kiếm khí kia cũng theo đó rơi xuống ám lam hít sâu một hơi cầm trong tay bất hủ thuẫn chống đỡ đạo kiếm khí kia v a n n kiếm khí một lúc không tiêu tan ám lam thần sắc cầm chầm sau đó hét lớn vũ thác cứu ta v a n n là một tên dị vực bất hủ c h i vương xuất hiện tên gọi mở đất hắn là thượng cổ niên đại bị bóng tối vật chất thúc đẩy sinh trưởng m à thành hắn đến từ vũ thác đế tộc dị vực cổ lao đế tộc vũ thác xuất thủ cùng ám lam hai người đem đạo kiếm khí kia hóa giải ám lam hít một hơi lanh khí vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói đi mau chúng ta không phải là đối thủ của hắn diệp trường ca cười khẽ theo dõi hắn tùy ý nói ngươi còn muốn đi lưu lại đi thế lưu đế thành phúc diệp trường ca vung ra một kiếm thần uy cái thế muốn ám lam cùng vũ thác vạch tới vũ thác gặp phía sau trầm giọng nói ngươi sáu ngươi lạ như thế nào t r e o chọc như thế cường giả ám lam sắc mặt tâm trầm lên tiếng nói bây giờ không phải là lúc hỏi cái này trước tiên chạy khỏi nơi này gặp thôi vũ thác liền không có lời nói hắn yên lặng lấy ra một kiện trọng bảo xông thẳng diệp trường ca hắn mở miệng nói thiên vương đỉnh phong lại như thế nào ta xích vương vô thương các ngươi còn chưa tới vê anh hai cố khí tức mãnh liệt mà ra từ trong khe chậm rãi đi ra đều có tiên vương thực lực bọn hắn đi tới bên cạnh ám lam mở miệng nói ám lam xem ra một tôn cực đỉnh tiên vương liền có thể đưa ngươi hù sợ ngươi ngày xưa chém giết vô thượng cự đầu lòng can đằng đầu ám lam không nói ánh mắt ngưng trọng đặt ở bên cạnh diệp trường ca lúc này vũ thác đã vọt tới diệp trường ca trước người diệp trường ca nhìn xem s ô n g lên vũ thác lắc đầu nói thân là một con run r u dế ngờ đâu tiên vương đỉnh phong chi uy ban ngày chi quang ngờ đâu đêm tối sâu hắn hoa không bị r à n g buộc vê anh sau lưng diệp trường ca điểm điểm tinh quang lượn lờ tạo thành một tôn đế u i thân thể cùng diệp trường ca bộ dáng không hai hắn dội ra một tay hướng ám lam bốn người vỗ xuống ta là đế vê anh ba một hồi oanh động phía sau trước mắt bốn người hoảng sợ tất cả nằm ở một cái hố sâu bên trong sắc mặt tái nhợt ít đi rất nhiều sinh khí diệp trường ca thở dài các ngươi sâu kiến ngờ đâu cực đỉnh tiên vương c h i uy làm sao chỉ đại đế chi uy hoa anh đột nhiên d ị biến sinh khí mấy đạo khí tức vọt tới xuất hiện tại trong h ồ sâu diệp trường ca thần sắc đại biến nhìn chằm chằm nơi đó cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi trong miệng hắn lẩm bẩm nói đây là sáu bất tử sơn khí tức sinh mệnh cấm khu bất tử sơn đại đế xuất hiện ở đây ở đó trong h ồ sâu có một lão giả cười tàn nói kiệt kiệt kiệt sáu diệp trường ca không nghĩ tới a chúng ta hồi phục diệp t r ư ờ n g ca nhữ mày không nói nhìn chằm chằm nơi đó chầm giọng nói đến tột cùng là nguyên nhân gì người kia cười lạnh nói ha ha ha sáu đây hết thệ cũng là chúng ta âm mưu chờ trăm năm về sau nên đón hắc ám đến đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ chẳng ngươi siêu thoát tiên đế diệp t r ư ờ n g ca sáu không đúng ta nên gọi ngươi vì chúa tể thần đế trăm năm về sau hắc ám sắp tới ta cũng không tin chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người có thể chống đỡ trăm tên tiên đế ha ha ha sáu người kia cuốn lên đ ẩ y hát vụ đem ám lam bốn người mang đi bọn hắn liền biến mất ở phương thiên địa này diệp t r ư ờ n g ca nhữ mày nói nhỏ bất tử sơn c h i chủ sáu thạch hoàng vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây sau đó hắn vùi tay trong miệng cười khẽ đạo thực sự là càng ngày càng có ý tứ chờ xem ta có thể chạm các ngươi lần thứ nhất liền sẽ chạm các ngươi lần thứ hai đột nhiên hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì đạo bảy đại sinh mệnh cấm khu khôi phục địa phủ cùng bất lao sơn đã xuất hiện cái kia sáu hoang cổ cấm địa đâu m g ộ i m g ộ i của ta diệp năm sáu sau đó thân hình hắn khẽ động đi tới mặt đất lúc này mặt đất vương tưởng đám người đã đem dị vực đám người toàn bộ chấn sát tất cả dị vực bất hủ chết tại đây khu vực máu nhuộm đại mạc nhường đám kia đế quan mọi người đều lộ ra ý cười diệp trường ca xuất hiện tại thạch hạo trước người mở miệng nói bây giờ một trận chiến này kết thúc nhớ kỹ đây hết thể chỉ là bắt đầu ngươi cần mau chóng tăng cao thực lực thành tựu chân tiên không phải vậy ngươi ngay cả tham chiến cơ hội cũng không có thạch hạo kinh ngạc cả kinh nói cái gì không thành tựu chân tiên liền tham chiến cơ hội cũng không có địch nhân kia sáu diệp trường ca ngẩng đầu nhìn về phía không trung chậm rãi mở miệng nói đại đế thạch hạo đứng tại chỗ một hồi ngốc trệ không rõ ràng cho lắm trăm năm thời gian đột phá chuẩn đế nhớ lấy mau chóng tăng cao tu vi nhưng không nên quên củng cố không phải vậy ngươi đột phá chuẩn đế phía sau cũng chỉ là bị người tùy ý chém giết sâu kiến thạch hạo đờ đ ẫ n gật đầu đứng ở nơi đó sau đó ánh mắt kiên định ngước nhìn hư không trong cái khe tinh hà mở miệng nói yên tâm đi sư tôn ta chắc chắn sẽ đạt đến tham chiến yêu cầu cùng ngươi cùng nhau sáu giết địch diệp t r ư ờ n g ca gật đầu lộ ra một chút ý cười hắn đứng tại hư không mở miệng nói t ố t ta c h ờ ngươi thành tựu c h u ẩ n đế sau đó hắn đối với địa phủ mười người mở miệng nói trăm năm thời gian bên trong đột phá đại đế hạ cám sắp tới không xa sáu địa phủ vương tưởng mấy người mười người gật đầu lớn tiếng mở miệng nói là p h ụ chủ diệp trường ca lần nữa đối với đế nhất nói đạo ngươi từ hôm nay trở đi liền đi theo bên cạnh ta chúng ta đi c h ả m cừng giả tạo điều kiện cho ngươi thôn vệ sớm ngày đột phá đế nhất gật đầu một cái trong đôi mắt xuất hiện một tia ánh sáng diệp trường ca phóng tới hư không hào phóng cười to chê cười trăm tên đại đế ta cũng thì sợ gì tất nhiên ta có thể chạm các ngươi lần thứ nhất cũng sẽ chạm các ngươi lần thứ hai ta muốn để tất cả tu sĩ、si、ghi nhớ tất cả tinh hà vũ trụ ghi nhớ sáu thế vừa sinh ta diệp trường ca cần phải chém giết hết thể địch đến nếu như thế gian này t ừ ta chúa tể chính là thiên chương bảy trăm bảy mươi sáu thành t ự u bất hủ diệp trường ca mang theo đế nhất từ nơi này rời đi bọn hắn đi tới một phương thiên địa nhìn phía dưới một mảnh hoang không diệp trường ca trong miệng k h a nói chúa tể sáu vạn vật sinh linh hiện đột nhiên mảnh này hoang không bên trong có mấy sợi lục sắt xuất hiện rất nhanh ở đây liền tạo ra một mảnh lục lâm toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa ở đó lục lâm bên trong có một dược viên liền vì diệp trường ca thành thánh không láo dược viên hắn đem mảnh này dược viên để ở chỗ này còn có đủ loại c i bảo tất cả tồn tại ở tại thế giới này diệp trường ca đối với đế nhất nói đạo ở đây liền giao cho ngươi bảo quản mỗi qua một tháng liền đem một chút trường sinh dược giao cho thạch h ạ o để đột phá tu vi đế nhất gật đầu một cái đứng tại thế giới này bầu trời diệp trường ca lần nữa mở miệng nói mỗi qua một tháng ta liền sẽ mang một tôn tội ác tiên vương giao cho ngươi thôn p h ệ tranh thủ sớm ngày thành tựu i tiên đế đến lúc đó ngươi linh trí sẽ đầy đủ có ý chí của mình đế nhất s o n g mắt rực rỡ h ắ n vốn là sinh ra một điểm linh trí nhưng không phải quá mức kinh người hắn gật gật đầu chậm rãi mở miệng nói là chủ nhân nói đi diệp trường ca liền rời đi ở đây đi tới các phương thế giới tìm kiếm đột phá thời cơ 12. đế q u a n trong thạch hạo đứng ở nơi đó thần sắc có chút ngưng trọng không nghĩ tới hôm nay một trận chiến này mới là bắt đầu bên người địa phủ vương tưởng mở miệng nói ngày xưa bị hủy diệt sinh mệnh cấm khu khôi phục chắc chắn sẽ vọt lên hắc ám loạn lạc đến lúc đó chắc chắn sinh linh đ ổ t h á n thạch hạo trầm trọng mở miệng nói trăm năm thời gian đột phá đại đế khó khăn trừ phi có cơ d u y ê n nếu không con đường của đại đế gian khổ a sau người đan lâm lâm đông cùng với những cái khác bốn người mở miệng nói chúng ta bây giờ đã đột phá chàng ta hy vọng có thể sớm ngày thành t i ể u chân tiên thạch hạo gật đầu nhìn một chút bị xé nước thiên khung hôm nay một trận chiến này lấy thực lực của h ắ n cũng không có giúp đỡ đ ư ợ c gì h ắ n trầm mặc một lát sau hai mắt bắn ra đỏ mang đạo t ố t trăm năm thời gian thành t i ể u đại đế coi như không thành đại đế cũng muốn đạt đến chuẩn đế chỉ có như thế mới có tư cách tham chiến đông đảo thiếu niên yên lặng bọn hắn tất cả ngầm đầu chắp hai tay sau lưng hai mắt kiên định cùng kêu lên giống to trăm năm thành đế chỉ vì trăm năm phía sau một trận chiến giết đế q u a n trong một đám lao giả lộ ý rủ c ủ làm trái nụ cười nhìn xem một đám thiếu niên hùng dũng đấu trí cười nói bọn này trí tôn đều có đại đế chi tư hy vọng bọn họ có thể trăm năm p h á đế tham gia cái kia đại đế chi chiến trận chiến kia sẽ là đệ nhị cái đế lạc thời đại hư không bên trên Đế thành tọa lạc tại cái kia, lạc cái một đám đám lao giả gặp trăm h i niên gửi nói, ế u này, một t ậ n chiến này đã xong, đã t r n ă một phía sau m trận chiến, chỉ có thể trông cậy chiến, chỉ có vào đ á mươi niên Thời gian một năm đi qua thạch hạo đứng tại phía trên đế quan người năm đứng thẳng bọn hắn buộc phát ra chạm ta đến độn nhất cảnh khí tức cố khí tức này mãnh liệt phía trên xông thẳng thiên hạ vậy từ đế thành bên trong đi ra ngoài hải tử như chân thần đột phá tới thiên thần cảnh thời gian một năm liên phá hai cảnh bực này thiên tư liền thạch hạo đều mặc cảm thạch hạo nhìn phía sau thiếu niên chậm rãi lên tiếng nói bây giờ thời gian một năm đi qua chúng ta thực lực mặc dù tăng lên không thiếu nhưng cự ly này một bước lại khác thường xa xôi trăm năm phía sau đại đế nhất chiến các ngươi phải sợ một đám thiếu niên xúc động phẫn nộ hét lớn trăm năm phía sau chúng ta chắc chắn đột phá chuẩn đế tham chiến chúng ta sáu không sợ thạch hạo vui mừng gật đầu hắn hôm nay đã có hai mươi lăm tuổi nhưng bộ dáng vẫn còn chỉ là một vị thiếu niên hắn đong đưa hai tay mở miệng nói lần thứ hai đế rơi chi chiến cũng sưng hắc cám loạn lạc các đại sinh mệnh cấm khu sẽ tế xuất hy vọng các ngươi có thể không sợ đánh một trận chấn sát địch đến còn thế giới này một cái hòa bình 12. tu hành không tuế nguyệt thời gian mười năm tàn biến một đám thiếu niên từ tiên vực rời đi quân lâm thượng giới bọn hắn đi tới ma quỷ viên trực tiếp bắt đầu sát phạt a trong nháy mắt toàn bộ ma quỷ viên kêu khóc tiếng kêu rên liên tục toàn bộ bộ tộc bị một đám thiếu niên toàn diện đầu linh thiếu niên tâm thần bình tĩnh đạo ngày xưa không có quét sạch thượng giới bây giờ là thời điểm bắt đầu thạch hạo ngồi một đầu màu vàng kim sư tử ma quỷ viên bị diệt tộc phía sau bọn hắn lần nữa đi tới minh thổ p h í a khu vực này hoàn toàn tĩnh mịch thạch hạo ngồi ở trên trên hoàng kim sư từ bên bên người thạch giận tần hạo nhị người đứng tại hư không bọn hắn mở miệng nói chúng ta đi diệt thiên quốc chia ra hành động hành động phải nhanh thạch hạo gật đầu đạo t ố t nói đi mỗi người bọn họ bắt đầu hành động lúc này minh thổ người dẫn đầu đi tới thạch hạo trước mặt trầm giọng nói hoằng ngươi đừng quá mức bây giờ ta minh thổ đã mất đi hơn phân nửa cừng giả ngươi còn chưa đầy sao thạch hạo cười lạnh nói ngày xưa các ngươi tàn sát vô tội sinh linh lúc có từng nghĩ tự thân tàn nhẫn vanh ba thạch hạo đấm ra một quyền mang theo bất hủ c h i t ứ c nện ở trên thân thể minh thổ người dẫn đầu sau người một đám thiếu niên xuất kích nơi đây một mảnh bồi dối chấn nhiếp toàn bộ thượng giới các ngươi nghe nói không truyền ôn hoang sáu trở về nghe đồn hắn vừa trở lại thượng giới liền diệt minh thổ ma quỷ viên thiên quốc các loại đại đạo thống k h ó i trăng k h ó i trăng đã sớm nhìn đám kia đạo thống không thuận lúc nào cũng ỷ vào thực lực bản thân đi khi dễ sinh linh bây giờ bọn hắn tận thế đến hoang chi danh đem vạn cổ lưu truyền ba ngày thời gian bên trong toàn bộ thượng giới sôi trào tất cả đang đàm luận hoàng chi danh thượng giới các đại giáo ở vào khủng hoảng cũng may thạch hạo chỉ diệt những cái kia bất thiện nói thống mới khiến cho bọn h ắ n yên tâm thạch hạo ở vào thượng giới hư không lớn tiếng mở miệng hôm nay ta lấy hoàng chi danh tuyên bố từ nay về sau toàn bộ thượng giới ba ngàn đạo c h â u nếu là ta nhìn thấy bất thiện đạo thống nhất định diệt bất thiện người tất sát đây là cỡ nào ba khí sau người một đám thiếu niên phóng thích t r í tôn khí tức trấn áp thiên cổ ba ngàn đạo trâu đều chấn động hạ giới thạch thôn bên trong một mảnh hoa thuận thỉnh thoảng truyền đến một hồi hoa tử tiếng khóc ngoài thôn hung thú thành đàn tất cả phụ phục tại một cái sinh ra ba đầu sáu tay thần viên cùng toàn thân thần diễm lượn quanh tức phía trước bọn chúng chính là chu hiếm cùng tiểu hồng tại treo đầy h à i tử có chút h à i tử ghé vào tiểu hồng sau lưng nằm ngáy ho ho thỉnh thoảng c h ạ y ra c h ạ y nước miếng chu hiếm đoán giận nói bây giờ ở chỗ này sinh sống mấy chục năm có chút nhàm chán một mực cùng ngươi chiến đấu cũng vô ý tưởng nhờ sáu chấm đỏ gật đầu bị một cái hoa tử nắm chặt hưng ớ vũ đạo đúng vậy à thạch hạo bọn hắn thế nào còn không có trở về thăm hỏi chúng ta chẳng lẽ là có biến cố gì sao chu hiếm lắc đầu nói không có khả năng đang chờ mấy năm à, chắc chắn sẽ có tin tức sáu trong thôn nhị mãnh bị hầu mấy vị thiếu niên đạp lên hư không đi tới nơi này n ế u lấy vài tên mười hai mười ba tuổi thiếu niên l ô thai đạo t ố t các ngươi không hảo, hảo tu luyện chạy đến ngươi tiểu hồng di tới nơi này một đám bị méo lấy lỗ hai thiếu niên kêu dên nói ai u sáu phụ thân không phải chúng ta không tu luyện thật sự là sáu tám thuốc quá đau nhị manh hướng lên tiếng thiếu niên đầu vỗ tới một bộ hận thiết bất thành cương biểu lộ đạo trước kia phụ thân ngươi ta từ năm tuổi liền bắt đầu tám thuốc bây giờ ngươi cũng mười hai tuổi vậy mà sợ đau thực sự là sáu thực sự là chương bảy trăm bảy mươi bảy không người quen biết nhị manh nhìn trước mắt hoa tử một hồi thở dài thạch hạo sáu hắn còn chưa có trở lại sao bì hầu đi tới bên cạnh hắn mở miệng nói tiểu bất điểm có lẽ có chuyện gì chậm trễ tiểu gì cũng sẽ trở về nhị mạnh gật đầu sau đó hai mắt chiến ý lao nhanh nhìn xem bì hầu đạo tới tới tới chúng ta tới chiến một hồi bì hầu lắc đầu nói thôi được rồi ta sợ đem ngươi đả thương sáu nhị mạnh lộ ra một mặt khinh bỉ đạo chỉ bằng ngươi sáu vanh ba trên đường chân trời b ộ c phát vanh động t đột nhiên hư không nước ra một đạo khe nước to lớn xuất hiện ở đó thạch thôn đám người trấn kinh tất cả ngẩng đầu nhìn về phía hư không có người nghi ngờ nói xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra ta thạch hạo trở về đột nhiên từ cái kia hư không bên trên chuyển đến một hồi la lên lần lượt từng thân ảnh từ trong đó xông ra thạch thôn tất cả mọi người nghe được â m thanh này phía sau đều là chấn động có người ngạc nhiên run r i n g nói thạch hạo sáu trở về thạch hạo xuất hiện ở đó thạch ừ trên ư không chậm h rãi hạ xuống. Bên người, tần hạo ù n g t ạ c h g i ậ thôn a i người hắn. theo sát lấy hắn. Thạch t h lấy bên trong thạch tử lâm vợ chồng hai người gặp phía sau lộ ra nụ cười bọn hắn nhìn xem huynh đệ kêu ba người bây giờ hòa thuận bộ dáng có chút vui mừng thạch hạo đi tới thạch thôn bên trong cười to nói ta trở về trong thôn đám người cười nói tốt tốt tốt ngươi cuối cùng trở về thăm hỏi chúng ta sau người đông đảo thiếu niên nhìn xem trong thôn cảnh sắc có chút nhập thần trong thôn ăn lành chi khí bao phủ cảnh sát ngàn vạn thỉnh thoảng liền lại một đường tử quang chiếu sạng giống như một tòa thánh địa đồng dạng mê tâm trí người ta thạch hạo đứng ở nơi đó cười nói ta mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đêm nay ăn ngon một trận thạch thôn bên ngoài chu hiếm cùng tiểu hồng sớm đã cảm nhận được thạch hạo khí tức cấp tốc chạy đến ai u 6 thạch hạo ngươi cuối cùng trở về chu hiếm đang chạy trên đường tới bị một hải tử ôm lấy hai chân trực tiếp k é ngã trên đất hán hóa thành nhân hình chạy đến bên cạnh thạch hạo đám người cười to một đám hoa tử giang hai tay ra hướng thạch hạo chạy tới thạch hạo nên đón tiếp lấy ôm lấy hai cái hoa tử còn lại hoa tử treo ở trên thân thạch hạo thạch hạo nhìn xem nhị mãnh mấy người thiếu niên cười nói nghĩ không ra bây giờ các ngươi hoa tử cũng đã nhiều như vậy lớn như vậy nhị mãnh bị hầu mấy người thiếu niên gật đầu đúng vậy à con của chúng ta cũng đã lớn như vậy ngươi nhìn lại một chút n g ư ờ i liền một cái hoa tử đều không có sinh cũng không biết lưu một cái thạch hạo lúng túng gãi gãi đầu che lấy khuôn mặt tuấn tú không biết làm sao lúc này tân y ngưng cũng trách cứ cũng đúng liền biết mỗi ngày tu hành tu hành cũng không biết lưu một cái loại đặt ở thạch thôn coi như ngươi không có thời gian mang nổi đây không phải còn có chúng ta sao thạch tử lâm đi thẳng tới bên cạnh thạch hạo chụp thạch hạo trắng cóng đạo hạo nhi ngươi cũng nên sinh tể để chúng ta ôm một cái cháu trai sáu thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo lần sau sáu lần sau nhất định lúc này t ầ n y ngưng đi tới tần hạo bên cạnh ôn n h u nói như thế nào cái này mấy chục năm qua còn tốt chứ ngươi ca ca có hay không khi dễ ngươi tần hạo cười lắc đầu đạo yên tâm đi mẫu thân ư ca ca rất chiếu cố ta thạch hạo cũng tới đến tần hạo bên cạnh đưa tay đặt ở trên vai tần hạo đạo đúng à mẫu thân đại nhân ngươi cứ yên tâm đi ta làm sao lại khi dễ đệ đệ đâu t ầ n y ngưng cười cười sau đó nhìn xem tần hạo đạo ngươi cũng không nhỏ cũng nên tìm nữ hoa thành thân sinh tử rồi tân hạo vội vàng k h o á t tay đạo được được được thôi được rồi chờ ca ca lúc nào sinh tử rồi ta lại tìm thạch hạo nghe nói cười to nói đây chính là ngươi nói đợi ta đi đem liên nhi cùng linh nhi kế đó tranh thủ trong năm ấy sinh mười mấy cái tân y ngưng vô vô thạch hạo đầu cười nói ngươi trong lúc các nàng là súc vật sao sống một năm nhiều như vậy sáu đám người cười to thậm chí có vài thiếu niên trực tiếp ôm bụng cười cười ra nước mắt lúc này thạch tử lâm đi tới thạch giật trước mặt tự trách mình trước kia là ta thực sự là quá mức lỗ mãng tạo thành không thể vãn hồi sự tình thật sự là tội lỗi hy vọng ngươi không muốn đem trách nhiệm quái đến trên thân thạch hạo sáu thạch giật k h o á t k h o á t tay nhớ tới ngày xưa khoe mắt lộ ra nước mắt rung g ọ n g nói ta đã sớm tiêu tan không trách các ngươi trước kia sáu là ta quá phận lại làm ra như vậy tà niệm sự tình sau đó thạch giật đem hắn mâu thân gì thân thể gọi ra một ngụm hắc quan bên trong nằm một cái phụ nam nữ tử thạch giật trong đôi mắt nước mắt lập tức ngăn không được rơi xuống một bộ di thân thể bảo tồn đến nay thực sự không dễ thạch hạo đi tới bên cạnh hắn ôn nhu nói ca ca sáu lúc này tân y ngưng đi tới bên cạnh thạch hạo vô vô thạch hạo b ả vai đạo nhường hắn khóc sẽ đi đây hết thệ đều đưa đi qua trước kia là chúng ta quá mức sáu thạch hạo ngừng lời nói yên lặng nhìn xem thạch giật sau người một đám thiếu niên cũng là như thế nhìn trước mắt gã thiếu niên này trí tôn lớn tiếng khóc liền tự thân đều có chút cảm xúc thạch giật nhìn xem h ắ c quan bên trong phụ nữ run r i n g nói trước kia sáu là ta ác nghiệm gây ra đại hòa sáu thạch giật ngồi ở chỗ đó lớn tiếng khóc tất cả mọi người liền như vậy lẳng lặng đứng ở một bên không khỏi có chút cảm xúc nhìn xem thạch giật lúc này thạch hạo lặng lẽ rời đi hạ giới chạy tới thượng giới bên trong hán đối với thạch tử lâm vợ chồng mở miệng nói ta đi đem liên nhi cùng linh nhi kế đó sáu thạch tử lâm vợ chồng gật đầu thạch hạo liền rời đi hạ giới chạy tới thượng giới thượng giới thạch hạo đi tới tội châu hắn đi ở trên đường phố tội châu nhìn xem chung quanh sinh linh đối với mình k ì n h ý một hồi cảm thán trước kia ta đi ở trên đường không người quen biết bây giờ ta đi ở trên đường cũng không người quen biết ngày xưa hắn đi ở trên đường không một người biết được thực lực của hắn không biết sự khủng bố chỗ không dám cùng chi tới gần nhưng hôm nay đám người biết được thực lực của hắn lúc lại tất cả rời xa cũng không dám cùng chi tới gần đây chính là thế gian chấn sát thế gian ác n i ệ m người lại dẫn tới một thân tao một lát sau hắn đem đang tại một cái khách sạn bên trong nghỉ ngơi nhi nữ kế đó trở về hạ giới trên đường hắn gặp phải một cô khí tức quen thuộc hắn nhìn xem hư không một hồi hô to sư tôn hư không bên trên diệp trường ca muốn đi tới hạ giới tìm thập tự âm dương địa tìm cái kia cấm khu c h i chủ đàm luận tu hành sự t ì n h lúc này hắn nghe được thạch hạ o âm thanh phía sau dừng lại phút chốc nhìn xuống dưới. một cái lắm mình hắn liền đã đến bên cạnh thạch hạo cảm thụ hắn khí tức phía sau gật đầu khen không tệ thời gian mười năm tả hữu đã đột phá tới tôn bực này thiên tư là đang kinh người thạch hạo vào đầu cười nói đây đều là sư tôn dạy t ố t sáu diệp trường ca lắc đầu đạo đây đều là ngươi dựa vào chính mình cố gắng đạt được tới hết thể đều là mình tranh thủ ta chỉ là đưa ngươi dẫn vào cửa thôi sáu sau đó thạch hạo vẫn nói đúng sư tôn người muốn đi đâu diệp trường ca đáp thập t ử âm dương điện thạch hạo gật đầu đạo ta vừa vặn cũng muốn đi hạ giới t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám khôi phục diệp trường ca cùng thạch hạo hai người tới hạ giới thạch thôn trông thấy thạch giật ghé vào một ngụm h ắ c quan bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ thạch thôn đám người cùng đám kia đi theo thạch hạo đến đây thiếu niên đã vào thôn thạch giật khỏe miệng mang theo nụ cười trong miệng khẽ nói mẫu thân sáu thạch hạo nhìn xem hắn lòng có cảm xúc khóe mắt cũng chảy ra một chút nước mắt diệp trường ca nhìn xem ghé vào hát quan cái khác thạch giật trong lúc ngủ mơ mang theo mỉm cười h i ệ n nhiên là có mộng đẹp tạo thành diệp trường ca thở dài thôi thôi nhường ngươi mộng đẹp trở thành sự thật ta thạch hạo nghe xong lời của hắn chấn động mạnh một cái đạo sư tôn ngươi chẳng lẽ có thể sáu diệp trường ca khoát tay đạo một gốc trường sinh bất tử dược thôi lại sử dụng ta chuẩn đế chi tức liền có thể thạch hạo nhìn xem hắn cả kinh nói đây chẳng phải là sáu hắn không có nói thêm gì đi nữa nếu như quả thật có thể phục sinh cái k i a loại này thủ đoạn chẳng phải là quá mức n ị c h tiên diệp trường ca lấy ra một gốc trường sinh bất tử thuốc sau đó phóng thích chuẩn đế chi uy sắp tối trong quan tài thân thể nổi lên sau đó hắn lần nữa đánh ra một đạo khí tức đem thạch giật mộng đẹp bền bỉ không thể tỉnh lại vênh ba hư không bên trên từng đạo khí tức tràn vào tôn này gì thân thể động tĩnh quá mức kinh người động tĩnh của nơi này kinh động đến thạch thôn thạch thôn bên trong tất cả mọi người đi ra nhìn thấy màn này có người nghĩ hoặc hướng thạch hạo vẫn nói thạch hạo đây là sáu thạch hạo đáp phục sinh t đám người hít một hơi lanh khí không nghĩ tới lại còn có loại thủ đoạn này có thể làm cho một cái đã chết đi gần tới ba mươi năm người khôi phục bọn hắn tất cả há hốc miệng trận mắt hốc mồm nhìn về phía trước liền thấy cái kia hư không bên trên t ừ n g đạo dòng lũ vào xuống tiên uy vô tận tất cả tiến vào tôn này gì thân thể bên trong t ơ ngực một hồi tiếng tim đập truyền ra mọi người đều giật mình nhìn xem cái kia trên hư không gì thân thể không khỏi có chút chấn kinh bọn hắn lại nghe được một hồi tiếng tim đập đám người nhìn lại phát hiện tôn này thân thể mí mắt lại có chút chuyển động thạch tử lâm vợ chồng hai mắt rực rỡ nhưng nơi khỏe mắt vẫn còn có chút nước mắt bọn hắn nhìn xem tôn này thân thể chậm dãi thức tỉnh bộ dáng có chút chấn kinh nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ hưu diệp trường ca một tay phất lên từ xa tế lần nữa bay tới một bộ di thân thể thạch hạo mở t r ừ n g hai mắt đạo thạch giật cha thạch tử đàng thạch tử lâm vợ chồng t r ừ n g trong mắt nhìn xem trên không hai tôn di thân thể há hốc miệng đạo này sáu cái này sáu v ê n g ba diệp trường ca lần nữa lấy ra một gốc trường sinh dược trực tiếp đánh văng ra trên không hai tôn di thân thể miệng đem trường sinh dược để vào trong đó sau một thời gian ngắn diệp trường ca đem hai tôn di thân thể bỏ vào chiếc kia hắc quan bên trong thạch thôn đám người trấn kinh bọn hắn rõ ràng cảm giác cố khí tức cái này hai cố khí tức đang từ từ sáu khôi phục thạch hạo thần sắc rung động nhìn chằm chằm diệp trường ca sư tôn ngươi lại như thế nào tìm tới tôn này thân thể diệp trường ca đáp vừa rồi khôi phục thạch giật mẫu thân lúc cảm nhận được một c ố khắc cùng khắc thường khí tức quen thuộc liền tiện tay tìm đến đồng loạt hồi phục thạch hạo ngốc tại chỗ nửa ngày cũng không có lên tiếng sau đó diệp trường ca mở miệng nói ta đi trước thập tự âm dương địa thạch hạo gật đầu nhìn xem hắc quan bên trong gì thân thể diệp trường ca vận dụng hư thiên tri chủ trực tiếp từ nơi này tiêu thất đi tới thập tự âm dương địa bên trong hô sáu đột nhiên từ cái kia hắc quan bên trong truyền đến một hồi tiếng hít thở một bóng người đứng lên thạch hạo chân kinh đạo nhân ảnh kia sau khi đứng dậy liền nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm đây là có chuyện gì ta không phải là sáu liền thấy hắn nhìn một chút hắc quan bên trong một thân ảnh khác Phát hiện một cái phụ nhân đang nhỏ giọng hô hấp. phụ hiện nhân nhỏ hô Hán vội vàng lây tỉnh, giọng nói, chức hoa tên kia phụ nhân chậm dãi tỉnh lại, liếc mắt nhìn đàng tại lây động thân thể mình nam tử, nhắm đó, nhiên cái sáu. một Tên mắt tại tử, mắt. mắt, tên tử tử giọng vội giọng nói, kia dãi lại, liếc kia, đang vàng run đàng động nam lần nữa nàng đống nhìn nam run giọng nói, đằng, mở xem lây lây đó, Sau là sáu. người sao thạch tử đằng hai mắt rơi lệ thân thể phát run đạo là sáu ta tên kia phụ nhân trực tiếp đem thạch tử đằng ôm lấy lớn tiếng khóc thét t hai ạ c cũng chặt lấy trước chức h phụ nhân, tử đằng người nói, ôm lầm bầm lấy o sáu. Tên người h chức hoa, thạch â n tên tần i nói, ậ t thân. tuột ta đang ở đâu bên trong. Thạch tử đằng đem tần mẫu đem run chuyện đâu chúng Nàng rộng vẫn đến cùng đang bên đằng gì, ra xảy hoa ở dãi ớ n chung quanh nhìn n g g Hai Sáu. Sáu. lại. ư đều chấn động nhìn xem chung quanh ánh mắt của tất cả mọi người khi bọn hắn nhìn thấy thạch tử lâm vợ chồng cùng thạch h ạ o lúc lần nữa chấn kinh cái này sáu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thạch tử lâm vợ chồng vội vàng đi lên trước vì bọn họ giải hoặc một phen thời gian phía sau thạch tử đằng cùng tần chức hoa hai người tất cả rơi lệ bọn hắn nhìn xem ghé vào hắc quan cái khác thạch giật hai mắt đu hỏa bọn hắn nhìn xem thạch tử lâm vợ chồng đạo chuyện năm đó thực sự là chúng ta quá mức các độc chúng ta đ á n g chết bọn hắn lần nữa nhìn về phía thạch h ạ o đạo trước kia thực sự là đối với ngươi quá mức tàn nhẫn chúng ta thực sự là tội đáng chết v ạ n lần có thể làm ra như vậy hành vi còn tốt mạng ngươi có phúc nếu không chúng ta chắc chắn sẽ hối hận một đời chúng ta làm qua loại kia gian á c sự tình nhưng chưa từng nghĩ các ngươi còn có thể tha thứ chúng ta hơn nữa còn đem chúng ta khôi phục cái này thật sự là sáu nói đi bọn hắn liền trực tiếp đối với thạch tử lâm vợ chồng thạch hạo quỳ xuống khoe mắt rơi lệ run giọng nói chúng ta sáu tội đáng chết vạn lần thạch tử lâm vợ chồng liền vội vàng tiến lên đem bọn hắn đỡ dậy đạo việc ngày xưa đi qua liền đi qua không cần nhắc lại bây giờ hết t h ả đều đã chuyển biến tốt đẹp hy vọng chúng ta hai nhà có thể cùng b ì n h ở chung thạch tử đằng vợ chồng dùng sức gật đầu đạo t ố t lúc này thạch hạo tiến lên đem thạch giật từ dưới đất đỡ dậy đồng thời đem hắn lay tỉnh thạch giật lấy tay lau con mắt ưu mê tỉnh lại nhìn xem chung quanh ta đây là sáu làm hắn nhìn thấy trước mắt hai thân ả n h lúc đột nhiên đem mắt l ư ờ n một cái sau đó đ ố n g nhiên bay sượn rung g n nói cái này sáu ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ phía trước thạch tử đằng vợ chồng tiến lên nước mắt d ầ m d ầ m lưu lại đối với thạch giật ôn ngu nói hài từ sáu đây không phải mộng chúng ta trở về thạch giật đối với mình chụp ra một trường phát hiện cái này càng là thực tế không phải mộng cảnh cặp mắt hắn mơ hồ nước mắt mánh liệt xuống nhìn xem thạch tử đằng vợ chồng r u n g động đạo phụ thân mẫu thân nói đi hắn liền xông tới xông vào hai người trong l g ự c thạch tử đằng vợ chồng một mực đem hắn ôm chặt đạo hai tử những năm này thực sự là k h ổ ngươi cũng là phụ mẫu sai sau này phụ mẫu chắc chắn sẽ bạn ngươi trái phải sáu tha thứ phụ mẫu sáu được không thạch giật lắc đầu khóc thút thít nói không có ta không có quái các ngươi đều là năm đó dã tâm của ta quá đại tâm tư quá mức gian ác mới đưa đến đây hết thảy phát sinh đây hết thảy cũng là duyên cớ của ta sáu nếu như không có chuyện năm đó thạch tộc chỉ có thể ở chung hòa thuận thực sự là tội ác to lớn lớn hơn đại dương m ê n h ngông thạch tử đằng mở miệng nói hết thể nguyên do đều là chúng ta một nhà biết sai chương bảy trăm bảy mươi chín chân áp c ử u thiên thập đ ị a thạch tử đằng vợ chồng hai người mang theo thạch giật đi tới thạch tử lâm vợ chồng hai người cùng thạch hạo trước mặt bọn hắn thần sắc thành khẩn mở miệng nói ngày xưa là lỗi của chúng ta chúng ta sáu biết sai thạch tử lâm vợ chồng hai người khoát tay nói đã qua liền để nó đi qua đi sáu thạch hạo cũng mở miệng nói đúng như là đã đi qua vậy thì đừng muốn nhắc lại bọn hắn đồng loạt cười to ngày xưa mối thủ đã giải nhất tiếu mẫn ân cửu thạch hạo mở miệng nói đi thôi vào thôn đêm nay chúng ta sáu uống rượu tâm tình nói đi hắn liền trực tiếp khởi hành xông vào trong thôn ngoài thôn đông đảo h u n g thú di thân thể nằm ở nơi đó đều là một đám thiếu niên giết chết đêm nay sáu có có lộc căn rồi một đám thiếu niên cười to đồng loạt vai sóng vai đi vào thạch thôn thập ạ hạo loạt c cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra cây trường sinh dược, đều là diệp trường ca đưa cho dư. cây trường sinh dược nấu canh, chia h không sinh sinh h keo trường trường trường nấu người đồng kiệt, tiếp Diệp trăm t ra lấy là mấy ba đưa Ba dư. sẻ. đều 12. tự âm dương địa bên trong diệp trường ca đang ngồi ở một trương ngọc thạch bên cạnh bàn cùng cấm khu c h i chủ tâm tình cấm khu c h i chủ mở miệng nói nghĩ không ra thực lực của ngươi lên cao nhanh chóng như vậy ngắn ngủi mấy chục năm không thấy liền đã đạt đến chuẩn đế diệp trường ca gật đầu đạo ta có thể có thực lực như vậy trong đó không thể thiếu tiền bối trợ giúp cấm khu chi chủ cười to đạo ha ha ha sáu ta có thể tính gì chứ tiền bối ta chỉ là làm ta ứng tố trách nhiệm thôi d i ệ p trường ca cười khẽ sau đó vẫn nói đúng tiền bối có muốn hay không khôi phục cấm khu chi chủ nghe nói t h ầ n s ắ c xứng sở trầm mặc rất lâu sau đó hắn mở miệng từ trào phúng ha ha sáu khôi phục nói nghe thì dễ coi như hồi phục một thân tu vi cũng đem tiêu tán theo đó cùng phế nhân có gì khác biệt vẫn là liền như vậy a sáu rất tốt diệp trường ca bình tĩnh lên tiếng đạo ta có biện pháp có thể để cho tiền bối khôi phục hơn nữa còn là tại một thân tu vi sẽ không tiêu tán dưới tình huống cấm khu chi chủ c h ấ n kinh đạo cái gì không có khả năng sáu tại sao có thể có loại biện pháp này diệp trường ca lấy ra chúa tể thánh tháp trong đó trưng bày trăm cây trường sinh dược đều là phượng hoàng hình dạng cấm khu chi chủ lần nữa chấn động rung động đạo đây là sáu trăm cây phượng hoàng niết bàn thuốc diệp trương ca gật đầu sau đó lần nữa lấy ra một gốc tiên dược mang theo vô tận sinh khí mùi thuốc tràn ngập toàn bộ cấm khu cấm khu c h i chủ cấm khu c h i chủ c h ấ n kinh phía sau khôi phục thần s á c nhưng lời nói vẫn còn có chút phát run cái này sáu ta muốn ta muốn khôi phục ta muốn giết địch ta muốn chạm hết tất cả địch đến ta còn không muốn liền như vậy vẫn đi bây giờ tiên vực hỗn loạn các tộc lắc lư ta muốn làm ta ứng tố sáu trách nhiệm t h a n h â m hắn càng ngày càng sụp sôi nhường hắn thấy được hồi phục hy vọng diệp trường ca cười to gật đầu nói t ố t tiền bối ta hôm nay liền đem ngươi khôi phục chúng ta sẽ tân thêm một cái cường đại trợ lực cấm khu chi chủ nghi hoặc vân nói vì cái gì ngươi muốn khôi phục tại ta diệp trường ca khẽ cười nói tiền bối đầu tiên ngươi đối với ta có ân ta sẽ không thông báo thứ yếu tiền bối khôi phục nhất định sẽ hào quang đến lúc đó chắc chắn chấn nhiếp tiên vực còn tiên vực một cái thái bình sau đó diệp trường ca thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói cuối cùng tình huống đặc thù có cấm khu xuất hiện trăm năm phía sau sẽ có trăm tên tiên đế b u ô n g xuống muốn thu phục trên dưới lượng giới cùng tiên vực chúng ta rất cần tiền cùng thế hệ n g à i t r ợ cấm khu c h i chủ x ư n g sở đạo cái gì trăm tên tiên đế cái kia sáu các ngươi nhưng có cái gì ứng đối phương pháp diệp trường ca thở dài có trăm năm thời gian đột phá tiên đế cấm khu tri chủ cả kinh nói trăm năm thời gian đột phá tiên đế đây không có khả năng ngắn ngủi trăm năm thời gian tiên đế sao lại dễ dàng như vậy đột phá diệp trường ca thần sắc kiên định đạo phải tin tưởng những người tuổi trẻ kia nếu là không thể đột phá cái kia thế giới này sáu xong rồi cấm khu chi chủ thở dài thôi thôi nhường lao phu lại s u ấ t một phần lượt ca sau đó hắn hai mắt rực rỡ nhìn xem cấm khu phía trên nhỏ giọng khẽ nói ta muốn giết địch trấn cửu thiên diệp trường ca cũng đi theo hào phóng n ở nụ cười lớn tiếng mở miệng ha ha ha sáu tốt ta muốn giết địch c h ấ n c ử u thiên có ta trường ca liền có thiên ta nhường thế giới này lại không cấm khu ta nhường thế giới này lại không hắc cám ta nhường thế giới này lại không loạn l ậ p ba mười hai trời c h i ề u không rơi thạch thôn bên trong một trương ngọc thạch bên cạnh bàn trăm người ngồi vây quanh trên bàn đá đều là hùng thú chi thịt thạch tử lâm vợ chồng đối với thạch hạo bên người thanh liên cùng hỏa linh nhi hai người mở miệng nói liên nhi linh nhi nhà ta hạo nhi sau này nếu là khi dễ các ngươi muốn nói cùng ta cho các ngươi làm chủ thanh l i ê n cùng hỏa linh nhi liếc một cái thạch hạo phía sau khe cười nói t ố t thạch hạo dùng mình một cái mở miệng nói yên tâm đi phụ thân mẫu thân ta sẽ không khi dễ bọn hắn lúc này thần ý ngưng mở miệng nói ân vậy thì tốt rồi đúng các ngươi lúc nào sinh con thanh l i ê n cùng hỏa linh nhi hai người xích hồng thai mặt túi đầu xuống đi thạch hạo vào đầu đạo vẫn là chờ đoạn thời gian a ân tân y ngưng lạnh rên một tiếng ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo sau đó mở miệng nói ta cho ngươi biết nếu là ngươi không cho ta sinh ra cái cháu trai hoặc tôn nữ tới ngươi cũng là đừng nghĩ đi thạch hạo khổ cái khuôn mặt đạo mẫu thân đại nhân cái này sáu t â n y ngưng nghiêng đầu đi không để ý đến ha ha ha bên cạnh cái bàn đá tiếng cười vui truyền đến đông đảo thiếu niên trí tôn mở miệng cười to thậm chí có người lên tiếng nói đúng a thạch hạo u y n cùng tàu tử sớm ngày sinh con h tàu tử sớm l i đi lai chi tử lại là kiểu gì? Thanh liên cùng hỏa linh à. là Chúng chút thạch cùng nhìn huynh Thanh hỏa vẫn muốn tương gì. ta một tử vừa mặt, càng càng nhỏ giọng đối bọn hắn mở miệng nói thê tử các ngươi nhìn sáu nếu không thì sáu thanh l i ê n cùng hỏa linh nhi hai người không có lên tiếng lấy tay siết chặt trên người đảm bảo lúc này thạch hạo đại cười nói t ố t chúng ta ở đây sinh hoạt ba năm để cho ta phụ thân mẫu thân ôm một cái cháu trai ta muốn để các ngươi biết con ta có đại đế chi tư đám người cười to tất cả d ơ ly rượu lên hoan nói tâm tình lúc này nhị manh cùng bị hầu hai người riêng phần mình ôm mình dòng dõi đi tới thạch hạo trước mặt vẫn nói thạch hạo như thế nào con ta thạch tần nhưng có đại đế chi tư con ta thạch lĩnh cũng có thể có đại đế chi tư một đám người cười càng ngày càng nồng đậm tất cả t r e o k ẹ o nói có có có đều có đại đế chi tư sau này sự thành tựu của bọn hắn nhất định ở tại chúng ta phía trên ha ha ha sáu thạch hạo cười càng ngày càng mãnh liệt đạo ta ngay cả sau này còn ta chi danh đều nghĩ tốt nếu v ì nam tử liền gọi sáu thạch liên hạo nếu v ì nữ tử liền gọi sáu thạch tự ngộng đám người gật đầu phầm đạo liên hạo từ mộng sáu tuất tên hay tự ngộng từ mộng sáu làm thần bí mộng hư vô mờ mịt mộng thành tựu đại đế chi mộng sao Ha ha ha、6. thạch hạo d ơ ly rượu lên hướng về phía xích hồng trời chiều giống to sau này con ta liên hạo tất có đại đế chi tư ta nữ tử ngộng cũng sẽ có đại đế chi tư thạch hạo gào xong phía sau nhị manh cùng bị hầu hai người cũng d ơ ly rượu lên hướng về phía trời chiều một ly và o bụng con ta thạch tần có đại đế chi tư con ta thạch lĩnh có đại đế chi tư chương bảy trăm tám mươi cấm khu tri chủ khôi phục thạch thôn bên trong đêm đã khuya thạch hạo ngồi chung một chỗ trên đá lớn thạch thôn thôn trưởng đứng ở một bên thôn trưởng không có con cái trong thôn một đời chưa lập gia đình đem thạch hạo nuôi lớn giống như thân sinh quất n h ụ tâm tình của hắn kích động khó đè nén giữa sợi tóc đã có nửa bên trắng như tuyết thạch hạo nhìn xem thôn trưởng trên đầu tóc trắng hai mắt cũng có chút h ồ n g cảm xúc kích động đạo ra ra sáu thôn trưởng cười gật đầu đạo bây giờ có thể thấy được các ngươi trở về ra ra rất vui vẻ thạch hạo đứng dậy ôm lấy thôn trưởng đạo ta sẽ ở thạch thôn bên trong chờ rất lâu sẽ không sớm như vậy rời đi thôn trưởng cười nói t ố t t ố t t ố t sáu sau lưng có một nữ tử đến thạch hạo gặp phía sau ôn nhu nói linh nhi sáu hỏa linh nhi gật đầu khẽ cười nói ân ngươi ở nơi này làm gì thạch hạo nhìn xem thôn trưởng đạo cùng thôn trưởng nói chuyện lúc này thôn trưởng nhìn thấy hỏa linh nhi tới phía sau cười nói t ố t ta đi trước ngủ các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện nhiều một chút sáu nói đi không cho thạch hạo cơ hội nói chuyện rời đi nơi đây thanh liên cũng tới đến nơi này nàng đứng tại hỏa linh nhi bên cạnh chầm m ặ t không nói thạch hạo khẽ cười nói làm sao còn không đi nghỉ ngơi chẳng lẽ sáu hỏa linh nhi cùng thanh liên hai người đỏ mặt túi đầu không để ý đến thạch hạo vội vàng chạy về trong phòng thạch hạo đại cười đuổi theo đạo thế nào đừng thẹn thùng nhà sáu tại cách đó không xa có một đám thiếu niên ở đó ở vào hát ám nhìn xem đây hết thảy một hồi cười khẽ thật chớ mong nếu là h o à n g sinh ra dòng dõi vậy hắn dòng dõi sẽ có bao nhiêu cường đại đúng vậy a hy vọng chúng ta có thể nhìn thấy sáu mười hai thập tự âm dương địa bên trong diệp trường ca đối mặt cấm khu chi chủ vẻ mặt nghiêm túc đạo tiền bối bắt đầu cấm khu chi chủ gật đầu ngẩng đầu nhìn trời thân thể chấn động phát ra tiên uy trăm cây phượng hoàng niết bàn thuốc lượn lờ cấm khu chi chủ ở vào bên trong hư không tái tạo diệp trường ca q u ắ t nhẹ vận dụng bản thân chuẩn đế chi tức tràn vào cái kia từng cây phượng hoàng niết bàn trong dược cấm khu chi chủ chậm rãi nhắm mắt đứng hư không quanh thân phát ra vô tận kim mang v a n g ba từng cây phượng hoàng niết bàn thuốc tràn vào trong cơ thể hắn khí tức càng ngày càng kinh khủng v a n g hư không bên trên từng đạo bể tan cành lỗ hổng xuất hiện trong đó tuân ra rất nhiều nước sông kia hà thủy bên trên mang theo vô tận sắc ý cũng mang theo vô tận năm tháng khí tức diệp t r ư ờ n g ca tiếp tục động thủ từng đạo khí tức tử trong cơ thể hắn xông ra、Ấm、ẩm ẩm cựu thiên tri thượng lôi hồ tụ tập phát ra trận trận oanh minh diệp t r ư ờ n g ca q u ắ t nhẹ tán phanh trên không lôi hồ đột nhiên nổ tung hóa thành tất cả hư diệp t r ư ờ n g ca trên c h á n có một chút mồ hôi chảy ra giai tự bí ta là chúa tể ba sau l ư n g diệp trường ca một tôn cùng cùng thân ảnh xuất hiện giống như chúa tể đồng dạng quan sát chúng sinh oanh ba tiếng oanh minh vang lên bên trên bầu trời vết rách càng ngày càng nhiều diệp trường ca vẻ mặt nghiêm túc thôi đ ộ n gấn quyết đã sắp nhập vào bảy mươi gốc phượng hoàng niết bàn thuốc liền thấy cái kia từng cây dược liệu tất cả tiến vào bên trong bảy mươi một bảy mươi hai bảy mươi ba sáu chín mươi năm sáu mãi đến chín mươi chín gốc thời điểm diệp trường ca có chút mệt mỏi hắn ăn vào một gốc trường sinh dược tiếp tục hành động cuối cùng một trăm gốc phượng hoàng niết bàn thuốc toàn bộ dung nhập trong đó cấm khu chi chủ thân thể có chút biến hóa khí tức cực tốc Tiên Tuyệt cực cao. lên vương đ ỉ n h t i ê nhiên vương Vô t ư ợ n g cự đầu t vương thư phong. Vi tiên ơ n đỉnh phong g phía sau. loại sau, không i a cao lên k í thế h cũng k yếu b ớ tinh Vâng. hả ô n tinh g h pha thoái b ộ c phát đế uy diệp trường ca đem một gốc tiên dược lấy ra có củng cố tu vi công hiệu thời gian tiên dược đi diệp trường ca đem gốc cây này tiên dược vung ra phóng tới trên không cấm khu c h i chủ thể nội sau lưng cấm khu chi chủ dị tượng ngàn vạn một đạo khí tức khủng bố từ trên người hắn truyền ra cuối cùng cấm khu chi chủ chậm rãi mở mắt chậm rãi lên tiếng nói hôm nay ta là đế tuy chỉ có chuẩn tiên đế chi cảnh nhưng cũng bước vào đế cảnh diệp trường ca buông lỏng toàn thân cười nói t ố t bây giờ chúng ta phương này đã có hai tôn chuẩn đế bây giờ liền muốn nhìn đám người tuổi trẻ kia cố gắng cấm khu chi chủ gật đầu nhìn về phía bể tan c ả n h hư không đạo đúng vậy à. hy vọng những người tuổi trẻ kia có thể cho chúng ta một kinh hỷ sáu hô hắn cơ cơ ống tay á o đem trên hư không vết rách chữa trị lập tức một vùng ngân hà vạn tượng diệp trường ca buông lỏng nợ nụ cười khoát tay nói hai chúng ta cũng không thể nhàn rỗi đi tìm một chút trợ lực ca cấm khu chi chủ gật đầu đạo tuất tiên vực du lì hươu liên như vậy hai người bọn họ đi tới từ hạ giới xông thẳng đi tới tiên vực bên trong mười hai sau ba năm thạch thôn bên trong hoàn toàn tinh mịch thạch hạo đứng tại ngoài thôn nhìn xem trong thôn đám người không mớn hai mắt đỏ lên hắn đối với hỏa linh nhi cùng thanh liên hai người mở miệng nói các ngươi liền tại thạch thôn bên trong sinh hoạt ta chúng ta muốn đi tu hành hỏa linh nhi cùng thanh liên gật đầu ôn nhu nói vậy ngươi hết thể cẩn thận chớ hành động theo cảm tính thật tốt tu hành chúng ta sáu chờ ngươi tới đón thạch hạo gật đầu cười to nói t ố t trong thôn thạch tử lâm vợ chồng cùng thạch tử đàng vợ chồng hai người nhìn xem thạch hạo thạch giật tần cơ d t người lớn tiếng mở miệng nói huynh đệ các ngươi ba người phải thật tốt ở chung thạch thôn trong thôn mái đầu bạc trắng hai mắt tơ máu xuất hiện nhìn xem trên không càng lúc càng xa bóng lưng nước mắt lập tức lưu lại hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến không biết có thể hay không còn có cơ hội tương kiến thạch hạo đứng ở trên không phất phất tay giống to chờ ta sáu còn có thể gặp mặt nói đi hắn liền hai tay vạch một cái t trăm tên trí tôn thiếu niên từ trong hư không tiêu thất bọn hắn đi ở trên đường hư không thạch hạo thần sắc có chút buồn vô c ớ tần hạo đi tới bên cạnh hắn đạo còn có thể gặp lại đa sầu đa cảm như vậy làm gì xấu hắn an ủi thạch hạo đồng thời trong mắt mình cũng có chưa khô nước mắt chảy xuôi thạch giật cũng mở miệng nói đúng vậy à còn sẽ có cơ hội gặp lại bây giờ nhiệm vụ của chúng ta chính là thật tốt tu hành tranh thủ có thể tham gia sau này một trận chiến phía sau bọn họ một đám thiếu niên cũng mở miệng nói đúng vậy à ta cũng không muốn cản trở nếu là tu hành không đủ chỉ sợ ở đó trên chiến trường chính là tùy ý giết cựu non sáu thạch hạo hai mắt kiên định đạo t ố t sau này một trận chiến ta nhất định tham gia vain đột nhiên đường hầm hư không bên trong một đầu thần liên đâm xuyên hư không hướng đám người quân tới thạch hạo thần sắc biến đổi c a o mày nói chuyện gì xảy ra vain thần liên hành động cấp tốc lập tức đem mười mấy người quân lấy muốn mang khỏi nơi này dầm dầm sau đó từng cái thần liên từ trong hư không vào tới xông thẳng đám người thạch hạo c a o mày nói như thế nào quen thuộc như vậy hắn ổn định lại tâm thần cố gắng suy tư sau đó vỗ tay lớn một cái đạo đây là sáu truy thần giới pháp tắc khí tức chương bảy trăm tám mươi mốt nhất niệm thành ma nhất niệm thành phật truy thần giới bên trong một mảnh hoang vô nhân mạch khu vực một đám thiếu niên đột ngột xuất hiện ở nơi này bọn hắn từ trong hư không rất xuống phía dưới có hung thú tất cả lùi lại thạch hạo chậm rãi mở mắt nhìn xem chung quanh cảm thụ được chung quanh khí tức quen thuộc bên người một đám nằm dưới đất thiếu niên tất cả đứng dậy thạch giật thần hạo cùng đan lâm này một ít người cũng cảm thụ được chung quanh khí tức quen thuộc còn có chút thiếu niên nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì đây là đâu thạch hạo thạch giật bọn người nhìn xem bốn phía đạo đây là sáu truy thần giới một đám thiếu niên vừa nói truy thần giới là cái nào thạch hạo giải hoặc đạo truy thần giới như trên giới linh giới đồng dạng chỉ bất quá ở đây có chút đặc thù ở đây ngươi chỉ có thể tinh thần xuất nhập thân thể lại không thể đi vào chỉ bất quá vì cái gì hôm nay chúng ta sẽ đi tới nơi này hơn nữa còn là nhục thân xuất nhập kỳ quái sáu trong lòng bọn họ n g h i hoặc không rõ ràng cho lắm liền hướng phương xa đi đến bọn hắn đi tới truy thần giới sơ thủy đ ị a n h ì n xem nơi này hết thảy sơ thủy đ ị a bên trong có sinh linh nhìn thấy thạch hạo một đám người phía sau nhận ra thạch hạo thạch giật bọn người cả kinh nói hắn là sáu thạch hạo vê anh toàn bộ truy thần giới oanh động tin tức chuyển ra đông đảo tu sĩ chạy đến gạt ngươi chớ thạch hạo thật xuất hiện sao ta như thế nào không thấy ở nơi nào ta cố ý tiến vào truy thần giới chính là muốn thấy một lần tiểu thạch phong thái thành đoàn người xuất hiện ở nơi này làm cho cả truy thần giới ồn ào một mảnh ở đó thật là thạch hạo làm sao có thể hắn không phải đi thượng giới sao khi bọn hắn nhìn thấy thạch giật cùng tần hạo lúc tâm thần lần nữa chấn động đó là sáu thạch giật còn có tần hạo bọn hắn vậy mà như vậy hòa thuận đứng chung một chỗ làm sao có thể bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây thạch hạo đứng tại chỗ không để ý đến chung quanh sinh linh hắn bây giờ muốn tìm tìm hai vị lão giả lầu bầu nói hai cái lao giả kia ở nơi nào hắn muốn tìm hai vị lão giả chính là phía trước vị kia láo cá lao giả cùng điệu ra hắn biết hai vị này láo giả đã thất lạc n ụ c thân chỉ có thần hồn ở tại truy thần giới bọn hắn tại truy thần giới bên trong đã sinh sống vài vạn và năm đã nhanh mê thất bản thân nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma nói chính là hai vị kia láo giả khi bọn hắn mê thất bản thân thời điểm liền sẽ bày ra giết ngược phóng thích vô tận sát phạt khí tức tại phía sau hắn một đám không rõ ràng cho lắm thiếu niên rung động nhìn xem chung quanh mấy vạn sinh linh ánh mắt tất cả mang theo sùng bái thạch hạo ở đây lại như vậy được hâm nên giống nơi xa có một sinh linh gầm to v ọ t tới có người gặp phía sau cả kinh nói đó là đương đại song thạch sinh linh kia bên cạnh còn đi theo một cái thiếu niên thạch hạo nhìn chằm chằm nơi đó t h ầ n sắc lẩm bẩm nói chân long trên khung sinh linh kia chậm rãi tới gần hình dạng càng ngày càng rõ ràng sau lưng thạch hạo một đám thiếu niên quái khiếu mà nói làm sao có thể ở đây tại sao có thể có chân long không có khả năng không phải chân long sinh linh kia trầm dai hóa thành nhân hình đi tới bên cạnh thạch hạo thạch hạo nhìn xem hắn cả kinh nói căn cốt kỳ giai nhân tài nhưng hơn phân nửa đã có sư tôn đáng tiếc thiếu niên rất ngạo khí nghe thạch hạo lời nói liền minh bạch thạch hạo ý tứ chê cười vọng tưởng thu ta làm đồ đệ chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách thiếu niên này nhìn chằm chằm thạch hạo sau đó mở miệng nói thạch hạo sớm đã nghe nói đại danh của ngươi tới đánh với ta một trận sau lưng thạch hạo một đám thiếu niên ngạc nhiên nhìn trước mắt chỉ có thiên thần cảnh thiếu niên đạo hắn dám nói bừa cùng hoang một trận chiến thạch hạo thu hắn làm đồ lại bị cự tuyệt hôn đ à n hắn không biết chân quý sao cơ hội tốt như vậy a sơ thủy địa bên trong một đám sinh linh quái khiếu mà nói bọn hắn là đương đại song thạch tây d i ữ cùng qua cô hai người bọn họ thế nhưng là phá vỡ rất nhiều ghi chép các ngươi nói bọn hắn phải chăng muốn đi đột phá tiểu thạch những cái kia ghi chép không có khả năng tiểu thạch ghi chép như vậy yêu nghiệt sao lại dễ dàng như vậy đột phá đúng không phải nói bọn hắn hôm nay sẽ có một hồi đại đối quyết sao vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi này hắn dám nói bừa cùng thạch hạo một trận chiến quá tự đại tuy hắn có chút thực lực nhưng ở trước mặt trước mặt thạch hạo cũng không đúng quy cách thạch hạo nhìn trước mắt thiếu niên cười nói thôi được rồi ngươi tên là gì người kêu nghe xong người chung quanh lời nói phía sau trong lòng liền dâng lên một hồi l ử a giận đây là kèm theo ngông nên cho hắn tôn nghiêm ta tên qua cô đánh với ta một trận thạch hạo khoát tay nói thôi được rồi ta sợ đem ngươi đả thương sáu hơn nữa ngươi còn trẻ hai người các ngươi cùng tiến lên đều không được quá miễn cưỡng thương độc thân bên cạnh một cái thiếu niên tên tây dữ hắn nghe xong thạch hạo lời nói phía sau trong lòng giận dữ đạo phách lối cho ta xem xem xét người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nếu là có thể đem trong truyền thuyết tiểu thạch đánh bại như vậy tên của ta đem thiên cổ lưu truyền ha ha ha sáu thạch hạo mỉm cười nói dạng này nếu như các ngươi bại có thể nguyện bái ta làm thầy hắn nhìn xem hai người tư chất vì thượng cổ tuyệt hảo so với đồng dạng thượng giới sinh linh muốn thật tốt hơn nhiều bởi vậy hắn cũng động thu đồ c h i tâm qua cô cùng tây giữ hai người thần xác s ứ n g sở sau đó mở miệng nói t ố t nếu là chúng ta bại liền bái ngươi làm thầy nhưng nếu là ngươi bại vậy thì hướng về thiên hạ người tuyên bố ngươi thạch hạo không bằng chúng ta thạch hạo khe cười nói tốt đến đây đi nói đi hắn liền một tay chắp sau lưng một cái tay hướng về phía hai người qua cô cùng tây giữ hai người gặp thạch hạo như vậy khinh thị chính mình lập tức giận dữ trực tiếp xông đi lên bọn hắn cùng nhau xuất thủ hướng về phía trước oanh sát bảo thuật kinh thiên nhưng thạch hạo đứng ở nơi đó đối mặt hai người bảo thuật lại chỉ là vận dụng một cái tay chống đỡ t r u n g quanh đám người hoảng sợ nói cái gì như vậy khiếp người bảo thuật lại bị thạch hạo một cái tay chống đỡ thạch hạo thực sự là càng ngày càng đáng sợ xem ra nhiều năm như vậy thực lực của hắn tăng lên quá nhiều qua cô cùng t a y giữ hai người bảo thuật đánh vào trên thân thạch hạo lại bị thạch hạo chống đỡ thạch hạo một tay phất lên đem hai người v ù n g ra cách xa mười dặm thạch hạo khẽ cười nói hai người các ngươi không bằng ta bái sư a đám người xôn xao toàn bộ sơ thủy địa đại loạn kinh ngạc đến ngây người nơi này toàn bộ sinh linh vậy ma sáu một chiêu bị thua đương đại song thạch khác nhau một trời một vực thực sự là khác nhau một trời một vực a thạch hạo thực lực quá mức kinh khủng quả thực là một trời một vực cách xa a qua cô cùng tây giữ hai người cánh tay kịch liệt đau nhức hai tay bông u xuống bọn hắn nhìn xem thạch hạo không chút nào động thân thể thần s ắ c buồn vô cớ xem ra thực lực của chúng ta vẫn là quá mức nhỏ yếu sáu thạch hạo tiến lên vỗ vỗ hai người bả vai cười nói không có hai người các ngươi đã rất cường đại tại hạ giới đã ở vào trông mong nhưng các ngươi hai người nhưng lại chưa từng trải qua sinh tử c h i chiến chỉ có một thân thực lực cũng không dùng phát huy chương bảy trăm tám mươi hai trấn qua cô cùng tây giữ hai người nghe xong thạch hạo lời nói phía sau hai mắt thất thần đạo hưởng chúng ta tại thế giới này tự nhận là vô địch nhưng chưa từng nghĩ đánh không lại ngươi một chiêu sau đó bọn hắn nhìn xem thạch hạo đạo chúng ta cũng không phải nói ngoan người tất nhiên bại vậy bọn ta liền bái ngươi làm thầy qua cô bái kiến sư tôn. Tây Díu, bái kiến kiến tôn. tôn. sư sư Tây t dữ, h ạ cùng h hạo tốt, tốt, tốt. hắn thanh hơn nữa đem hư không chiến kích đại đạo, đó, đem cười, cây dược, c tốt tốt tốt. tay, Sau ra nữa vây lấy m ộ tây thanh trưởng t danh cho giao qua cùng vô cô kiếm dữ, đạo, đây là lễ liền bái sư, giữ a o hai người gặp phía sau rung động trong lòng đạo những thứ này sáu thực sự là cho chúng ta thạch hạo gật đầu đạo ân thu cất đi sau người một đám thiếu niên cũng đi lên đối với thạch hạo hạ đạo hoằng chúc mừng chúc mừng vui thù hai tên ái đồ thạch hạo nhìn xem bọn hắn giống như cười mà không phải cười đạo ân như vậy sáu mọi người thấy sắc mặt của hắn giả vờ tức giận nói ngươi sáu ngươi còn nghĩ dọa dẫm chúng ta chúng ta cũng không muốn ngươi như vậy giàu có không có hảo lễ đem tạo có thể ngoài miệng nói như vậy trong tay lại xuất hiện rất nhiều trí bảo bọn hắn giả bộ một mặt biểu tình không thôi đem trí bảo tất cả giao cho qua cô cùng tây giữ hai người cho đây là một gốc thánh dược có thể ngắn ngủi để thăng tốc độ tu luyện đây là một kiện phòng ngự bảo cụ có thể tùy ý chống đỡ thiên thần nhất kích sáu tặng lễ hoàn tất phía sau qua cô cùng tây giữ hai người sớm đã mất cảm giác đờ đ ẫ n thu những thứ này trọng lễ trong miệng nói c ả m ơn cảm ơn sư tôn cảm tạ các vị sư thúc sư bá một đám thiếu niên cười to nói tốt tốt tốt sau đó thạch hạo đối với qua cô mở miệng nói ngươi chân thân là đầu chân long qua cô gật đầu đạo là sư tôn thạch hạo chấn động trong lòng lẩm bẩm nói không nghĩ tới ở nơi này hạ giới lại vẫn có thể gặp được đến chân long không phải a sáu thạch hạo đối với qua cô mở miệng nói đã như vậy vậy ngươi sao lại chân long bảo thuật qua cô lần nữa gật đầu đạo chỉ có thể phía trước mấy thức phía sau chiêu thức có chút l u mê ở vào trong đầu hoàn toàn mơ hồ thạch hạo nhữu mày đạo tất nhiên dạng này qua đoạn thời gian ta liền dẫn ngươi đi gặp một vị sinh linh thạch hạo vẫn nói đúng các ngươi có từng gặp qua hai tên láo giả trong đó một tên giảo hoạt tướng mạo có chút hèn mọn một tên láo giả khác đầu vai có một con quái đ i ể u thực lực cường hãn qua cô cùng tây giữ hai người nhữ mày không cần nghĩ ngợi thạch hạo gặp phía sau vẫn nói các ngươi gặp qua qua cô cùng tây giữ hai người gật đầu đạo gặp qua ngay tại một năm trước trước kia chúng ta bên ngoài đồng loạt tu hành tại trong một cánh rừng gặp được hai tên láo giả cùng ngài cùng nói không hai nhưng sáu thạch hạo vội la lên cái gì nói tiếp đi qua cô mở miệng nói nhưng mà khi bọn hắn phát hiện hai người bọn họ hành vi có chút cổ quái bọn hắn sáu bọn hắn tại ngược sát yêu thú hơn nữa sát hại yêu thú tay đem yêu thú tâm lấy ra, trực tiếp nuốt vào trong bụng thạch hạo nhũ mày nghe hai người trình bày miệng đạo vùng rừng rậm kia mang ta đi qua cô cùng tây giữ hai người đi ở phía trước vì thạch hạo cả đám dẫn đường sau đó không lâu bọn hắn liền đã đến một mảnh lục lâm phiến khu vực này rừng cây lại huyết vụ ngập trời cái kia phiến lục lâm bên trong lại bị nhiễm cái huyết hồng trên không huyết vụ ngưng kết sắc ý b ằ n g bạc thạch hạo nhũ mày không chút do dự đi vào trong đó giống to đ i ề u ra h è n m ọ n lao đầu siêu lục lâm bên trong có hai thân ảnh cực tốc xẹt qua thạch hạo một mắt liền nhìn ra là hai tên láo giả kia liền ngay cả vội vàng đi theo một đám thiếu niên theo sát thạch hạo vận dụng cực tốc bọn hắn đi tới một mảnh đất trống ở đây yêu thú di thân thể xếp thành tiểu sơn đồng dạng cái kia di thân thể bên trên nơi tim có một cái trống rỗng không cần nghĩ bọn hắn đã khứ trừ nuốt thạch hạo nhìn về phía trước hai tên láo giả hai mắt đỏ như máu đứng ở nơi đó thạch hạo thán đạo xem ra hai người các ngươi triệu chứng càng phát trong mắt lại quên mình là người nào Phía trước, điều ra trên thân phát đáp đáp tiếp phía thân hát hôn khí tức, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thạch hạo đáp lại nói, ta là Thạch hạo, cái kêu láo cá lao đầu đầu. Điều ra không cho hướng Thạch hạo đánh、tới. Thạch hạo như mày, một tay chống đỡ. Anh, Thạch hạo đem hắn khỏa thụ ra ra ai? ta lao ra tay ra, trước, trên tức, trực một tới. một một ngươi dưới. cám cái cá Điều độn đầu đầu. Điều đi đỡ. đem đại miệng lại nói, lại, lại quyền kêu vung xông lên, Vâng! nền láo mở mày, ở là là bây giờ tình trạng của bọn họ không phải rất tốt t r i ể n lộ ra kinh khủng một mặt không còn thần thánh rõ ràng hai người này nguyên thần ký thác cùng truy thần giới chân thân lại không biết ở phương nào dẫn đến từ đầu đến cuối không cách nào trở về bản thể cuối cùng mê thất bản thân đ i ề u ra dùng khàn khàn yết hầu mở miệng nói ta sáu nhanh động thủ với ta nói đi hắn hai mắt xích hồng lần nữa vọt tới thạch hạo một tay đem hắn chân áp trầm giọng nói ta là thạch hạo a đ i ề u ra không để ý đến hai mắt xích hồng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo sau đó đ i ề u ra trong thần sắc khôi phục chút hào quang có mắt nước mắt từ trong đó chảy ra hắn run r i n g nói là ngươi ngươi thế mà sáu trở về sau đó hắn ôm đầu thần s á c thống khổ quắp nhanh giết ta đi ta không muốn ở chỗ này chờ đợi vạn năm lâu dòng d ã vạn năm một mực ở nơi này đợi ta đã nhanh xa đọa thành ma ta sáu thật thống khổ thạch hạo thán đạo điều ra yên tâm chắc chắn sẽ có một ngày các ngươi sẽ tìm đến thân thể của mình đừng dễ dàng đông tha hắn phát ra c h i tôn khí tức đem cái kia hắc cám khí tức tan đi thần thánh tường hòa quang mang nở rộ điều ra trầm giọng nói ta sáu không muốn ở nơi này giống như đau khổ thạch hạo gật đầu đạo yên tâm ta phía trước đáp ứng các n g ư ờ i sẽ giúp các n g ư ờ i đem thân thể tìm về còn xin tin tưởng ta điều ra mất cảm giác gật đầu dần dần lộ ra ý cười nhưng từ ánh mắt hắn bên trong vẫn có thể nhìn ra một chút tịch mịch thạ c h hạo mở miệng nói ta trong lúc vô tình bị một đầu thần liên xoắn tới ở đây không biết xảy ra chuyện gì nhưng tất nhiên đến nơi này vừa v ẫ n có một số việc muốn làm ta tới tìm lấy bảo thuật điều ra dần dần lộ ra ý cười đạo có thể không có vấn đề chờ lao đầu kia trở về chúng ta liền có thể hợp lực mở ra phong ấn lấy ra bảo thuật sách cổ thạch hạo gật đầu sau đó vẫn nói cái kia lao cá lao đầu đâu điều ra trả lời h ắ n sáu đi chém giết hung thú lâm vào hát ám chỉ có sát phạt mới có thể dần dần xua tan chúng ta x a đoạn có thể sáu chúng ta giết dòng d ã thời gian một năm vô tận sắt lục trong lòng ma không chút nào chưa giảm vê anh đột nhiên trên không có một đạo thân ảnh hạ xuống hắn hai mắt xích hồng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo thạch hạo gặp phía sau trực tiếp tiến lên đem hắn đánh vào trên cây cự t h ụ một khỏa uy lao đầu tỉnh hắn vận dụng trí tôn khí tức đem hắn trên người hắc cám xua tan người kia chậm rãi mở mắt trong đôi mắt xích hồng đã tan đi làm hắn nhìn thấy thạch hạo phía sau liền lẩm bẩm nói ngươi sáu trở về chương bảy trăm tám mươi ba tiên kiếp kiếm quyết thạch hạo nhìn xem láo cá lao giả đạo các ngươi sáu ai sáu vì cái gì các ngươi chân thân sẽ mất đi đ i ề u ra cùng láo cá lao giả trầm giọng nói không biết chúng ta khi đó tại truy thần giới trở ra ngoài thời điểm lại tìm không đến chân thân thực sự sáu hối hận a mỗi người bọn họ ô m đầu lộ ra thảm trạng đạo chúng ta sáu không muốn ở nơi này giống như tiếp tục nữa a ba sau lưng thạch hạo một đám thiếu niên nhìn xem bọn hắn thảm trạng không khỏi có chút cảm xúc tại thế giới này chờ đợi vạn năm lâu nếu là mình chỉ sợ sớm đã nhịn không nổi nữa thạch hạo n h ư mày đối bọn hắn thể ta nói qua ta sẽ tìm trở về thân thể của các ngươi phải tin tưởng ta ta bây giờ có như vậy thực lực hôm nay ta lấy đạo tâm phát t h i ệ chắc chắn thân thể của các ngươi tìm về điều ra cùng láo cá lao giả cười thảm nói h a h a h a sáu nghĩ không ra chúng ta lại vẫn có thể gặp được đến đãi nộ như vậy vạn năm lâu nếu là có thể tìm về ta sẽ làm đuổi theo ngươi xung phong đi đầu thạch hạo gật đầu cười to nói t ố t chờ ta một năm thời gian một năm chắc chắn tìm về điểu ra cùng láo cá lao giả gật đầu vạn năm thời gian bọn hắn đều vượt qua được còn có thể để ý một năm này thời gian sau đó thạch hạo lấy ra một khối bảo ngọc đó là phía trước diệp trường ca chỗ dư dùng để gọi hắn phân thân tương trợ bảo ngọc thạch hạo đem khối này bảo ngọc giao cho điều gia đạo có khối này bảo ngọc tại trên đó khí tức có thể giúp các ngươi chấn áp cái kia cỗ hát đám đ ừ n g thất lạc điều gia gật đầu mở miệng nói t ố t ngươi không phải muốn lấy bảo thuật sao theo chúng ta đi sau một thời gian ngắn bọn hắn đi tới một chỗ trong đ n g phủ ở nơi đó có vô một cái cổ lao đại môn điều gia đối với thạch hạo mở miệng nói đem cái kia mười khối mảnh vụn lấy ra thạch hạo trực tiếp lấy ra mảnh vụn ném về bọn hắn điều ra sau khi nhận được liền đem trong tay mười khối mảnh vụn đặt ở tấm này cổ môn trong lỗ hổng v a n h cổ môn chấn động phát ra kim mang không còn cổ lão điều ra cùng láo cá lao giả hợp lực đẩy ra biểu hiện ra trong đó tư thái điều ra đối với thạch hạo mở miệng nói chỉ có ngươi có thể vào những người còn lại đều không có thể đi vào không phải vậy ở đây sẽ sụp đổ thạch hạo gật đầu đối với sau l ư n g thiếu niên nói các ngươi bây giờ chỗ này chờ ta phút chốc chờ ta ra đám người gật đầu tất cả đứng tại chỗ ở đó trong cửa đá có một cái đài cao phía trên trưng bày mấy cái quang đoàn thạch hạo thần sắc chấn động nhìn chằm chằm những chùm sang kia lại cảm nhận được thập h u n g khí tức hắn run r i ọ n g mở miệng nói lại có thập h u n g bảo thuật điều ra gật đầu đạo đứng có bốn loại nhiều nhưng chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó thạch hạo gật đầu hướng đi đài cao hắn phân biệt cảm thụ trong đó khí tức trong đó có sạch sẽ cảng là chân long bảo thuật hắn theo thứ tự cảm thụ qua đi thần s á c c h â n kinh chân long bảo thuật sáu toan n g h e bảo thuật sáu kỳ lân bảo thuật sáu tất cả đều là cái thế bảo thuật nhường thạch hạo một chút liền không biết lựa chọn loại nào rất nhanh hắn liền làm ra lựa chọn tuyển một hạng tiên kiếp kiếm quyết kiếm quyết này chính là thái cổ tam đại kiếm quyết chi xưng vô địch kiếm thuật kiếm ý của nó hùng vĩ mà rộng rãi kinh khủng mà d o a người có thể tiên đạo sinh linh còn lại bảo thuật đối với hắn vô dụng đến nỗi bảo thuật lại càng không cần phải nói hắn sớm đã học được làm hắn nhìn thấy cái này bảo thuật lúc thần s ắ c kịch trấn ở đây lại có bực này bảo thuật tồn tại tu luyện đến cực hạ có thể một kiếm chẳng t i ê n thế là hắn liền quả đoạn lựa chọn cái này danh sưng vô địch phương pháp bảo thuật sau đó bọn hắn đi ra ở đây đi tới trước cửa đá một đám thiếu niên tiến lên vân nói như thế nào có cái gì thu hoạch sao thạch hạo gật đầu cười nói có đại thu hoạch hắn cất tiếng cười to nhường đám người không rõ ràng cho lắm có thiếu niên vật nói thế nào có cái gì thiên đại thu hoạch lại cười như vậy vui vẻ thạch hạo đem khoản tiền kia bảo thuật thần uy cáo chi mọi người đều c h ấ n cái gì tu luyện đến cực hạn có thể chẳng tiên nhanh sáu ta cũng muốn học mọi người thấy thạch hạo ánh mắt lửa nóng thạch hạo khoát tay đạo yên tâm đi chuyện tốt cùng hưởng mọi người đều cười đạo t ố ấ t từ nay về sau chúng ta cùng để n g ư ờ i nói đi bọn hắn liền rời đi ở đây thạch hạo đối với điểu ra cùng lao cá lao giả mở miệng hỏi trước kia thân thể của các ngươi là tại chỗ nào biến mất điểu ra đứng tại chỗ cố gắng suy tư lúc này lao cá lao giả đáp thượng giới ba ngàn đạo châu hòa châu thạch hạo thần sắc xứng sở đạo hòa châu trước kia hắn chính là ở nơi đó gặp diệp trường ca hơn nữa còn có quan tài đồng thao cổ chẳng lẽ thân thể của bọn hắn bị mang vào nơi đó nếu không hắn cũng không nghĩ ra hỏa châu còn có cái gì hảo địa có thể thả thân thể h ỏ a châu một mảnh thân hỏa thỉnh thoảng đáng đốt có thể thiêu chết giáo chủ cấp cường giả thân thể của bọn hắn không có khả năng ở mảnh này hỏa vực nghĩ như thế cũng liền một khu vực như vậy tại hỏa vực bên trong an toàn nhất thạch hạo gật đầu đạo t ố t yên tâm đợi ta đi thượng giới hỏa châu đi tìm thân thể của các ngươi sau người một đám thiếu niên gật đầu tất cả nói muốn vì hai vị lão giả tìm về thân thể điều ra cùng láo cá lao giả hai mắt có chút ướt át đạo đa tạ sáu đa tạ hoa lạp đột nhiên trong hư không có một đầu thần liên đánh tới nhưng lại không có nửa điểm khí tức để cho người ta không thể phản ứng lại p h ú c đầu kia thần liên lại sáu đâm xuyên qua láo cá thân thể của láo giả tiên huyết thẳng trôi thạch hạo đại giận cấp tốc phản ứng lại đem cái kia thần liên đ ỗ n g nhiên hướng láo cá lao giả thể nội rút ra đem hắn chấn vỡ điều ra cũng phản ứng lại liền vội vàng đem l á o cá lao giả đỡ dậy nhìn xem l á o cá trên người láo giả cái kia đậu quật run r i n g nói lao h ư u chịu đựng l á o cá lao giả khí tức càng ngày càng suy yếu thân thể có chút phát run thạch hạo lập tức lấy ra một gốc thánh dược đạo nhanh để cho ăn vào điều ra đem thánh dược lấy ra lập tức nhét vào l á o cá lao giả trong miệng cũng không nửa điểm tác dụng thạch hạo vội vàng hướng sau lưng một đám thiếu niên mở miệng nói trường sinh dược nhưng có trường sinh dược hắn đối với tần hạo vội vàng nói đệ đệ sư tôn cho trường sinh d ư ợ đâu tần hạo nhìn xem đây hết thể phát sinh hơi chút chậm chạp sau đó phản ứng lại lắc đầu nói không có sáu toàn bộ dùng để sáu tu luyện thôi đừng phí sức liền như vậy sáu rất tốt lao cá lao giả mở miệng cuối cùng sáu muốn giải thoát rồi vạn năm lâu hà tất như vậy khổ lụy sớm ngày tránh thoát sáu rất tốt điều ra hai mắt rơi lệ r u n g động đạo không m u ố n lao h ư u kiên trì lúc nào cũng có cơ hội đường sáu thạch hạo nhìn c h ầ m c h ầ m bên trên bầu trời thẳng hướng hư không giống to là ai vanh ba thạch hạo một quyền phá thiên hư không lô rách liên tục từng cái lô rách xuất hiện thạch hạo lấy ra đại la để kiếm t ở trước mặt ta giết người kể từ hôm nay ai dám ở trước mặt ta giết h ư u ba mươi sáu vạn kiếm một kiếm hoành đoạn vạn của khung g i z ba hắn hai mắt xích hổng nhìn chằm chằm thiên cung nói ra cuồng nôn láo cá lao giả đối với hắn có ân hắn sáu không thể không báo chương bảy trăm tám mươi b ố trảm tiên vương vê anh trong hư không đột nhiên có một tôn ngân giáp thần linh xuất hiện quanh thân một đầu lại một đầu thần liên đem hắn c u ố n quanh hoa lạp hắn kéo theo thần liên phát ra một hồi âm thanh tôn này ngân giáp thần linh quanh thân nhảy lên sang trói ánh lửa thể nội thiêu đốt lên cường đại dị thường nộ i ý thạch hạo trầm giọng nói đây hết thể đều là ngươi làm ngân giáp thần linh không giao động chút nào nó vốn là quy tắc biến thành không có cảm tình đạo trong tiên vực có người dặn dò vốn là chẳng ngươi nhưng chưa từng n g h ĩ chẳng sai thạch hạo giận dữ mắng mỏ ai dặn dò ngân giáp thần linh không có trả lời vung vẩy một cây thần liên đánh tới thạch hạo tức giận trực tiếp xông lên hư không nhất kiếm chẳng xuất h o n h đại la đế kiếm bên trên từng đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra Vân giáp t hư ầ thần thần n linh vung vẫy thần liên ba nhau, thần liên tiệt tiệt chẳng đoạn. Thạch hạo lên tiếng nói, n tiệt tiệt Thạch hạo vẫy ba ơ i nếu không nói, ngày khác ta tự nhiên sẽ dò xét đến. Tiên khác vực, ta tự xét sẽ dò bên ấ t thành t cổ chi nhân, không người i ngừng nếu là trên h h chẳng、tiên. Hôm à n tiên, liền tiên. nay, ta ta t ư ớ c t i chẳng ngươi. tinh nay về sau, toàn bộ truy thần sau, truy về bộ g ớ i về ta q u ả Nói đi, ắ n liền trực tiếp trực p hà ó n không, g tới một tới. kiếm hư vách v phá thoái dị tượng ngàn vạn từng đạo vết kiếm xuất hiện ở đó ngân giáp thần linh thân bên trên phanh ngân giáp thần linh thân hình tiêu tan hóa thành một đoàn xương trắng quanh thân thần l i ề n cũng theo vỡ nát thạch hạo vội vàng đi tới láo cá lao giả bên cạnh đạo chống đỡ ta đi tìm sư tôn ta láo cá lao giả mở miệng nói không cần hết thệ đều đem lá dụng về tội đây là mệnh của ta sáu thạch hạo hai mắt đỏ bừng đạo không và đạo bất cổ ta mong rằng đối đãi các ngươi thành tiên có thể kề vai chiến đấu Láo cá lao giả khẽ cười nói thành tiên nói nghe thì dễ sáu điều ra thân thể run lên đạo lao đầu ngươi cho ta chống đỡ ngươi muốn cho ta một người lưu lại truy thần giới sao lão cá lao giả cười cười đạo ta sáu lời còn chưa nói hết hắn liền đóng lại hai con ngươi thần s á c cán tường kết thúc thạch hạo trầm giọng nói ta muốn đi tìm sư tôn sư tôn ta nhất định có biện pháp điều ra hai mắt rơi lệ đạo vạn năm thời gian về hết thể đều thay đổi sáu hắn mang trên lưng l á o cá lao giả di thân thể hướng phương xa xáu c h ầ m rãi bước đi đến thạch hạo đại âm thanh quát chờ l ấ y đợi ta đi tìm sư tôn đến đây vê anh đột nhiên hư không bên trên một thân ảnh xuất hiện p h anh p h anh ở đó hư không bên trên c h ấ n hưởng thanh liên tục người tới thần sắc bình thản quanh thân phát ra hắc cám trầm giọng nói ai tên thạch hạo thạch hạo thần sắc khẽ giật mình nhìn chằm chằm người tới không để ý đến người vừa tới lên tiếng đạo ngươi chính là thạch hạo diệp thạch hạo thần sắc trầm trọng đạo ngươi là ai cái kia thân người mặc màu đen đạo bảo mang theo một t r ư ơ n g mặt nạ hắn đứng tại hư không bên trên cười to nói ha ha ha sáu là là được ta sáu thái sơ cổ khoáng tiên vương một chồng mời ngươi sáu đi chết thạch hạo thần sắc đại biến cảm nhận được trên người hắn phát tiên vương nguy áp lập tức bị trấn áp lại thở hồn hển âm thanh liên tục sau người một đám chí tôn thiếu niên cũng là như thế cái kia hắc bảo nam tử cười lạnh nói kiệt kiệt kiệt sáu không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n các ngươi chính là thời đại này bên trong trí tôn thiếu niên a không biết đem các ngươi chém giết diệp trường ca sẽ có phản ứng gì thạch hạo phẫn nộ quát chỉ bằng các ngươi bực này sâu kiến còn vọng tưởng cùng ta sư tôn một trận chiến hắc bảo nam tử không những không giận mà còn cười đạo cứ việc hiện lên miệng lưỡi nhanh không biết đợi chút nữa đưa ngươi chấn sát sư tôn ngươi sẽ có như thế nào phản ứng hắn có thể hay không trực tiếp tìm chúng ta tới liều mạng nếu là dạng này vậy thì tốt rồi sáu nơi xa đ i ề u gia nhìn thấy một màn này phía sau đem l á o cá lao giả đặt ở mặt đất cực tốc chạy đến đ i ề u gia vừa mới đến phiến khu vực này liền cảm nhận đến một cỗ tiên uy trực tiếp ké ở phía dưới thạch hạo thần sắc k h ẽ giật mình nhìn c h ầ m c h ầ m trên không nam tử thạch hạo phẫn nộ quát thái sơ cổ khoáng à một bầy kiến hôi một dạng tồn tại chờ ta sư tôn đi hủy diện các ngươi hắc b à o nam tử cười to nói ha ha ha sáu ta thái sơ cổ khoáng bây giờ hơn mười vị chuẩn đế tồn tại chỉ bằng sư tôn ngươi một người há có thể hủy diệt nếu là không chúng ta cấm khu bên trong nhân vật mạnh mẽ bị phong tồn ở mảnh này há cám không cách nào xông ra đã sớm đi ra c h ấ n sát sư tôn ngươi chết đi nói đi hắn liền cơ cơ ống tay háo cuốn lên một mảnh hỗn độn bao phủ thạch hạo đám người điều ra lấy ra một khối bảo cụ chống đỡ áp chế phóng tới tiến đến hắn hướng về phía thạch hạo một đám thiếu niên hào phóng cười nói ta đi trước một bước nhớ kỹ sáu báo t h ủ cho ta điều da trực tiếp đối mặt hỗn đ ộ t nên đón thạch hạo hai mắt xích h ồ n g giận dữ hét không vê anh hỗn đ ộ t khí rơi vào điều da trên thân tiến vào trong cơ thể tiêu diệt đi phúc điều da trong miệng thốt ra một ngụm mơ hồ huyết sau đó trực tiếp từ trong hư không rơi xuống mất đi sinh tức phúc thạch hạo hai mắt đỏ bừng phun ra một ngụm chân huyết hôm nay có hai tên đối với hắn có ân láo giả liền như vậy chết ở trước mặt hắn mà hắn lại không thể có bất kỳ hành động bị người chấn áp tại này thạch hạo chống đỡ chấn áp chậm dại đứng dậy nhìn hằm hằm trên không hắc bảo nam tử vain đột nhiên từ thạch hạo trong cơ thể xông ra một giọt chân huyết b ộ c phát kinh khủng tiên uy tha hóa tự tại đại pháp hán hóa liêu thần hán hóa v ạ n cổ hán hóa sáu chúa tể vain hai đạo cùng thạch hạo giống nhau bộ dáng thiếu niên xuất hiện cùng thạch hạo cùng đứng bọn hắn đồng loạt mở miệng nói hôm nay ta chẳng tiên vê anh ba bóng người đồng loạt phóng tới trên không hắc b à o nam tử phóng thích mãnh liệt s á t ý chúa tể tất cả bí pháp đều mở vê anh s á t ý mãnh liệt thạch hạo chiến lược cực tốc lên cao đạt tới cực cảnh thạch hạo hai mắt đỏ bừng sợi tóc nhuộm đỏ xông thẳng trên không hắc b à o nam tử nhất nghiệm thành ma trảm tiên hắc b à o nam tử thần sắc đại biến nhìn xem chiến l ư c bàng bạc trong lòng thạch hạo lại dâng lên một chút sợ hãi hắn vận dụng thần thông cùng ba bóng người đánh nhau nhất thời không cách nào phân ra thắng bại lôi đạo sáu tứ tuyệt thiên hoang hoang vô kiếm quyết hoang vô kiếm quyết bão kiếm sát thạch hạo cùng phân ra hai thân ảnh c ù n g hét thần thông tể xuất hắc bào nam tử tâm sinh sợ hãi muốn tránh thoát đi ai ngờ một đạo kinh khủng lôi đỉnh rơi vào trên người càng đem nó nặng sáng tạo từng đạo lôi hồ rơi xuống từng đạo kiếm ý mạnh mẽ đôi nó chém xuống cuối cùng hắc bảo nam tử bỏ mình dẫn đến tử vong cũng không nghĩ tới hắn lại bị một tôn chưa thành tiên thiếu niên chém giết thạch hạo đứng tại hư không ôm mái tóc màu đỏ khóc giống vì cái gì sáu vì cái gì tiên đạo bất công như thế giống ba hắn gào khóc đứng tại phía trên bể tan t h à n h tinh hạ sau đó hắn nhỏ giọng khóc lóc kể lệ nhìn xem thương khung chưa thành tiên chính là sâu kiến ta hôm nay chẳng tiên ta nếu không thì công chi tiên nhớ kỹ không thành tiên cũng có thể chẳng tiên a sáu tiên đạo nụ cười đã các ngươi bất công sau này một trận chiến chắc chắn nhường các ngươi bỏ mình ba điều ra h è n m ọ n lao đầu ta sáu cho các ngươi sáu báo thủ chương bảy trăm tám mươi lăm chiêu mộ chuẩn đế thạch hạo từ hư không chậm rãi hạ xuống đem cái kia l a o cá lao giả cùng điều ra gì thân thể dùng một đạo linh lực đem hắn phiêu khởi trên không sau lưng thạch hạo một đám thiếu niên đứng thẳng bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hôm nay phát sinh một màn bọn hắn nắm chặt s o n g q u y ề n âm thầm quyết định nếu như chúng ta thành tiên nhất định chém loạn lạc chi tiên thạch hạo đầu đầy tóc đỏ hai mắt xích hồng đứng ở nơi đó nơi khỏe mắt còn có chút ít nước mắt chưa khô ranh ba đột nhiên toàn bộ truy thần giới lắc lư ở đó bể tan cảnh tinh hả có một ngôi sao lập lòe mấy đạo lưu quang cực tốc vào tới trong đó có hai thân ảnh đang tại phóng thích vô tận đế uy ranh ba vài tên cường giả buông xuống toàn bộ truy thần giới giống như muốn hủy diệt đồng dạng lay động không thôi ba một người trong đó vỗ tay cái đ ộ toàn bộ truy thần giới liền khôi phục bình tĩnh liền hư không bên trên bể tan cảnh tinh hà cũng theo đó chữa trị thạch hạo nhìn c h ầ m c h ầ m người tới trầm giọng nói các ngươi là ai phía trước có một lao giả hãn lộ ra nụ cười nhìn xem thạch hạo đạo ngươi chính là thạch hạo a diệp trường ca chi đồ thạch hạo gật đầu hai mắt tùy theo biến lạnh nhạt cho là bọn họ cũng là cấm khu người lao giả kia liền vội vàng khoát tay nói chờ đã sáu chúng ta không phải những cái kia chỉ có thể núp trong bóng tối sâu kiến chúng ta là sư tôn ngươi tìm tới tương trợ sau đó khoáng thế trận chiến thạch hạo nghe vậy vẻ mặt cứng lại sau đó vẫn nói quả thật lao giả vuốt vuốt đồng bột d â u trắng cười nói quả thật ở đó lao giả một bên có một cổ đồng sắc làn g già, đầu tóc dối bời con cung tiễn thần uy cái thế đại hán và vỡ h á n hảo cười đi tới bên cạnh thạch hạo vô vô thạch hạo cánh tay đạo yên tâm đi chúng ta không phải cái gì cấm khu người đều là sư tôn ngươi tìm tới tương trợ đại đế nhất chiến sau đó hắn p h ó n g thích đế uy đạo nếu là chúng ta muốn giết ngươi nhóm đã sớm động thủ thạch hạo gật đầu sau đó vội vàng tiến lên vẫn nói sư tôn ta đâu lao giả kia sau lưng có một người tướng mạo tuấn mỹ một thân bạch bảo sau người có một đầu huyền hoàng chi khí biến thành chân long lách thân trong tay một mực có một gốc trường sinh tiên dược trôi nổi hắn mở miệng cười nói sư tôn ngươi tại tìm người vì sau đó đại đế nhất chiến làm chuẩn bị tranh thủ đem những cái kia cấm khu toàn bộ hủy diệt thạch hạo nghe vậy túi đầu suối quẻ đạo ai sáu đây đều là thiên ý vẫn là nhân ý lao giả vẫn nói thế nào đã xảy ra chuyện gì sao sau đó hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì vô vô đồng bột tóc trắng lớn tiếng nói đúng vừa rồi chúng ta cảm nhận được thế giới này có một cỗ tiên uy cảm thấy có chút kỳ lạ liền lập tức nghĩ đến là cấm khu người có thể sáu vì cái gì c ố khí tức này biến mất thạch hạo trầm giọng nói cái kia người là thái sơ cổ khoáng tiên vương một trong đã bị ta chém có thể sáu ta có hai tên ân người bị tàn nhẫn sát hại cái kia cầm trong tay một gốc trường sinh tiên dược thanh niên cười khẽ cười nói ngươi nói chính là phía sau ngươi hai tên láo giả kia à. thạch hạo gật đầu sau đó đ ỗ n g nhiên vỗ tay đạo đ ú n g các ngươi cũng là chuẩn đế có biện pháp để bọn hắn khôi phục sao hắn đi tới cầm trong tay trường sinh tiên dược thanh đạo trong tay ngươi gốc cây này là trường sinh dược a ngươi có biện pháp không ai ngờ vị thanh niên này lúng túng n ở nụ cười đạo cái này x ấ u gốc chỉ là giả dược ta là bán giả dược ngươi mua sao nói xong hắn liền lấy ra trăm cây trường sinh tiên dược đặt ở trước người đạo như thế nào coi trọng cái nào một gốc ta tặng cho ngươi thạch hạo thấy hắn giống như cười mà không phải cười mặt mũi tràn đầy muốn ăn đòn nụ cười song quyền t u ô n ra gân xanh đạo ngươi x ấ u có biện pháp nào không đem bọn hắn hai người khôi phục cái này bán giả dược thanh niên cũng sẽ không tùy ý đỡ cái cảm chấm tư không nói sau đó hắn bỗng nhiên vỗ tay đạo có có biện pháp thạch hạo liền vội vàng hỏi biện pháp gì mau nói bán giả dược không nói v ớ i tay liền đem l a o cá lao giả cùng điệu ra di thân thể gọi bên cạnh lục đạo luân hồi khôi phục thanh niên này sau lưng lục đạo bóng chồng xuất hiện tất cả đại biểu cho một loại đạo thiên đạo nhân đạo thu la đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo vanh ba lục đạo chi khí phát ra đế huy khí tức tràn vào láo cá lao giả cùng đ i ề u ra thể nội sinh khí khôi phục ba ngày thời gian trôi qua thu bán giả dược thanh niên đứng ở nơi đó đem lục đạo chi lực thu hồi hai tên láo giả sinh khí dần dần khôi phục bọn hắn chậm rãi mở mắt ngẩng đầu nhìn trời láo cá lao giả mở miệng nói chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì điều ra cũng là thần sắc khẽ giật mình nằm ở nơi đó nhìn lấy thiên c u n g bao lâu chưa từng nói thạch hạo tiến lên r u n g động đạo các ngươi sáu tỉnh thạch hạo đi tới bán giả dược thanh niên trước mặt không người nói tiền bối đa t ạ láo cá lao giả cùng điệu ra s ứ c sở sau đó hướng thạch hạo vẫn nói thạch hạo xảy ra chuyện gì thạch hạo đem mấy ngày nay phát sinh hết thể toàn bộ cáo chi cuối cùng láo cá lao giả cùng điệu ra tất cả đứng tại bán giả dược thanh niên trước mặt nói cảm ơn đa tạ tiền bối bán giả dược thanh niên cười cười đạo không ngại láo cá lao giả thở dài chúng ta hồi phục lại như thế nào nhục thân không trở về cuối cùng phế nhân sáu lúc này có một lao giả tiến lên đạo ta sớm đã dò hai người các ngươi thân thể không tại ta ở nơi này mấy ngày tính một quẻ biết được thượng giới ba ngàn đạo châu hỏa châu một chỗ bí địa có cùng các ngươi hai người tương tự khí tức nghĩ đến đó chính là thân thể của các ngươi láo cá lao giả cùng đ i ể u ra hai người thân xác khẽ giật mình sau đó c ù nghỉ đạo quả thật lão giả suy ngẫm râu rịa cười nói ta một đời chuẩn đế bị thế nhân chỗ xưng q u ầ đế sao lại như trò đùa của trẻ con thạch hạo hít một hơi lanh khí đạo xem ra sau này đại chiến khoáng thế sắp là đệ nhị cái đế lạc thời đại phía trước có một cái nam tử tráng niên cùng một cái thân hình lão giả cường tráng đi tới thạch hạo trước mặt đạo chúng ta nghe ngươi sư tôn nói vì sau này một trận chiến làm chuẩn bị đến đây chỉ đạo một đám người tu hành thạch hạo nghe vậy lập tức vui mừng đạo t ố t tất nhiên dạng này vậy bọn ta thực lực sẽ tăng lên nữa một cái cấp bậc cái kia đại hán vạm vỡ mở miệng nói ta một lần đô tể được người xưng làm tàn sát đế nhất thân ma lực ai muốn cùng ta lại một chiều dài mạnh mẽ dâu trắng lao giả mở miệng nói ta bản thể cựu ưu ngao thập h u n g đứng đầu được người xưng làm h u n g đế tự thân mang theo phối hợp bảo thuật cái thế bảo thuật ai muốn cùng ta cái kia cầm trong tay giả dược thanh niên nói ta lục đạo đại đế nắm giữ cái thế bảo thuật lục đạo quyết ai muốn cùng ta trong đó có một cái hoa tử giống như bộ dáng ước chừng năm sáu tuổi hắn lên tiếng cười nói ta thập tự âm dương địa cấm khu c h i chủ học được bảo thuật có chân long bảo thuật kỳ lân bảo thuật thập tự âm dương quyết diệt thần quyết mấy người cái thế bảo thuật ai muốn sáu cùng ta sáu một đám người giới thiệu thực lực của mình phía sau thạch hạo cùng sau lương trí tôn thiếu niên đều là khẽ giật mình bọn hắn nhìn phía trước một đám c h u ẩ n đế không biết làm sao có người nói nhỏ một cái kia hoa tử lại cũng là chuẩn đế vẫn là cấm khu chi chủ t đám người hít một hơi lanh khí không thể tin được cấm khu chi chủ tự nhiên cũng nghe đến lời của bọn hắn liền cười nói ta đây là bảo thuật sở trí cũng không phải là chỉ có năm sáu tuổi mãi đến hôm nay ta đã trăm vạn năm có thừa sáu cái gì một đám thiếu niên kinh hô nhìn xem hắn ta tuyển hắn sư tôn tại thượng chịu đồ nhi túi đầu lập tức có thiếu niên trực tiếp tiến lên không người tôn kính hô chương 786, t h i ê n cổ tương kiến thời gian tàn biến thời gian năm mươi năm đi qua khoảng cách khoáng thế trận chiến thời gian sắp tới chỉ có bốn mươi năm dài một đám thiếu niên tại một phương thế giới t r u n g bàn ngồi thế giới này từ một đại đế sáng tạo trong đó trường sinh dược khắp nơi trí tôn tiên khí tùy chỗ có thể thấy được còn có thành đàn phụ chú phiêu vào hư không một đám thiếu niên chậm rãi mở mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thiên k h u n g thương khung đ ố n g nhiên nổ tung chảy ra hỗn độn khí tức một đám thiếu niên đột phá tới c h â n tiên một đôi mắt thâm thúy vô cùng có thể xem thấu tinh hà vạn vật tại trên đỉnh đầu bọn họ ư ớ c chừng hơn hai mươi tên chuẩn đế xếp bằng ở cái kia mỗi một người tất cả tại tu luyện đám người này ngay phía trước có một bạch bảo thiếu niên đang hướng dẫn bọn hắn cựu bí chính là chín vị đại đế sáng tạo chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói đám người gật đầu tất cả trầm tư không nói kế tiếp ta liền sẽ đem c ử u bí c h i pháp trao tặng các n g ư ờ i còn có một loại khoáng thế bảo thuật nhất khí hóa tam thanh bạch b à o thiếu niên tiếp tục mở miệng nhất khí hóa tam thanh đạo điệu tại bao dung văn vật có thể phân ra ba đạo thực lực sấp xỉ phân thân c h ả m địch còn có bốn mươi năm thời gian thật tốt tu hành trận c h i ế n kia sẽ mười phần hung hiểm có chút sai lầm liền sẽ bỏ mình xem như thật đầy đủ chuẩn bị mười hai ba mươi năm sau vùng thế giới nhỏ này bên trong trăm tên tiên vương đánh nát tinh hà chiếu dọi vạn cổ một đám thiếu niên thở dài cuối cùng sáu tiên vương chỉ bất quá cuối cùng tiên vương cũng cuối cùng tiên vương chỉ có thời gian mười năm muốn từ tiên vương đột phá tới chuẩn đế nói nghe thì dễ a ở đó hư không bên trên có một đạo cung trong đó một tôn thiếu niên ngồi xếp bằng hóa vạn cổ hợp chân thân bọn hắn xếp bằng ở cái này không khỏi thở dài từ trí tôn đột phá tới tiên vương chỉ dùng 50 năm mươi năm chỉ bất quá trường sinh dược đều không thành t i ể u tiên vương cũng liền hai mươi mấy người còn lại thiếu niên tất cả tại trí tôn bồi hồi thành tiết lộ long đong vô số mười vạn năm thời gian không thể thành diệp trường ca đứng tại hư không bên trên ngước nhìn tinh hà thở dài các ngươi thành t i ể u tiên vương đã là vạn hạnh thời gian mười năm không thể thành đế thạch hạo mở miệng nói ta lấy tiên vương c h i lực bằng vào tha hóa tự tại đại pháp có thể c h ạ m chuẩn đế diệp trường ca trầm mặc ngước nhìn vũ trụ tinh hà đinh ngũ đại cấm khu sắp tới thời gian mười năm nếu không địch cái này một thời đại đem hủy người hậu thế đem không người quen biết hoang thiên đế diệp trường ca nghe hệ thống nhắc nhở không khỏi thở dài thần sắc kéo dài nhìn phía dưới liều chết tu luyện thiếu niên hệ thống ngươi có biện pháp gì không đinh sáu nghe hệ thống trả lời đơn giản không khỏi vạn cổ luân hồi tỉnh mộng thiên cổ sáu ai diệp trường ca phát ra thở dài kế ngước đầu nhìn lên tinh hà đột nhiên hắn nhìn thấy tinh hà phía trên có k h ỏ a minh tinh lập lòe chiếu rọi toàn bộ thương khung sau đó hắn cấp tốc hướng về phía phía dưới thiếu niên cùng chuẩn đế mở miệng nói ly khai nơi này nhanh vê anh chậm nhìn xem phía trên minh tinh cấp tốc bông xuống mang theo tiên đế khí tức minh tinh đáp xuống đất lập tức xuất hiện một mảnh thần nguyên đinh kiểm tra đến thần nguyên trong đó có sinh khí tồn tại cái gì diệp t r ư ờ n g ca nhữ mày nhìn xem một mảnh kia bụi trần vê anh khí tức bộc phát phóng thích đế uy tương đạo chúa tể luân hồi khí tức tôn r a c h ấ n nhiếp v ạ n cổ tinh hà phía trên vô tận thiên hạ tất cả nổ tung thạch hạo cả đám tất cả té xuống đất nhìn chằm chằm một khu vực như vậy chuyện gì xảy ra vì cái gì có khủng bố như vậy khí tức thạch hạo đột nhiên nhữ mày nhìn chằm chằm ở trong đó hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc loại khí tức này hắn chỉ từ một chiếc gấp giấy trên thuyền cảm nhận được qua ta đã thành đế cũng trở đến ngươi sáu bạn c h i kỷ ngươi ở đâu ta tới tìm ngươi sáu ta cải thiện lịch sử miêu tả thân tích thành tựu sáu tiên đế h o a n h một khu vực như vậy đ ố n g nhiên nổ tung ba khỏa thần nguyên xuất hiện ở đó sau lưng thạch hạo có một ít mập mạp thân thể run lên bần bật sau đó tiêu thất thạch hạo gặp phía sau vội vàng tiến lên mở miệng nói tào mập mạp ngươi thế nào tào vũ sinh hảo cười nói không ngại ta thứ mười thế luân hồi Tới ba. nói đi hắn liền biến mất tại thế gian hóa thành một mảnh quang vũ xông vào một k h ỏ a thần nguyên bên trong ở đó k h ỏ a thần nguyên bên trong có một mập mạc bên người dưới chân còn có một cái chó đen diệp trường ca nhìn trước mắt ba k h ỏ a thần nguyên trong lòng mãnh liệt chuyện gì xảy ra bọn hắn sáu làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này cuối cùng là thế nào diệp trường ca trầm mặc không nói dạo bước tiến lên chấn động mạnh một cái phá vỡ thần nguyên bắt đầu cường giả đến đây tham chiến ba khỏa thần nguyên bên trong một lão giả âm thanh vang vọng đất trời trên dưới lượng giới đều chấn động liền tiên vực cũng theo đó run rẩy diệp trường ca tiến lên nhìn xem bọn hắn run giọng nói các ngươi sáu tại sao sẽ ở cái này có một lão giả mở miệng cười nói trong lúc vô hình có người gọi ta ta liền tới cũng có một cái tuyệt thế giai nhân mở miệng nói ta cũng là sáu chỉ có một cái mập mạp trực tiếp tiến lên cho diệp trường ca một cái hùng báo đạo h sáu Tiểu tử ngươi một người ở thời ở đầu ạ lại đại, i ngươi một người độc chiến? Chúng ta cố ý gọi người bi đổi thiên cổ, đi tới nơi này cái thời đại. Ta nói ngươi tiêu cái vùi này, nhường Chúng vận dụng này như nào nột chính mình vùi vào thay sao sáu. ta ta Ta địa, hảo pháp, hôm thế thất. Vông! một tìm một đem Một độc đột đó đều đã được đi đ cố cổ, ý chó đen đến đây c ắ n diệp trường ca đạo bảo lên tiếng nói ta hắc hoàng sao lại có sợ liền cũng đến đây tham chiến diệp trường ca cười to đạo t ố t t ố t t ố t cái tên mập mạp này đi tới bên cạnh thạch hạo vòng quanh thạch hạo thân thể đạo tiểu tử ngươi chính là thạch hạo tương lai hoàng thiên đế thạch hạo không rõ trong lòng có nghi ngờ mập mạp tiến lên vô vũ, vũ bả vai cười to nói ta đã thông qua ta đời thứ nhất biết hết thảy ngươi nếu là ta đời thứ nhất bạn c h i kỷ cái kia cũng chính là ta bạn c h i kỷ tên ta đoạn đức ngươi có thể xưng ta là đ o ạ n gia diệp trường ca đi tới cái kia tuyệt thế giai nhân trước mặt hai mắt có chút hồng nhuận run giọng nói ngươi sáu cũng tới cái kia tuyệt thế giai nhân tiến lên nhẹ giọng chút đầu đạo ân sáu người ở thời đại này còn mạnh khỏe diệp trường ca cười gật đầu đạo ân sáu ta một mực tại tìm về đi phương pháp nhưng vẫn không nghe thấy hắn trực tiếp tiến lên đem phía trước tuyệt thế giai nhân ôm lấy không nói tiếng nào lúc này một lao giả suy ngẫm dâu trắng đạo trường ca còn nhớ phải vi sư diệp trường ca gật đầu cười lớn không người nói sư tôn xin nhận đ ổ nhi cúi đầu lao giả cười nói tốt tốt tốt sáu mạnh ôm đại chiến sau khi kết thúc, lại cạnh liền chiến nói chuyện.、Diệp、trường ca gật đầu, ôm bên n khỏe hết thẻ khi thúc, thế h kết Diệp dai tốt trờ gật tuyệt đầu, ca sau ân eo nhỏ. Lão nhỏ. giả tiếp t ụ cái mở miệng đạo, đứng, phía sau người đàm người thiếu niên kia đứng, chính đạo, phía sau là cái thời đại cái này Ơn, mầm dễ à. Ơn. Cái kia phải thật tốt bồi dưỡng tương lai h o à n g thiên đế nhưng tại đoạn đức đi tới bên cạnh hắn chỉ vào thạch hạo cười nói thiếu niên này chính là thạch hạo nhìn xem tên lão g i ả kia tự nhiên cũng nghe đến diệp trường ca đối nó xưng hô hắn là sáu sư tổ mình chương bảy trăm tám mươi bảy trấn áp trăm vạn năm lao giả này liền tên cái kiểu u mà bên cạnh diệp trường ca tựa sát giai nhân tên ngoan nhân nữ đế diệp nam cái kiểu u đi tới thạch hạo trước mặt thanh âm ôn hòa đạo đồ tôn sáu thạch hạo gật đầu đem tần hạo cũng kéo tới bên cạnh mình đạo sư tổ cái này cũng là sư tôn c h i đồ cũng là đệ đ ệ ta tần hạo không người kính đạo sư tổ cái kiểu u cười to nói t u t như vậy tuổi nhỏ liền đã thành tiên vương tư chất thông thiên thạch hạo hai mắt thâm thúy đạo có thể sáu cái này lại có í c h lợi gì mười năm sau đó đại đế chi chiến cũng không phải chúng ta có thể tham dự cái cựu u lộ ra ý cười đạo không ngại đ á m kia trốn ở cấm khu bên trong không thấy được ánh sáng sâu kiến còn lại không nổi sóng gió gì chúng ta có thể nâng mười tên đại đế chi lực mượn tiên trận bằng tiên khí c h ấ n cấm khu ta biết được bọn hắn ở phương nào ở vào một mảnh hỗn độn mỗi ngày bị một cỗ lực lượng thần bí áp chế thực lực giảm lớn bây giờ bọn hắn đang tại nâng trăm tên đại đế chi lực phá vỡ phong ấn chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực bị phương kia hỗn độn áp chế còn có thời gian mười năm mới có thể xông ra thời gian mười năm đã đủ diệp trường ca tiến lên vẫn nói có thể phong tỏa phương kia thế giới cái c ử u h ữ cười nói ân sáu chỉ bất quá muốn chúa tể thần điện diệp trường ca nhữ mày vẫn nói chúa tể thần điện chẳng lẽ sáu trong đó có ảo diệu gì cái c ử u ưu ý vị thâm trường mở miệng nói chúa tể trong thần điện mang theo một cỗ chúa tể khí t ứ c có thể phụ trợ chúng ta chấn áp đám kia hỗn độn từ đó bố trí đại trượn đem đám kiến hôi kia chấn áp trong đó diệp t r ư ờ n g ca trực tiếp gật đầu đạo t ố t vậy chúng ta nên làm như thế nào cái c ử u u tiếp tục mở miệng đạo mười tên đại đế liền có thể sau đó lập tức có người tiến lên một lao giả mở miệng nói ta bản thể c ử u u ngao thập hung đứng đầu có đại đế chi lực đảm nhiệm trọng v ụ một đám người tiến lên đều có chuẩn đế chi uy cái cựu hữu cười nói t ố t đám tiêu c h i tôn thiếu niên ở đây tu hành còn lại đại đế tất cả cùng ta đồng hành nói đi hắn liền phóng tới tinh hà hướng đi vũ trụ diệp trường ca ôm ngoan nhân nữ đế diệp nam eo nhỏ theo sát phía sau đoạn đức cũng bị hắc hoàng cắn đạo bảo xông tới một đám chuẩn đế cũng là phóng tới hư không đi tới thiên hạ mười hai một lát sau bọn hắn đi tới một k h ỏ a tinh cầu bên ngoài cái này có thể tinh cầu toàn thân đen như mực vô tận hỗn độn cái cựu hữu cười nói đây cũng là đám kia cấm khu đại đế sở tại chi địa cũng không biết vì cái gì bọn hắn sẽ khôi phục đến chỗ này có thể chính là vạn cổ phía trước bọn hắn cấm khu bố chi phía dưới thiên cổ âm n h ư à chỉ bất quá đại giới chính là bị giam cấm nơi đây trăm năm thời gian diệp trường ca cười nói bây giờ nên làm như thế nào vênh ba cái cựu u huy động đạo tay áo cuốn lên một khoả không người đem hắn doanh mở hắn đem tinh cầu mảnh vụn phân biệt thả cái phương vị đặt ở viên kia toàn thân đen như mực bên trên tinh cầu cái cựu hữu vội vàng lên tiếng đạo nhanh đưa vào chuẩn đế ý vị vê anh một đám chuẩn đế xuất thủ hướng về phía cái kia tám cái phương vị tinh cầu mảnh vụn rót vào đế uy vê anh đột nhiên mảnh vỡ kia phía trên phát ra thần thánh vầng sáng tạo thành một cái bát quái đồ c h ấ n ở đó thiên hạ bên trên một cái cực lớn chữ trấn xuất hiện đánh nát hư không ở đó khỏa toàn thân đen như mực tinh cầu bên trong một đám tiên đế xếp bằng ở hư không bên trên đột nhiên có người đ ố n g nhiên mở mắt quắp là ai ai tại tăng cường phong ấn một đám người g ầ m thét hướng về phía bên trên bầu trời đ ố n g nhiên phóng tới hư không Frank. ở nơi đó có một kết giới có thể ngăn cản tiên đế đem một đám người chặn lại ở đó p h ú có c người phun ra một ngụm mơ hồ huyết rung g ọ n g nói thời gian mấy chục năm h ư n g phí a lúc này có tâm thần người bình tĩnh an ủi đạo không ngại trăm vạn thời gian thôi trước mắt liền qua chúng ta đã thành tiên đế thọ nguyên có ngàn vạn năm lâu cái này trăm vạn năm thời gian còn đợi không được c h ờ đã sáu đó là cái gì không tốt đi mau vật kia lại tới phúc một đoàn hắc khí vọt tới đem bên trong một người đánh chúng phun ra một ngụm đ ế huyết cuối cùng là đồ vật gì vì cái gì kinh khủng như vậy chúng ta đã thành t i ể u tiên đế hắn đều có thể tùy ý đem chúng ta đả thương thật tinh trên trận phía pháp sự là này ngoài, quái cầu cửu cái rồi. Viên kia, đối với bên bằng đế xếp ở dù i miệng nói, điện người liền có thể nên rời đi Diệp rồi biết thời người ệ p pháp. pháp Trường tốt, tể thần đặt trên, thể trước ta trận Trường gật trận một thủ, thực lực không thể hư được không bên nên muốn này hắn này dụng, đồng cần chấn không nhỏ ca chúa các có ca, chỗ cố ca lực mở đem mức ở ở đầu, đã hào quá dịu yếu. d vừa sao viên tinh cầu này mười phần quái dị quái dị đến thế nhưng là liền tiên đế đều có thể đạ thương diệp trường ca than ra một hơi đạo cuối cùng t i ê n tâm h trăm vạn năm thời gian đầy đủ đầy đủ đi mau chóng tu hành đột phá sáu tiên đế nói đi hắn liền ôm ngoan nhân nữ đế eo nhỏ đem hắn mang khỏi nơi này trở lại nguyên bản tình cầu phương kia thế giới bên trong đoạn đức cùng h á t hoàng hai người mang theo một đám chuẩn đế đi theo sát một đám thiếu niên xếp bằng ở cái này liều chết tu luyện không để ý tự thân tình huống Diệp t r ư ờ nói g gặp người giai cũng Ngoan gật ca chắc cười ta nhìn xem bọn hắn như vậy gặp chắc chở ánh、mắt. hắn nhìn bên người giai nhân, đạo, mội mội, ta cũng muốn đi hành Ngoan nhân nữ n xem mắt, mội mội, vậy trở tu sáu. đi đạo, đế đầu, ân Người sáu. đi đi, đi đại đi, thời đại này bên trong các nơi giỏ Nói ta trong xét một phen. Tốt. phen. này bên các diệp trường ca liền nước ra hư không trốn vào bên trong đi tới một phương thiên địa mới hắn hướng hệ thống vân nói hệ thống cuối cùng là chuyện gì xảy ra đinh cấm khu khôi phục nguyên do hết thể đem phát sinh thay đổi diệp trường ca tiếp tục vẫn nói vì cái gì tu vi của bọn hắn cường đại như vậy đinh bởi vì túc chủ tỉnh mộng thiên cổ gây nên thành toàn bộ chúa tể trong thần điện sự vật phiêu tán tất cả thất lạc ở một phương khu vực bởi vì phong tỏa thần của bọn họ bản nguyên tất cả tại một phương thế giới bản hệ thống vận dụng hệ thống quyền h ạ đem hắn gọi diệp trường ca rung động đạo như vậy sáu t h ế tử của ta nhóm cũng ở đó ấ n sáu diệp trường ca có chút kinh hỉ đạo quả thật đinh bởi vì bọn họ thực lực quá nhỏ yếu không cách nào tham chiến hệ thống liền không có đem bọn h ắ n gọi diệp trương ca gật đầu sờ lên c ằ m đạo cũng đúng tiên đế chi chiến không thể để cho các nàng tham gia sáu đinh bởi vì nguyên nhân đặc biệt hệ thống cuối cùng nhiệm vụ thay đổi cuối cùng thay đổi bởi vì chúa tể tiên điện nguyên nhân túc chủ ở trong đó tu luyện mấy trăm vạn năm gây nên thành tỉnh mộng thiên cổ c h i tử sinh mệnh cấm khu tất cả khôi phục m ớ i trí tôn xuất hiện trong đó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 thạch hạo mang theo một đám thiếu niên tại một mảnh rừng rậm rèn luyện trong tay hắn mang theo một khối diệp trường ca đưa cho hư không tiên kim bi khối này tiên kim bi cực kỳ thần kỳ có thể ở trong đó cùng một chính mình khác chiến đấu thạch hạo đi ở trên đường trong rừng nói nhỏ một thế này ta đã sống có thời gian ngàn năm n g h ĩ không ra thời gian trôi qua như vậy cấp tốc sáu loại tốc độ này còn không được củng cố tu vi cơ sở đều cần ngàn năm lâu trường sinh dược phục dụng nhiều cũng liền vô dụng sáu thạch hạo đã ngàn năm tuổi hơn pháp lực c á i thế tại nhân đạo trong lĩnh vực không người có thể định toàn bộ trên giới lưỡng giới đều lấy nhựa vi tôn không dám mạo hiểm phạm hạ giới bên trong một thế lực đột nhiên xuất hiện thiên đ ỉ n h thạch hạo sáng tạo càng phát hưng ơ thịnh mỗi đêm thạch hạo không cần đi xử lý liền lại vô số nguyện lực ngưng tụ đến gia trị ở trên người hắn khiến cho hắn tu vi tiến thêm trăm năm thành t i ể u tiên vương ngàn năm củng cố tu vi do n g ư ờ i kinh sợ tục nếu như không phải chất thành núi đồng dạng trường sinh dược cùng có sẵn chuẩn đế chỉ đạo chỉ sợ thời gian một trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể thành t i ể u tiên vương đại đạo mờ mịt linh khí khô cạn cái thời đại này thịnh thế đã qua ở bên cạnh hắn có hai tên nữ tử làm bạn bọn hắn đã có chút trông có vẻ già chưa thành tiên cuối cùng là hồng t r ậ n nếu không phải trường sinh dược c ầ m sớm đã mất đi thạch hạo nắm chặt tay nhỏ của bọn họ r u n g g ọ n g nói ta nhất định sẽ cho các ngươi đoạt lại dung nhan không bao giờ già hai tên nữ tử cười khẽ đạo chúng ta biết sẽ có một ngày như vậy sáu nếu như không có cơ hội ta cũng không tiếc nuối một thế đã sống phong phú đặc sắc ta sẽ không quên sẽ đem những thứ này đều ghi khắc trong lòng ta trong lòng thạch hạ o khoảng không rơi nhẹ nhàng tại các nàng hai nữ trắng nuốt trên c h á n hôn một cái đạo không nên suy nghĩ nhiều đi cùng ta đi trong hồng trần này đi một chút hai nữ gật đầu cười nói t ố t bên cạnh một đám thiếu niên cũng là t h ứ thời tất cả rời đi nơi đây đi tới đại hùng c h i địa rèn luyện thạch giật đứng ở nơi đó bên người có một nữ tử một mực quấn quanh lấy hắn giật ca ta đột phá tới chân thần như thế nào thiên tư của ta có thể hay không thạch giật có chút lạnh nhạc đạo đừng tiếp tục đi theo ta ta muốn đi đại hùng c h i địa nữ tử kia không để ý đến thạch giật lạnh nhạc đạo ta nguyện ý cho dù là đại hùng c h i địa có ngươi tại chính là tốt một bên tần hạ ôm một nữ tử eo nhỏ cười to nói ha ha ha sáu đương h u n h thải điệp đều nói chuyện như vậy ngươi đáp ứng nhân ra a một đám thiếu niên cũng ồn ào lên nói đúng a đúng a nàng đối ngươi chân tình ngươi còn không nhìn ra được sao đ ừ n g mỗi một ngày chỉ lo tu luyện cũng muốn thích hợp lòng khổ nhàn kết hợp đúng ngươi xem một chút hạo ca hai tử hơn nữa chúa tể thần đế đều nói hạo ca nhi tử lại có đại đế chi tư ai sáu ngươi xem một chút nhân ra thạch hạo ba trai hai gái lại đều có đại đế chi tư cái này sáu để cho người ta sống thế nào a thạch giật giả vờ tức giận nói ta sáu ngươi là không có chuyện làm sao đột phá chân tiên sao một đám t r í tôn thiếu niên đáp lại nói chân tiên há lại dễ dàng như vậy tu luyện trước tiên nếu không phải chất thành núi trường sinh dược đặt ở c h ỗ đó tạo điều kiện cho các ngươi tu hành các ngươi chịu cũng không chắc chắn có thể đủ đột phá tới tiên vương thể sáu đáng tiếc sáu đột phá tiên vương thể phía sau tu vi của các ngươi càng không có cách nào lại tiến thêm một bước cuối cùng là nguyên nhân gì thạch giật thở dài trường sinh dược dùng qua nhiều mãi đến ngàn năm thể nội linh khi đều không có hấp thu toàn bộ sáu nhanh đi tu luyện thạch giật đối bọn hắn dương khiển trách một chút trí tôn thiếu niên k h o á t k h o á t tay đạo tốt tốt ta đã biết chờ ta về nhà bồi người yêu lại tu hành trước không nói người yêu của ta cho ta nấu một nồi b á t chân canh ta cần phải trở về một thiếu niên như vậy nói ra dẫn tới đám người đem ánh mắt tất cả đặt ở trên người hắn lập tức có một đám thiếu niên mở miệng nói bắt chân canh không được ta được đi uống mấy bát bắt chân chính là thượng cổ mỹ vị có lộc ăn bọn hắn rõ ràng biết được thiếu niên kia nhà ở phương nào liền trực tiếp cực tốc hướng hướng về nhà bọn hắn bên trong tài sáu chờ đã sáu đó là nhà ta thiếu niên kia sau khi phản ứng cũng đi theo thạch giật nhìn xem đám thiếu niên này thân ảnh dần dần đi xa một hồi thở dài bên người một nữ tử tướng mạo tuấn mỹ một thân đạo bảo màu tím tên t h ả i điệp nàng mở miệng nói giật ca ta cũng đói bụng nếu không thì chúng ta cũng đi cỏ mấy ngụm canh uống đi thạch giật không nói dùng hành động biểu lộ hết thảy hắn đem t h ả i điệp tiêm tiêm ngọc thủ giác một cái lắc mình liền xuất hiện ở đó tên thiếu niên trong nhà một cái giai nhân đứng tại trong phòng dùng đạo hỏa đang đốt nấu lấy một ngọn núi lớn như vậy hoa và... liền thấy trong phòng chỉ có một người có thể thấy được đám thiếu niên kia chỉ là vận dụng nhục thân cực tốc không có sử dụng thần thông trong phòng giai nhân nhìn thấy thạch giận phía sau liền cười đến đây nói giật ca thạch giật gật đầu đạo nhan muội nấu lớn như vậy một nồi canh làm gì tên kia giai nhân tên tịch nhan chính là thiếu niên trí tôn lâm tây người yêu tịch nhan cười nói còn không phải tiểu tử kia nói qua hôm nay sẽ có hắn một đám sư huynh đệ đến đây làm khách ta đã sớm nghe hắn nói qua hắn đám k i a sư huynh đệ khẩu vị cực lớn không chịu như thế một nồi lớn chỉ sợ không đủ uống sau một thời gian ngắn một đám thiếu niên chạy đến đi phía trước nhất là một gã tiên vương thể thiếu niên hắn kiêu ngạo mở miệng nói như thế nào thấy được chưa ta tốc độ nhanh nhất thiếu niên trí tôn lâm tây đi tới nơi này đạo đây là nhà ta ngươi lại nhanh làm sao như nói đi hắn liền đi tiến viện bên trong nhìn xem trong thôn trước kia cao lớn như núi hoa trở nên thất thần nhan nhi cái này x ấ u tịch nhan đến đây cười nói ngươi không phải đã nói sư huynh của ngươi đệ khẩu vị rất lớn sao có thể ăn nguyên một chỉ chân long cho nên sáu ta cố ý nấu nhiều như vậy chỉ bất quá sáu bây giờ nhìn các ngươi nhiều người như vậy chỉ sợ còn chưa đủ nếu là không đủ ta lại nấu mấy nồi lớn lâm tây bên cạnh một đám thiếu niên trí tôn giả vờ tức giận nói t ố t lâm tây ngươi vậy mà đem chúng ta nói thành xúc vật đồng dạng khẩu vị của chúng ta nào có lớn như vậy còn có một đám thiếu niên cười quái gì nói đúng a đúng a coi như chúng ta khẩu vị rất lớn cũng không nên nói đi ra nhà ha ha ha lập tức toàn bộ viện bên trong một mảnh tiếng cười thạch giật cũng đắm chìm vào trong đó liền thấy tần hạo cũng mang theo một cái giai nhân đi tới nơi này người này giai nhân vì thiên đình người trăm năm trước tiến vào ở trong thiên đình nàng tên linh vượng rút vào tần hạo đầu vai t ầ n hạo nói cười nói các ngươi nấu lớn như vậy một nồi canh thạch hạo không tại các ngươi có thể uống cho hết một đám thiếu niên trí tôn phản bác ngươi có phần cũng quá coi thường chúng ta chỉ có ngân ấy quá ít ít nhất còn muốn hai hoa cứ như vậy Toàn bộ viện bên trong, một viện bên n bộ m ả hai h ò thuận, t ế n liên ngon g cười Rượu, rượu vui đâu? l tủ. â mươi Tây, n g trăm năm trước năm c hai â đâu? n tàng ngàn năm thần cất đâu? Không cất được, cái kêu ngươi ta còn muốn g lại. hôm a ha ha h sáu.、Hôm、nay nhưng không phải do ngươi trung thực giao ra a hay không tất nhiên dạng n à y sáu các minh đệ siêu chương bảy trăm tám mươi chín lan thượng giới ba ngàn đạo châu có một đại châu sơn hà tú lệ cảnh tượng ngàn vạn tên là hoa châu thạch hạo mang theo hai nữ đến chỗ này ở một tòa trên núi cao ngồi xem trời chiều thạch hạo nhìn xem hai nữ giữa sợi tóc có một chút trắng như tuyết thương yêu đạo hôm nay không nói vạn sự chỉ nhìn phong cảnh ngồi xem trời chiều thu tàn phế thu hoàng hôn hoàng hôn phía sau gió nổi lên đèn hồng người biệt ly ngồi xem trời chiều lên hai nữ gật đầu mang theo ý cười rút vào thạch hạo đầu vai thạch hạo âm thầm quyết định sau này nhất định vì bọn họ tìm được trường sinh chi pháp không còn lo nghị sau này biệt ly tiên vực trong cứ điểm diệp trường ca mang theo ngoan nhân nữ đế diệp nam ngồi ở một tòa t r o n g cung điện một đám chuẩn đế ở đây trò chuyện với nhau sau này một trận chiến sự tình có người lên tiếng nói trăm vạn năm sau đại chiến bắt đầu phong vân khô hết thảy đều sẽ kết thúc diệp trường ca ngồi ở c h ỗ đó đạo trăm vạn năm tuế y nguyệt thành tựu tiên đế có chắc chắn hay không một đám chuẩn đế ánh mắt kiên định lớn tiếng mở miệng nói có chỉ bất quá sáu đám thiếu niên kia nhưng nếu không thể thành tựu chuẩn đế chỉ sợ muốn trước một bước kết thúc trừ phi công việc ra một thế có thể sáu công việc ra một thế cũng không dễ a diệp trường ca hai mắt rực rỡ đạo yên tâm ta đây có phương pháp đám thiếu niên kia đều sẽ bị thành đế bình định loạn cổ mười hai lại là một ngàn năm đi qua thạch hạo đứng ở nơi đó nhìn bên cạnh hai nữ run r i ọ n g nói ta sáu vẫn là không có tìm được trường sinh pháp ta không căm lòng hai nữ không có trách cứ thạch hạo chỉ là ôn nhu mở miệng nói không ngại chúng ta phối ngươi thời gian hai ngàn năm đã dứt khoát thạch hạo đứng ở nơi đó trong mắt nước mắt lấp lóe thạch hạo cùng hai nữ đứng ở nơi đó bao lâu chưa từng nói một mực trầm mặc cuối cùng hai nữ nói chúng ta sáu tạm biệt nói đi các nàng hai người liền đứng ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền chỉ là sinh khi đang tại dần dần biến mất thạch hạo trầm mặc đem hai nữ mang đi đi tới thiên đình ở trong thiên đình có một quan tài vì một chân bảo hiếm thế tạo thành v h n g ánh trong suốt đặt ở thiên đình hùng vị nhất trong cung điện sau này đợi ta thành tựu tiên đế chắc chắn khôi phục các ngươi thạch hạo quyết định tu luyện c h i tâm càng lớn đoạn đức đối với diệp trường ca mở miệng nói ta hắc hoàng cái cựu đế còn có ngoan nhân đại đế không phải cũng đã thành tựu tiên đế sao có thể trực tiếp khôi phục các nàng vì cái gì sáu diệp trường ca khoác khoác tay đạo không cần dạng này có thể kích động hắn có thể để cho tốc độ tu luyện của hắn làm ít công to đoạn đức bình tĩnh nói chẳng lẽ ngươi liền không sợ hắn tu luyện nhập ma diệp trường ca lắc đầu đạo sẽ không thân là ta diệp trường ca đệ tử liên tâm ma đều ước chế không được nói gì thành đế mười hai tám vạn năm sau một đám thiếu niên đời thứ nhất sắp kết thúc diệp trường ca ngoan nhân nữ đế diệp nam đoạn đức cái cựu ưu bốn người đem một đám thiếu niên mang đến một phen vắng vẻ bên trong tiểu thế giới một đám thiếu niên xếp bằng ngồi dưới đất diệp trường ca chỉ dẫn bọn hắn tu hành nhất khí hoa tam t h à n h dùng hai cỗ phân thân bản thân tăng thêm chủ thân thọ nguyên v o a anh khí tức phun trào vùng thế giới nhỏ này mở sáng ngời đoạn đức vung ra một đạo khí tức đem ở đây củng cố đứng lên đoạn đức lần nữa vung ra một đạo luân hồi khí vào hai mươi mấy tên thiếu niên thể nội bọn hắn đời thứ nhất cuối cùng rồi sẽ kết thúc một đám thiếu niên kinh hô ta đối với luân hồi khí tức nắm giữ càng ngày càng nồng nặc thực lực lại có tiến bộ lớn mười hai lại là hai vạn năm qua đi thạch hạo hít sâu một hơi đứng tại một khối khoáng địa chi bên trên đời thứ nhất cũng đã thành t i ể u tiên vương nếu là đời thứ hai phải nên làm như thế nào một phương khác trong thế giới tần hạo diệt xếp bằng ở một khối khoáng địa chi bên trên đoạn đức đứng tại trước mặt hắn đánh vào một đạo luân hồi khí tức phía sau liền rời đi ở đây còn có một phương thế giới thạch giật nước nhìn hư không hai con ngươi thâm thúy trong đó phủ văn dày đặc thần bí khó lường hắn đứng ở nơi đó tâm thần bình tĩnh một thế luân hồi thành cự đầu thời gian một trăm ngàn năm bọn hắn liền như vậy vượt qua trong tiên vực hoang chi danh còn không có tên chỉ ở trên dưới lưỡng giới bên trong rất có nổi danh qua lâu như vậy trong tiên vực tiên vương đã thành đống hơn nữa không có một người tất cả thực lực cường hãn có chút lại vẫn cùng thạch hạo có đ ị c h ý. thạch hạo ngồi ở, ở trong thiên đình nhìn phía dưới thiên đình đám người không khỏi thở dài thành cựu thiên đình đã có mười vạn năm lại bây giờ đã cũng coi như là thế gian trí cường đạo thống nhưng hôm nay lại có người đến đây khiêu khích một ngày này thiên đình bên trong vài tên bất thiện một người mấy người kia từ thiếu niên đến trắng niên lại đến lao niên cái gì cần có đều có một người trong đó đứng tại phía dưới mái tóc dài màu tím xóa có một loại bướng bình ý vị hắn khinh thường q u ò n hùng dùng một loại giọng r a lệnh đối với thạch hạo nói hoằng chúng ta vì ngươi đưa tới thầy mời đi tiên vực đón lấy a thạch hạo nhìn xem bọn hắn thần s ắ c bình tĩnh nhắm mắt trầm tư phía dưới có một thiên đình chiến tướng tiến lên đi lại nhẹ nhàng đang muốn tiếp nhận cái kia thầy mời ai ngờ thanh niên tóc tím kia ánh mắt sắc bén đạo cái này là cho hoang người khác đều không có thể đụng hoang ngươi tự mình đón lấy a nếu là không dị nghị liền theo chúng ta lập tức vào tiên vực thiên đình bên trong một đám thiếu niên nghe được hắn như vậy c u ầ n ngạo ngự a phía sau liền một hồi cười lạnh ngươi là ai là tới tiễn đưa thiệp mời vẫn là tới truyền pháp chỉ còn nhường thạch hạo tự mình đi tiếp các ngươi mặt mũi có phần cũng quá lớn thanh niên tóc tím phát ra trí tôn khí tức lạnh giọng đoạn uống đạo làm càn đây là tiên vực thiệp mời há lại cho các ngươi khinh nhợn hoang còn không mau tới đòn lấy một đám thiếu niên tức giận thạch hạo không nói bọn hắn cũng không tốt có hành động phía trên thạch hạo ngồi ở kim sắc ve mộc chế trên bảo tọa n h ư ớ n g mày giơ tay lên nói đem hắn cho ta oanh ra ngoài đừng tại đây nhiều ta nhiều thiên đ ỉ n h thanh tĩnh một đám thiếu niên cười quái dị đạo t ố t sau đó bọn hắn tất cả hướng đi thanh niên tóc tím lạnh giọng nói thiên đ ỉ n h c h i chủ mời ngươi lăn ra ngoài còn không tuân chỉ thanh niên tóc tím sau lưng có người phẫn nộ quát làm càn chúng ta đến đây tiện đưa thiệp mời các ngươi cũng không cảm kích n g ồ i ở phía trên thạch hạo hai con ngươi lạnh nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m đám người kia cười lạnh nói làm càn ngươi nói ai v o a n h phía dưới một đám thiếu niên bên trong có người xuất thủ vung ra một đạo hồ q u a n điện thanh niên tóc tím sau lưng có một láo giả chân tiên c h i cảnh thần s á c hắn ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đạo kia hồ q u a n điện rung động đạo tiên sáu tiên vương cái gì thanh niên tóc tím nghe xong cái kia c h â n tiên láo giả lời nói phía sau rung động trong lòng không thôi l i ê n phía sau hắn vài tên thanh niên cùng nam tử tráng niên đều là chấn động bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước phóng thích tiên uy thiếu niên rung giọng nói thực sự là sáu thiên vương ẩm ẩm lôi hồ rơi xuống rơi vào trên người bọn họ đem mấy người oanh ra thiên đình nơi đây lập tức thanh tĩnh thanh niên tóc tím tức giận chấm r ã i từ chỗ đứng lên hắn trong hai con ngươi l ử a giận đắng đốt quát to tiên h vương lại như thế nào không thành cự đầu liền có thể chạm hôm nay ngươi thiên đình nhục chúng ta sau này chắc chắn trả lại gấp đôi thiên đình ngày khác ta chắc chắn dẫn dắt tiên vực vô thượng cự đầu san bằng thiên đình chương 790, n h ư ờ n g hắn rèn luyện diệp trường ca biết rõ trăm năm về sau đại chiến là một cái bắt buộc phải làm sự tình kỳ thực muốn trốn đều khó có khả năng tranh thoát nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ nhường thạch hạo thành lớn lên dựa theo thạch hạo bây giờ tư chất thật sự là quá yếu mặc dù hắn đã sáng lập một cái thiên đình nhưng muốn đối chiến viên kia là một cái làm hắn sợ mất mật đối thủ xem ra bây giờ thạch hạo nhất định phải kinh lịch một ít chuyện thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình cẩn thận quan sát đến thạch hạo bây giờ nhất cử nhất động nhìn thấy diệp trường ca đối mặt với huyền hóa ra tới tiên tiến nhìn kỹ bây giờ bên trong thạch hạo còn ngồi ở chỗ đó một bộ bộ dáng nhàn nhã phảng phất cái gì cũng không biết đoạn đức đi bộ đi tới đứng ở một bên thản nhiên nói liền lấy hắn bây giờ đám này bộ dáng đừng nói là đi đối chiến cái kia hơn ngàn vạn địch nhân rồi liền xem như muốn phá hủy hắn thiên đình cũng là dễ như t r ở bàn tay tiêu thất cái này cây cân nếu không phải là có n g ư ờ i phù hộ phía dưới căn bản không có khả năng lưu đến bây giờ diệp trương ca khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước dương lên cởi như không cởi nói trước đó ta cuối cùng cảm thấy trăm vạn năm sau đó đại chiến là một cái vô cùng xa xôi sự tình cũng là chuyện trong nháy mắt nhưng ở trong lúc này thạch hạo nhất định sẽ trưởng thành bây giờ đến xem tựa hồ ta ý nghĩ có một chút đánh giá quá cao thạch hạo đoạn đức lắc đầu một bộ vô cùng dáng vẻ bất đắc dĩ mặc dù tại trước đây thật lâu vẫn luôn tại không ngừng khuyên giải diệp trường ca cũng mặc kệ chính mình nói cái gì hắn mảy may nghe không vào thạch hạo vẫn luôn vô cùng tham lam hưởng thụ công việc từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình trải qua vô cùng thoải mái hơn nữa dù cho có một ngày đại chiến này hắn cũng sẽ không xuất thủ tương trợ vậy chúng ta phải làm gì đâu bây giờ đã không có còn lại bao nhiêu thật sự nếu không để nó nhanh chóng trưởng thành chỉ sợ nửa năm sau đại chiến nó căn bản là không có bất kỳ cái gì sức chống cự diệp trường ca đứng ở nơi đó một bộ bộ dáng nếu có cẩn thận tự hỏi bây giờ phát sinh những chuyện kia nếu quả như thật nhường thạch hạo bằng nhanh nhất trưởng thành chỉ sợ hắn không có cách nào có thể khống chế được tâm ma cũng mặc kệ nói thế nào đây đều là tuyển định người diệp trường ca tin tưởng hắn nhất định có biện pháp có thể ứng phó được t r ầ m tư đi qua diệp trường ca xoay người lại nhìn đứng ở phía sau mình cái cựu ưu cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam mấy người mấy người các ngươi người đi chuẩn bị đi liền để hắn xuống thật tốt rèn luyện một phen xem ra không ăn chút khổ sở hắn là không có cách nào có thể trưởng thành cuối cùng nhìn thấy diệp trường ca chịu đáp ứng chuyện này n g o n nhân nữ đế diệp nam lập tức nói chuyện đạo t ố t chuyện này liền từ để ta làm à, tất nhiên bây giờ phân phương đông hoang nam hoang bắc hoang như vậy thì nhường hắn đi bắc hoang à, bắc hoang là một cái rất hoang c h i địa ta cảm thấy nơi đó tương đối thích hợp nhường hắn thật tốt rèn luyện một phen phương bắc trùng hợp là n g o n nhân nữ đế diệp nam chỗ đất q u ò n hạt nghe được n g o n nhân nữ đế diệp nam sau khi nói xong lúc này đoạn đức lập tức phản bác ngươi còn không phải muốn thừa dịp bây giờ lúc này nhường thạch hạo đến ngươi nơi đó thật tốt rèn luyện một phen vừa vặn giúp ngươi quét dọn quét dọn bây giờ định viện nói đơn giản có thể ngươi có hay không nghĩ tới thạch hạo lần này có thể là đi giúp ta quét dọn định viện cũng có có thể sẽ đem ta nơi đó hoác loạn vô cùng thê thảm cái kia tốt đã ngươi sợ vô cùng thê thảm vậy liền để hắn đến ta nam hoàng đi thôi chương 791, lựa chọn tiên khí thạch hạo lần này đi rèn luyện nhất định phải kinh lịch rất nhiều chuyện còn rất nhiều yêu thú cũng chờ đợi hắn nếu như mặc kệ đến ai chỗ nơi nào đây diệp trường ca đều biết biết cái này tại vô hình ở trong chỉ là một chuyện tốt đại gia ở đây tranh cãi không ngừng diệp trường ca nhẹ gật đầu tốt cũng không cần cãi vả nữa cứ dựa theo ngoan nhân nữ đế diệp nam tay nói à liền đến hắn hoang hoàng chi địa hơn nữa ta tin tưởng hoang hoàng chi địa ở trong còn có tứ đại yêu thú ngoài ra còn có ma tộc yêu tộc còn có một số không đáng chú ý ma thú trong lòng của mọi người mặt đều biết bây giờ hung hiểm nhất chỗ cũng chính là nam hoang cùng bắc hoang nhưng mà thật muốn đến nam hoang thời điểm vẫn là làm cho người vô cùng sợ hãi bởi vì tại nam hoang ở trong có mấy đại hung thú vẫn luôn là tiếng t â m lừng lẫy cứ như vậy nhường thạch hạo đến bắc hoang nơi nào đây đơn giản liền cùng chịu chết không hề khác gì nhau mặc dù hắn bây giờ tại thiên đình ở trong có một phe thế lực nhưng hắn điểm này thế lực liền như là chín châu mất sợi lông như thế lúc này cái cựu hữu nửa do dự nói bây giờ những chuyện này đối với thạch hạo thật sự mà nói là quá khó khăn bằng không sẽ đưa cho hắn hai cái vũ khí à, không có gì cả liền để một mình hắn đến bắc hoang sau đó kế tiếp hắn nên đối mặt là cái gì đây làm như vậy sự thật tại là quá hung hiểm ngoan nhân nữ đế diệp nam luôn luôn cũng là có ngoan nhân trèo trống cho nên vừa nghe đến muốn cho thạch hạo tiễn đưa vũ khí tự nhiên là vô cùng không mớn dị tượng nhất thiết phải có bản lĩnh thật sự sau đó mới có thể cầm tới vũ khí thuộc về mình mỗi một kiện vũ khí hắn đều muốn tìm tới thuộc về chính hắn chủ nhân hắn cũng có linh hồn của hắn một khi ngươi đem cái vũ khí này thưởng cho thạch hạo sau đó nếu như hắn nếu không thì nhận thạch hạo coi là mình chủ nhân đó cũng là phí công ngoan nhân nữ đế diệp nam lập tức phủi cái cựu ú cũng khinh thường nói chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy trong tay chúng ta cũng là một chút tương đối tiên g i a vũ khí những vật này dù cho đưa cho thạch hạo những vũ khí này linh hồn nếu là không nguyện ý hắn cũng không cưới được cái cựu hữu dáng vẻ như có điều suy nghĩ đúng là dạng này bởi vì mỗi một cái trong vũ khí đều có linh hồn của mình giống như là tướng tài cùng mặc t à tướng tài bên trong tự nhiên tồn tại đem người này cái bóng đang tướng tài chết về sau linh hồn của hắn cũng ở tại trong kiếm cho nên đặt tên là tướng tài nhưng một khi thừa nhận chủ nhân về sau tự nhiên sẽ bình tĩnh quyền lợi của mình nếu là hắn không muốn để cho ngươi trở thành chủ nhân của hắn kỳ thực chúng ta đem hắn ban cho hắn cũng là không có ích lợi gì cái cựu hữu gãi gãi đầu của mình đ ỗ n g nhiên ở giữa nghĩ tới một thứ cổ nhân nói đánh không lại liền chạy câu nói này ta luôn luôn đều cho rằng là đúng b à n g không ta liền đem trong tay của ta một cái truy nhật ngoa đưa cho hắn à, cái này dày chạy tốc độ nhưng là phi thường nhanh đồng dạng tiên gia cũng không có cách nào có thể đuổi cho bên trên hắn chớ nói chi là phổ thông yêu thú và yêu tộc diệp trương ca gắt gao nhữ lại lông mày của mình thế nhưng là chúng ta cứ như vậy đưa cho hắn một vật có phần nhìn qua có một chút giống ăn gian à. nếu là không đồng ý thạch hạo nếm chút khổ sở mà nói hắn như thế nào có thể sẽ mau sớm trưởng thành đâu kỳ thực diệp trường ca cũng đang do dự sợ đoạn đức sẽ ở đây trong đó gặp phải nguy hiểm gì nhưng bất kể nói thế nào cái này nếu là chính mình chọn chúng người diệp trường ca vẫn là đối với hắn tin tưởng vô cùng diệp trường ca đứng ở nơi đó vẫn luôn là do dự đột nhiên cảm thấy cái cựu u nói tới những lời này cũng là có rất nhiều đạo lý cũng không phải tu h i ế u chương bảy trăm chín mươi hai đề nghị tốt hơn ngoan nhân nữ đế diệp nam sau khi nghe được lập tức nhẹ gật đầu đúng vậy à, chúng ta nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp nhường thạch hạo gặp phải khó khăn nhiều hơn đây mới là chúng ta chân chính chức trách cũng không phải ở đây cho hắn chế tạo một chút pháp bảo ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng cái k i ự u hữu hai người vẫn luôn là tranh chấp không ngừng lúc này đoạn đức đứng ở nơi đó chẳng hề nói một câu phảng phất cũng vẫn luôn đang suy tư chuyện này diệp trường ca đem mình ánh mắt quay đầu sang đoạn đức bây giờ có dạng gì thái độ không ngại nói ra mấy người chúng ta nghe một chút nếu có ý kiến tốt hơn chúng ta hoàn toàn có thể tiếp thu đoạn đức nhìn một chút ngượng ngùng nói ta biện pháp này cũng không tính là biện pháp gì tốt chúng ta vừa phải bảo đảm an toàn của hắn lại phải cho hắn chế tạo một chút khó khăn cái kia dứt khoát liền đem cái cựu ưu tối tối nhu yếu đưa cho hắn a dạng này hắn chạy hắn tự nhiên là càng thêm mau một chút nhưng cũng không thể để hắn gặp phải khó khăn liền nghị chạy trốn cũng phải đem tần hạo cùng thạch giật hai người đưa đến bên cạnh hắn bộ dạng này mấy người bọn hắn cho tới nay cũng là chết sống có nhau cho dù hắn muốn chạy chạy không được ra ngoài trừ phi hắn không để ý tới tần hạo cùng thạch giật an toàn nhưng nếu là cái dạng này mà nói dù cho chúng ta chọn chúng người cũng là phi công bởi vì hắn là một cái vô cùng người ích kỷ diệp trường ca nghe được về sau vừa lòng phi thường cái này ngược lại không thất làm ộ t cái biện pháp tốt nhất nếu như liền đem hai người kia phóng tới bên cạnh của bọn hắn mặc kệ gặp phải phiền thoái còn có thể có một cái giúp đỡ cho nhau diệp trường ca vô vô đoạn đức bả vai ngươi phương pháp này ngược lại là rất tốt mấy người bọn hắn gặp phải khó khăn ngược lại là có thể xuất thủ mà không cần đem chúng ta mấy người bạo nếu không ta còn đang vì chuyện này buồn rầu đâu một khi hắn gặp phải phiền thoái chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao nếu là chiếu ngươi nói như vậy vừa vặn trong tay ta có một thanh hiên viên bả cái này hiên viên kiếm cũng đưa cho hắn a có thể làm dùng để phong thân nhưng cùng lúc cũng sẽ không sao không công nhận được ta cái này hiên viên kiếm ta chỉ là tạm thời cho hắn mượn mà ta cũng phải đem nó đặt ở cựu anh hỏa chi quái nơi đó Thủy hỏa chi quái nguyên tự nhiên n n h là ư ờ hắn thật tốt nếm thử nếm tốt đ a khổ, như trực tiếp cứ v ậ đạt tới hoang hoang chi địa tới trở tay, tất chi phải i hoang hoang không chuyện như h cũng bàn n dễ n nhường hắn nghiệm liền quyết định tiễn hắn phần đại lễ này. n là lễ thể chút, g một ta quyết đại a o nhân nữ đế diệp nam ngay từ đầu nghe được diệp trường ca muốn đem hiên viên kiếm lúc đưa cho hắn đặc biệt kích động mình tại diệp trường ca bên người đã thời gian dài như vậy cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy diệp trường ca đeo cái này hiên viên kiếm biết cái này hiên viên kiếm đối với diệp t r ư ờ n g ca tới nói ý nghĩa phi phạm nhưng bây giờ cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đem hắn đưa cho thạch hạo không nghĩ tới hôm nay thạch hạo vậy mà không công nhặt được cái tiện nghi này nhưng lại nghe được hắn vậy mà trực tiếp liền đem thạch hạo đặt ở cựu anh t h ủ y hỏa chi nơi đó đến vẫn có thể xem là một biện pháp rất tốt dạng này có thể giúp tự mình giải quyết một chút phiền t o a i sự tình ngoan nhân nữ đế diệp nam gắt gao nhữ lại lông mày của mình nói cái này cứu anh t h ủ y hỏa chi quái cho tới nay ta đều là vô cùng bận rộn bởi vì ở nơi đó vẫn luôn tồn tại một loại tiên t hảo loại này hiện trường có thể làm cho chúng ta tiên gia khởi tử hồi sinh cứu người một cái mạng mặc dù nói là mấy trăm vạn năm mới có một ước nhưng mà cho đến bây giờ nơi đó đã ước chừng sinh trưởng ba cây tiên t hảo chương 793, c h ứ u anh cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ một cái tiên gia có thể tới đó lấy được loại này tiên t hảo cho dù hắn mọc ra cũng là không có bất kỳ cái gì dùng bởi vì căn bản là không có người có thể đối phó được cựu anh thùy hỏa chi quái bây giờ đem thạch hạo phóng tới nơi đó ngược lại là đối với hắn rèn luyện có trợ giúp rất lớn cái cựu u lập tức nhìn thấu ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ tâm tư trong nội tâm có rất lớn không cam tâm nếu sớm biết nếu như không phải ngoan nhân nữ đế diệp nam bỗng nhiên ở giữa đứng ra quấy rối nhường thạch hạo đi đến bắc hoang bên trong bây giờ thạch hạo chỉ sợ sớm đã đến nam hoang muốn tới chính mình nơi đó bây giờ diệp trường ca cũng có thể trợ giúp chính mình đi thanh lý rất nhiều chuyện cùng lúc đó cái c ử u u một bộ tức giận bộ dạng giống một đứa bé như thế chu há miệng đứng ở nơi đó ngươi điểm tiểu tâm tư kia cũng đừng cho là chúng ta cũng không biết bây giờ hoàn toàn có thể mượn thạch hạo tay còn có diệp trường ca trợ giúp liền có thể dễ dàng đem c ử u anh t h ủ y hỏa chi quái cho diệt trừ dạng này ngươi nếu là muốn lấy được cái kia ba cây tiên t hảo không phải cũng là dễ như t r ở bàn tay chuyện nhỏ sao để lớn như vậy một cái tiện nghi ngươi như thế nào có thể sẽ không chiếm đâu cũng đừng ở đây được tiện nghi lại còn khoe mẽ ta cho ngươi biết ta thạch hạo cụ thể đến ngươi nơi đó có thể hay không đem cựu anh thùy hỏa chi quái chém giết vẫn là hai việc khác nhau đâu mặc dù hắn bây giờ có ta đưa cho hắn truy nhật ngoa đồng dạng còn có diệp trường ca hiên viên kiếm nhưng chỉ vẹn vẹn có cái này hai cái pháp khí là tuyệt đối không đủ để có thể làm ra sự t ì n h khác bên cạnh hắn còn có thạch giật cùng tần hạo hai cái này vướng víu ở nơi đó bây giờ lại muốn bảo vệ bọn hắn hai người an toàn chính ngươi đều biết cái này cứu anh thùy hỏa chi quái đồng dạng tiên gia đều không thể lực muốn hắn mệnh diệp trường ca không khỏi n ở nụ cười hai người kia ở đây vẫn luôn tranh cãi lấy đơn giản liền biết thạch hạo tới đó phải chăng có thể đem cứu anh hỏa chi quái chém giết kỳ thực chuyện này liền không có có cái và ý nghĩa đợi đến chi quái đến nơi đó sau đó chẳng phải một cách tự nhiên thấy rốt cuộc diệp trường ca chừng lớn cặp mắt của mình một nghiêm túc bộ dáng giống như trong nội tâm đã làm quyết định này lập tức xoay người lại nhìn mình trước mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam cái cựu h ữ cùng đoạn đức mấy người không ngừng quan sát một chút tất nhiên bây giờ mọi chuyện cần thiết cũng đã như vậy thì cần phải đi tiến hành phá hủy n g ư ờ i không đem thạch hạo hiện ra tại đó tất cả ngày tốt lành toàn bộ phá hư hỏng ánh sáng nhường hắn tràn đầy cựu hận hắn là tuyệt đối không có khả năng lịch luyện mặc dù bây giờ bên người hắn hai người con gái kia cũng sớm đã không co i ở đây hơn nữa đều đã chết những n à y là còn thiếu rất nhiều chẳng qua là nhường thạch hạo tạm thời mê man xuống không có mục tiêu diệp trường ca chân chính muốn thấy được cũng không phải những thứ này lúc này diệp trường ca biết bây giờ nhất thiết phải nhường thạch hạo không nhìn thấy bất kỳ quan mang nhường hắn một lòng chỉ có thể truy cầu chính mình lịch luyện quá trình chỉ có cái dạng này hắn tại gặp phải cứu anh thùy hỏa chi quái thời điểm mới sẽ không nghĩ đến đào thoát không chỉ có như thế còn có năng lực đưa nó chém g i ế t đây là một loại d i tâm quá trình nhưng cụ thể do ai đi làm chuyện này vậy phải xem năng lực của người này diệp trường ca đánh giá cẩn thận ba người này sau đó lâm vào một đoạn trong trầm tư ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ chỉ là một nữ tử tại hắn đối mặt thạch hạo thời điểm mặc dù sức mạnh cùng trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng quyết tuyệt Chương 794, nhân tuyển thích nhân hợp. tuyển nhưng bất kể nói thế nào diệp trường ca đều sợ hai hắn tại lúc hạ thủ không lưu tình một chút nào bởi vì ngoan nhân nữ đế diệp nam cái này cũng không giống như là bình thường ôn nhu nữ tử nhưng bây giờ đoạn đức vẫn luôn là lô mãng mặc dù vừa rồi nghĩ kế thời điểm chính mình chưa hề nói mấy câu nhưng hắn đi lên sự tình từ đến đây là không lưỡng lự diệp trường ca phong tỏa ánh mắt của mình vậy thì do cái cửu u đi làm chuyện này ai nhìn xem diệp trường ca đem một loại tà ác ánh mắt nhìn về phía chính mình cái cửu u nhíu chặt lông mày nửa do dự nói ngươi bây giờ lại muốn làm cái gì diệp trường ca sờ lên mình bây giờ ống tay háo giả vờ một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý thản nhiên nói bây giờ đã tính xong thạch hạo đạt tới chỗ cũng kế hoạch tốt chúng ta đưa cho hắn đồ vật gì càng kế hoạch tốt do ai đến bồi bạn hắn nhưng chân chính như thế nào mới có thể để thạch hạo càng thêm hết hy vọng đâu nhất thiết phải để hắn hết hy vọng sập mà tiến hành gian luyện quá trình này mới có thể càng thêm có ý nghĩa chuyện này liền từ n g ư ờ i đi làm đi vô luận thạch hạo bên người là ai toàn bộ đem bọn hắn chém giết không lưu lại bất kỳ người s ố n g nào chỉ để lại thạch giật cùng tần hạo mấy người cho hắn biết hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành hơn nữa tốc độ nhanh hơn tuyệt đối không thể kéo dài không muốn để cho chuyện này lại tiếp tục trễ nải nữa đem không có ích lợi gì sự t ì n h toàn bộ đều lãng phí ở hữu dụng về thời gian đây là ta không muốn thấy được sự t ì n h cái cựu h u trên mặt không tình nguyện nói vì cái gì lần này lại là ta đi làm loại chuyện này đâu bởi vì ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất diệp t r ư ờ n g ca quay người rời khỏi nơi này tại chỗ chỉ còn lại ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng đoạn đức mấy người lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam vô vô cái cựu dương dương đắc ý nói diệp trường ca nói ngươi bây giờ là người chọn lựa thích hợp nhất như vậy thì từ ngươi đi làm chuyện này à chúng ta m ấ y đương nhiên là không thích hợp bất quá tốc độ của ngươi cần phải nhanh ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng đoạn đức mấy cái người đều đi chỉ còn lại cái t i ể u u gắt gao n h í u lại lông mày của mình đem bọn hắn chém giết là một kiện dễ như t r ở bàn tay việc nhỏ có thể mình nếu là bại lộ thân phận tiếp xuống thạch hạo thế nhưng là nhất định phải trưởng thành nếu hắn sau khi trưởng thành toàn bộ rèn luyện quá trình đều kết thúc cuối cùng biết cái này mọi chuyện cần thiết cũng là mình làm đến lúc đó chỉ có lo lắng tính mạng a nghĩ đến đây thời điểm nhưng mà biết rõ mình nhất định muốn một cái sách lược vẹn toàn cũng không bại lộ thân phận cũng không thể để thạch hạo biết chuyện này hơn nữa dù cho sau này thạch hạo tại g rèn luyện quá trình đều kết thúc về sau cũng không thể để hắn biết cái này mọi chuyện cần thiết cũng là chính mình từ đó dở trò quỷ ở thời điểm này cái cựu lũ trong lòng đột nhiên đã nghĩ ra một cái biện pháp khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước dương lên giống như cười mà không phải cười dáng vẻ rời khỏi nơi này vội vội vàng vàng hướng về thạch hạo nơi đó chạy tới tại hành tẩu trên đường cái c ử u h u còn không quên cho mình vẽ lên một cái trang quay người lại liền biến thành một cô gái bộ dáng bây giờ cái c ử u h u cũng không muốn vẹn vẹn chỉ là một cái nam tử mà dễ như t r ở bàn tay thì thay đổi một chút kích thước dáng người các loại không chỉ như thế hơn nữa còn muốn làm được hoàn toàn hơn một chút thậm chí ngay cả tướng mạo của mình đều thay đổi lập tức liền huyên hóa thành một n ữ tử nhìn thấy cái cựu h u đi sau đó diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam mấy người từ phía sau lập tức đi ra mấy người này cho tới bây giờ cũng không có ly khai nơi này vẫn luôn ở phía xa lấy xem chừng cái cựu h u chương bảy trăm chín mươi lăm để hắn hết hy vọng liền nghĩ nhìn một chút hắn nên xử lý như thế nào chuyện này bây giờ nhìn thấy cái cựu h u lập tức đã biến thành một nữ tử ngoan nhân nữ đế diệp nam phốc một chút cười ra tiếng âm tới thật không nghĩ tới bây giờ cái cựu h u vậy mà không tiếc hy sinh nhăn sắc lập tức liền biến thành một nữ tử xem ra hắn cũng thật là không đếm x ỉ a đến cũng không biết thạch hạo lần này là không có thể thành công đúng vậy à cái k i ể u h u vậy mà làm ra hy sinh lớn như vậy ta tin tưởng thạch hạo tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng diệp trường ca cùng văn nhân nữ đế diệp nam mấy người đứng ở đằng xa vẫn luôn đang cẩn thận nhìn xem cái k i ể u h u biến thành một nữ tử sau đó lập tức liền đi tới thạch hạo ở đây không chút do dự liền đem thạch hạo một lòng chế tạo lên thiên đình toàn bộ đều cho đập hiếm nát hơn nữa vậy mà không có để lại bất kỳ dấu vết gì cho dù là bây giờ thạch hạo một cái chén trà cũng đã tan xương nát thịt thạch hạo nhìn thấy về sau tức giận hết cỡ sắc mặt đại tiện mình tại ở đây luôn luôn cũng không có đắc tội bất cứ người nào càng không biết cái k i ự u hữu đến tột cùng là từ đâu tới dạng n à y một nữ tử thô lỗ như thế tâm ngoan thủ lạc liền giữa sân một cái thị nữ hắn đều chém g i ế t thạch hạo bây giờ hai mắt ở trong hiện đầy tơ máu đỏ nhìn trong chọc vào đứng ở trước mặt mình cái cựu u lớn tiếng quát ngươi đến cùng muốn làm gì ta không biết đến cùng làm sự tình gì đắc tội ngươi khiến cho ngươi ác như vậy hạ sát thủ ta cho ngươi biết hôm nay đã ngươi đi tới nơi đây làm ra chuyện như vậy ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi dễ như t r ở bàn tay còn sống rời đi cái k i ể u u một bộ dương dương đắc ý đứng ở nơi đó hư l ệ n h một tiếng chỉ bằng ngươi bây giờ cái này có chút tài năng cũng nghĩ cùng ta chiến đấu sao vừa rồi ta chỉ cần vung lên ống tay háo ngươi ở đây liền trong nháy mắt thổi lên vòi rồng lại tất cả mọi thứ lập tức liền đều bị ta mang đi c h ố n g rông nguyên bản nơi này thiên đình bây giờ cũng chỉ bất quá là một cái vắng lặng cỏ tranh đã cái cựu hữu c ô ý nói đến đây câu nói đang chọc giận lấy mặt đứng tại chính mình thạch hạo nếu như không đem hắn chọc giận là căn bản không có cách nào có thể làm cho hắn triệt để hết hy vọng có thể thạch hạo chọn dùng hắn biện pháp tới sửa chữa bây giờ trong thiên đình là tuyệt đối sẽ không cho phép bây giờ sự t ì n h phát sinh cái kia muốn để thạch hạo khăng khăng một mực muốn cách mặc kệ ngươi hôm nay đến t ổ t cùng là cỡ nào tiên ra nhưng ngươi tất nhiên đạt tới nơi đây hơn nữa hư mất ta chỗ này tất cả mọi thứ ta liền tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi thạch hạo đang nói xong câu nói này thời điểm hung hăng hướng về cái cựu u bên kia v ọ t tới lúc này nhìn thấy từng trận màu trắng không khí sương mù cháo trong nháy mắt bao phủ bao phủ lại tạo thành một cái vòi rồng không ngừng hướng về cái cựu u bên kia tập kích đi qua cái cựu u vừa thấy được thạch hạo đã ra không khỏi nợ nụ cười quả nhiên không ngoài sởi nhưng muốn đối phó hắn há lại một cái nho nhỏ loại này tiên gia linh bích liền có thể đối phó được cái c ử u hữu bây giờ lập tức vung lên mình ống tay háo lập tức vòi rồng liền trong nháy mắt tiêu tán không chỉ có như thế hơn nữa cũng đã biến mất không thấy cái c ử u hữu lúc này h u n g h ă n g hướng về thạch hạo bên kia đánh tới một cước nhường lối đúng lúc đánh vào thạch hạo trước ngực thời khắc này thạch hạo đột nhiên ở giữa phun ra một ngụm máu tươi máu đỏ tươi từ trong miệng của mình phun ra tới phun ra ngoài xa mười mấy trượng khoảng cách t h ạ chương h bảy trăm chín mươi sáu đắc ý chính xác nhìn thấy thạch hạo có bao nhiêu thảm liệt cái cựu u càng đổi phải càng thêm dương dương đắc ý đứng ở nơi đó khinh thường nhìn mình trước mặt thạch hạo nếu là muốn báo thù cũng không phải chuyện không thể nào vậy thì chờ đến năm mươi năm về sau hai người chúng ta lại công bằng quyết chiến a ta liền chờ ngươi năm mươi năm cái này năm mươi năm ngươi thế nhưng là thật tốt muốn rèn luyện học tập có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng con người của ta sống trên đời cho tới hôm nay mới thôi một cái đối thủ cũng không có tìm được nói đến làm ta đứng tại cao phong thời điểm ta cảm giác ta cũng rất tịch mịch không có bất kỳ người nào có thể làm bạn được ta cho đến bây giờ cũng không có tìm được đối thủ cái i ể u u nói xong câu đó sau đó quay người rời khỏi nơi này đạp lên thất thải tường vân hướng phía tây bắc hướng nhẹ nhàng đi qua nhìn xem hắn rời đi chỗ thạch hạo lầm bầm lầu bầu nói chuyện hôm nay ngày khác ta chắc chắn mười lần hoàn trả thạch hạo nói xong câu đó sau đó trực tiếp té ở trên mặt đất bị thương thật nặng cùng lúc đó thạch giật cùng tần hạo hai người cũng sớm đã đi ra sáng sớm hôm nay lại bắt đầu thời điểm thạch hạo liền dặn dò đến hai người ra ngoài mua sắm một chút ngựa nơi này ngựa thật sự là quá ít chúng ta muốn ra ngoài du ngoạn thời điểm cùng thành phố ngựa đều có một chút không quá đủ cho nên thạch giật cùng tần hạo hai người thật sớm liền ra ngoài làm này kiện sự tình khi bọn hắn hai người một người dắt một con ngựa thất đi về tới thời điểm thấy được bây giờ tình cảnh c ả m thấy giật nảy cả mình càng là t r ư ờ n g lớn cặp mắt của mình đang đi ra đi thời điểm vẫn là tiên khí lựa lờ tất cả bọn thị nữ đều trong sân không ngừng hầu hạ thạch hạo mà thạch hạo ngồi ở chỗ đó về sau nếu không phải là hôm nay bỗng nhiên ở giữa đi mua sắm cái này hai con ngựa mà nói chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ này cùng những thứ khác thị nữ cũng không có quá nhiều khác nhau đây có lẽ là hai người số mệnh nhưng bây giờ xuất hiện ở nơi này thời điểm ngược lại không có cảm thấy đặc biệt may mắn càng nhiều hơn chính là vô cùng tiếc nuối đủ bồi bạn tiểu hắc đi ra ứng chiến nhường hắn một thân một mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy có một số việc toàn bộ bậy tại trước mặt bây giờ nhìn kỹ tất cả mọi người đã chết đi ngã trên mặt đất thạch hạo miệng phun tiên huyết quần áo rách dưới rất nhiều lỗ hổng xuất hiện ở nơi đó thạch giật lập tức vào tới đem tay của mình chậm rãi đặt ở thạch hạo trên m ũ i cảm thấy hắn còn có một k i a khí tức còn tốt bây giờ thạch hạo cũng không có cái gì chuyện quá lớn chỉ là thụ một chút trọng thương thạch giật cùng tần hạo hai người vội vàng giúp hắn đỡ lên cầm một quả trứng muốn đút vào trong miệng của hắn làm thạch hạo lúc tỉnh lại thạch giật không kịp chờ đợi hướng thạch hạo hỏi thăm đến tột u cùng phát sinh dạng chuyện gì mà thạch hạo cẩn thận sau khi nói qua lúc này thạch hạo gắt gao nhũ lại lông mày của mình tại trong đ ấ y lòng mặt âm thầm thể đã trải qua sau chuyện này nhất định muốn sau này nhìn thấy cái c ử u ưu thời điểm nhất định mười lần hoàn trả cho hắn cái nhục ngày hôm nay nếu như nếu không thì ôm trở về tới đ ờ i này của hắn liền sẽ không có khả năng làm thiên đế nhìn thấy cái c ử u u đi về sau diệp trường ca không khỏi nở nụ cười vũ vũ bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam eo b à vai là thời điểm đến lượt ngươi xuất phát đi đem ta cái này chạm tiên kiếm cùng cái c ử u u cái kia truy nhật ngoa tất cả đưa cho hắn a đồng thời nhớ kỹ cũng ngàn vạn muốn dặn dò hắn mặc kệ gặp bất luận cái gì khó khăn đều phải tự nghĩ biện pháp giải quyết nếu quả như thật không đánh lại thời điểm vậy thì lựa chọn dùng chạy trốn a ta tới cứu vớt ngươi diệp trường ca sợ hơn hắn sẽ ở đây dọc theo đường đi gặp phải dạng gì nguy hiểm cùng lúc đó ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu bằng nhanh nhất tốc độ đi tới thạch hạ o ở đây thạch hạ o ngồi ở chỗ đó t r o n g mặt bộ dáng vừa rồi phát sinh những chuyện kia liền như là mình làm ngộng như thế cho đến bây giờ đều có một chút không thể tiếp nhận thực tế nhưng trước mắt chàng cảnh bây giờ cố gắng nói cho thạch hạ o đó cũng không phải nằm mơ giữa ban ngày chính là sự thật đã phát sinh ở trước mắt không thể không đi tiếp thu chuyện này thạch hạo cùng tần hạo hai người nguyên bản ngồi ở chỗ này vẫn luôn suy nghĩ lấy đến tột cùng là ai mới làm ra loại vết thương này thiên hại lý sự tình một khi bị tìm được tuyệt đối sẽ không buông tha hắn ngay lúc này thấy được n g o n nhân nữ đế diệp nam xuất hiện ở nơi này n g o n nhân nữ đế diệp nam rơi xuống đất một sát na kia còn không ngừng hết lên trên mặt đất bây giờ thảm thiết tình huống tất nhiên hiện tại cũng đã để người vũ nhục thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ liền không có, có nghĩ biện pháp thật tốt ứng phó sao ta cho đến bây giờ cũng có một cái nơi rất tốt có thể nhường các ngươi rèn luyện một phen đó chính là bác hoang chi địa bác hoang chi địa một cách tự nhiên là phi thường trọng yếu một chỗ nơi đó có rất nhiều yêu thú ma thú cùng yêu tộc còn có ma tộc nhưng trong này cũng là càng thêm nguy hiểm mà các ngươi lại là muốn cân nhắc tin tưởng nếu như một khi quyết định xong chuyện này nói cho ta ta sẽ nhớ tất cả biện pháp đem các ngươi đưa đến nơi đó nhưng nếu là thật tham sống sợ chết vậy chuyện của ngày hôm nay ta cũng không có biện pháp trợ giúp các ngươi tại vừa rồi thời điểm ta cũng trùng hợp đi ngang qua nơi đây không nghĩ tới vậy mà lại biến thành bộ dáng như vậy cũng thật là rất khốc liệt thật đáng thương bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn đến đây tình cảnh hư thở dài một hơi cũng không nghĩ đến cái k i ể u ưu xuất thủ đã vậy còn quá hung ác không cho thạch hạo lưu lại bất luận cái gì một tia cơ hội thở dốc ở đây hết thể tất cả tâm ý nhớ tới còn có một số đau lòng a thạch hạo nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nói ra câu nói này thời điểm giống như nghe được một khoả cứu tinh Trước mặc t bắt mình giống đ ư ợ một mạng, Mặc thế thể cái cây cỏ cứu mạng, như thế nào có thể sẽ hắn đâu. như nào hắn sẽ kệ con đường phía trước là nguy hiểm cỡ nào thạch hạo đều nguyện ý đi thử một chút mặc kệ con đường phía trước là dạng gì chỉ cần có thể báo ta hôm nay chi nhục ta chắc chắn nguyện ý đi dù là phía trước là sông pha khói lửa có rất nhiều yêu thú và ma thú ta đều là một cái người không sợ chết bây giờ tất cả mọi thứ cùng người toàn bộ cũng đã không có sống sót lại có có ý tứ gì đâu bây giờ lại không biết là ai làm ra loại chuyện này thạch hạo cảm thấy mình bỗng nhiên ở giữa vô cùng thất bại phảng phất không có ngày khác cái chủng loại kia tinh thần bây giờ có thể nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam đứng tại trước mặt mình cho một chút xíu hy vọng l i ê n như là đứng tại một cái góc tối ở trong thấy được một cái đom đóm đột nhiên xuất hiện ở đây cho dù là một tia ánh sáng thạch hạo cũng sẽ không bỏ qua hắn ngoan nhân nữ đế diệp nam hài lòng nhẹ gật đầu quả nhiên không có để cho mình thất vọng đúng là một cái giản t u y ệ t người nếu là cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay từ bỏ mà nói thời khác này ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng sẽ quay người rời đi nơi này đến nỗi trong tay cái này hai cái pháp khí cũng sẽ không đưa cho hắn bây giờ nhìn thấy thạch hạo một bộ đấu trí ngang nhiên dáng vẻ trong nội tâm tràn đầy có chút c ử u hận tình nguyện phía trước mặc kệ là dạng gì đường đi hắn đều nguyện ý đi nếm thử này ngược lại là một kiện rất tốt sự tình chương bảy trăm chín mươi tám vì báo nhục ngày hôm nay mặc dù trong nội tâm là đặc biệt cao hứng nhưng mà ngoan nhân nữ đế diệp nam hay là làm bộ như khó khăn vô cùng dáng vẻ c ô ý nói con người của ta một đời ở trong cũng là làm rất nhiều chuyện tốt bằng không vừa rồi nhìn ngươi xuất hiện loại tình huống này ta cũng sớm đã rời đi như thế nào có thể sẽ xen vào việc của người khác đâu đã ngươi nghĩ đến nơi nào đây tự nhiên là không muốn nhìn ngươi cứ như vậy mất mạng cái kia dứt khoát ta chỗ này có một đôi giày chỉ cần ngươi đem dạy mang tại trên chân lời nói ngươi có thể bằng nhanh nhất tốc độ rời đi truy đánh ngươi yêu thú hoặc ma tộc dạng này cũng sẽ không mất mạng còn có một thanh kiếm ta liền đem thanh kiếm này đưa cho ngươi nhất định định phải thật tốt chân quý thạch hạo đột nhiên ở giữa nhận lấy cái này nhiệt huyết nhất cùng hiên viên kiếm lúc chừng lớn cặp mắt của mình mặc dù truy nhật ngoa mọc ra cũng không có g ặ p qua nhưng mà hiên viên kiếm lại nghe được rất nhiều người vẫn luôn đang nói chuyện này cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới hiên viên kiếm trở lại trong tay của mình bây giờ thạch hạo nắm thật chặt trong tay mình hiên viên kiếm nghi ngờ hỏi thanh kiếm này tại sao sẽ ở trong tay n g ư ờ i đâu ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không biết làm như thế nào giảng giải đây hết thảy ngươi liền đừng nói nói nhảm nhiều như vậy liền thanh kiếm này ngươi đến cùng muốn hay không không cần ngươi liền trả lại cho ta tính toán ngoan nhân nữ đế diệp nam một bộ bộ dáng không nhịn được đứng ở chỗ này thạch hạo lập tức nói đương nhiên muốn bây giờ có cái này hai cái pháp lý ta ở nơi đó muốn rèn luyện đứng lên cũng sẽ tương đối thuận lợi một chút chuyện còn lại ngoan nhân nữ đế diệp nam nhưng là không có ý định quản lúc này hắn rời đi ở đây cùng lúc đó thạch hạo lập tức đứng lên nhìn một chút bây giờ trong tay mình cái này một tiếp đó đem truy nhật ngoa mặc ở trên chân của mình còn thử một chút làm hắn mặc vào thời điểm cũng cảm giác chính mình toàn thân nhẹ nhàng giống như đạp ở thất thải tường vân bên trên dù cho bây giờ một giây chạy mười vạn đường đi đây đều là có thể sự t ì n h hơn nữa một bước liền có thể vượt qua mấy vạn g i ả m cái này cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua ở loại này dày đúng lúc này thạch hạo biết là thời điểm chính mình nên rời đi cùng lúc đó chính hắn xoay người lại nhìn đứng ở trước mặt mình tần hạo cùng thạch giật đã ở chung được một đoạn thời gian dài như vậy tự nhiên là tình cảm thâm hậu bây giờ lại để cho hai người bọn họ rời đi cũng là vì bọn hắn hảo nhưng lại như thế ở lại chỗ này diệp trường ca thật sự chính là có một chút không quá yên tâm hai người bọn họ lúc này diệp trường ca đi ở trước mặt bọn hắn nghiêm túc nói ta bây giờ thì sẽ đến hắn nói tới bắc hoang chi địa đi thật tốt rèn luyện một phen vậy các ngươi hai người cũng đi tìm ngoài ra một cái nơi trốn a đợi đến ta rèn luyện sau đó một cách tự nhiên sẽ trở về tìm các ngươi cũng sẽ đem các ngươi nhận về tới tân hạo cùng thạch giật hai người liếc nhìn nhau lắc đầu phi thường khẳng định nói đã đã trải qua nhiều chuyện như vậy chúng ta như thế nào có thể ở thời điểm này vứt bỏ ngươi tại không để ý đâu mặc kệ con đường phía trước là có bao nhiêu hưng hiểm hai người chúng ta đều nguyện ý bồi bên cạnh ngươi câu nói này vừa nói ra thạch hạo mới vừa rồi còn là cảm thấy mình một tia hy vọng cũng không có bây giờ lại nghe được câu nói này giống như là chính mình trong đáy lòng có một dòng nước cấm bắt đầu bừng lên cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới tần hạo cùng thạch giật sẽ như hôm nay như vậy như thế chân thành đối đ ã i mình mặc dù nói là đặc biệt xúc động nhưng thạch hạo biết phía trước nhất định là càng thêm nguy hiểm chương bảy trăm chín mươi chín thạch hạo quyết định thạch hạo cự tuyệt nói không được chuyện này các ngươi tuyệt đối không thể đi theo ta tại trước đây thật lâu thời điểm ta liền nghe nói qua bắc hoang c h n là phi thường hung hiểm cùng hung cự gác nếu như các ngươi đi theo ta đi khó đảm bảo các ngươi sẽ phải chịu tổn thương ta bây giờ loại tình huống này các ngươi cũng đều đã thấy được ta liền là một cái tự thân khó đảm bảo người cũng là căn bản không có biện pháp có thể bảo đảm được các ngươi bây giờ an toàn thạch giật lập tức đi ra phía trước vô vô diệp trường ca bả vai chúng ta cũng đã là nhiều năm như vậy hảo huynh đệ mặc kệ chuyện gì phát sinh như thế nào có thể sẽ lựa chọn ở thời điểm này rời đi ngươi đây cũng không cần khiêm tốn nữa vô luận cỡ nào gian khổ chúng ta đều sẽ đứng chung một chỗ diệp t r ư ờ n g ca đứng ở đằng xa vẫn luôn t ạ i nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng cái i ể u ưu hai người nhiệm vụ cũng đều đã hoàn thành bây giờ diệp t r ư ờ n g ca cùng thạch giật đứng ở nơi đó không ngừng đều tại khiếm nhượng diệp t r ư ờ n g ca khỏe miệng hơi hơi tướng thanh như thế giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt mấy người biết chuyện này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể làm được lựa chọn bây giờ có đi hay là không cũng là chính mình nói tính toán sự tình lúc này diệp trương ca cho đùi ống tay áo của mình một hồi thanh phong bỗng nhiên ở giữa thổi qua lúc này thạch hạo cùng thạch giật tần hạo mấy người liền bị dẫn tới một nơi xa lạ bọn hắn bọn hắn lại một lần nữa mở ra ánh mắt của mình đ ỗ n g nhiên ở giữa cảm thấy mình giống như liền đi tới bắc hoang t r i địa làm sao lại lấy tốc độ nhanh như vậy đi tới nơi này đâu thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình trong đ ấ y lòng lập tức xuất hiện rất nhiều lo nghĩ mặc dù mình bây giờ mặc vào truy n h ậ t học nhưng thạch hạo tin tưởng nhớ kỹ chính mình cũng không có ra một bước mà bên người thạch giật cùng tần hạo hai người càng là không có thực trong nháy mắt này liền có thể đến bắc hoang chi địa mặc dù cảm nhận ở trong có rất nhiều lo nghĩ nhưng lúc này nàng xoay người lại nhìn xem bất tỉnh cùng thạch giật thạch hạo lập tức ngồi s ồ m xuống lắc lắc bọn hắn thạch giật mở ra mắt của mình vuốt vuốt nghi ngờ nói chúng ta bây giờ tới chỗ nào làm sao lại như thế lạ lâm đâu vừa rồi chúng ta đây mấy người không phải còn lưu nơi đó vẫn luôn đang trò chuyện thiên sao thạch hạo bốn n h ì n một cẩn thận quan sát hắn ta cũng không biết cái này bây giờ đến t ộ n cùng là nơi nào nếu như ta nếu là không có đoán sai đây chính là bác hoang chi địa là đồng thời tân hạo cũng mở ra ánh mắt của mình cùng thạch hạo mấy người lập tức đứng lên coi như bọn họ đứng lên trong nháy mắt đó lại nghe được một cái thanh âm phi thường đáng sợ truyền thâu tại lỗ thai của mình ở trong thanh âm này nghe vào thời điểm thật sự là thật là đáng sợ thậm chí có một chút đinh thai nhức góc thạch hạo gắt gao n h í u lại lông mày của mình không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình bây giờ hắn quan sát tỉ mỉ dưới phát hiện mình giống như là chờ tại một cái sơn cốc ở trong hơn nữa sơn cốc này không có bất kỳ cái gì có thể nhìn ra được đi chỗ bây giờ xoắn suýt vấn đề không phải mình làm sao tới được nơi này thạch hạo càng thêm lo lắng là mình phải làm như thế nào ra ngoài vừa rồi ngoan nhân nữ đế diệp nam không phải vẫn luôn tại xuất thủ muốn giúp chính mình thạch hạo tinh tưởng nhớ kỹ hắn là đã rời đi mà chính mình như thế nào đến nơi này thạch hạo biết chỉ có thể chờ đợi đến sau này thời điểm suy nghĩ thêm cái vấn đề này bây giờ thạch hạo từng bước từng bước đi về phía trước đi qua t r ư ơ n g t a m trăm đến bắc hoang càng đi bên trong thời điểm ra đi hắn có thể rõ ràng cảm thấy thanh âm bên trong càng là vô cùng mãnh liệt hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn thạch giật theo thật sát phía sau của hắn vẫn luôn là thận trọng trong nội tâm cũng đặc biệt sợ nhưng bây giờ đã tới nơi đây vô luận trong nội tâm như thế nào sợ đều nhất định muốn đối mặt trước mắt những chuyện này diệp trương ca đứng ở đằng xa không khỏi n ở nụ cười cuối cùng có thể lịch luyện mọi chuyện cần thiết cũng đều xem như xong việc bây giờ trong sơn cốc này trùng hợp chính là c ử u anh thủy chi quái chỗ ở c ử u anh thủy hỏa chi quái là một loại thủy hỏa chi quái mà vẫn luôn là tiếng t â m lừng lẫy muốn đến nơi này là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào nếu không phải là có diệp trường ca hỗ trợ bọn hắn sợ rằng phải đi lên mấy trăm ngàn năm mới có thể đi đến nơi này đi diệp trường ca cũng sớm đã đã đợi không kịp khi bọn hắn đối mặt c ử u anh thủy hỏa chi quái thời điểm diệp trường ca càng hiếu kỳ hơn đến tột cùng lại là bộ dáng gì đâu là đặc biệt kinh ngạc vẫn là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng là muốn cùng c ứ u anh thùy hỏa chi quái quyết nhất từ chiến vẫn nhanh chóng chạy trốn đây đều là không biết sự tình càng là để cho người ta rửa mắt mà đợi cho nên bây giờ diệp trường ca cùng đoạn đức mấy người cũng là vô cùng khẩn trương nhìn thấy thạch hạo đi tới thạch hạo mấy người đi vào bên trong tới cùng lúc đó thạch hạo chỉ có thể từ từ hướng về phía trước từng bước từng bước rời đi qua trong lúc hắn vô cùng cẩn thận thời điểm cái kia thạch hạo chậm rãi đi vào bên trong đi qua đầu thời điểm bỗng nhiên ở giữa thấy được một cái c ử u anh thùy hỏa chi quái xuất hiện trước mặt mình thạch hạo chừng lớn hai mắt thật vất vả đi tới cái này hoang cửa chi thành nhưng không nghĩ tới cái này tiếp liền có c ử u anh thùy hỏa chi quái tới mặt quay về phía mình mặc dù thạch hạo tại tới thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng dù sao mình là tới đến nơi đây lịch luyện nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy c ử u anh thùy hỏa chi quái thời điểm trong nội tâm còn có chút tán dương không cam tâm thạch hạo lập tức dừng lại cước bộ của mình trước mặt cửu anh dầu x ô i lửa bỏng không lạ ngừng lấy phảng phất trưởng thành máu của mình buồn miệng lớn muốn đem chính mình nuốt vào bụng ở trong cùng lúc đó thạch giật toàn thân run rẩy nắm chắc diệp trường ca cánh tay gác y nói đây nên phải làm gì đây bằng không chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp ly khai nơi này a diệp trường ca vỗ vỗ thạch giật tay ngươi bây giờ hướng bốn phía nhìn một chút dù cho chúng ta bây giờ muốn rời khỏi ở đây đều là vô cùng khó khăn một việc đây quả thực là sống sờ sờ đem chúng ta vây ở chính giữa đầu để chúng ta đi tìm cái chết bốn phía này cũng là ba đáy vực chỗ dựng khí mà thành bây giờ chúng ta liền tại đây cái sơn cốc bên trong nhưng chúng ta cũng không thể lưu tại nơi này chịu chết à, tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi mà nói chúng ta chỉ có một con đường chết hắn nhìn qua thật sự là thật là đáng sợ tùy thời tùy chỗ đều đưa chúng ta nuốt vào trong bụng tạm thời không nên khinh cử vọng động chỉ cần hắn bất động thời điểm chúng ta trước tiên đợi ở chỗ này yên lặng theo dõi k ỳ biến tìm được cơ hội thích hợp tiếp đó chủ động xuất kích diệp trường ca mang theo thạch giật cùng tần hạo mấy người đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám tần hạo đứng ở một bên cũng là vô cùng sợ bất quá lúc này tần hạo biết muốn lui lại hoàn toàn đã không kịp có thể đến nơi đây cũng là một hồi ngoài ý mớn hơn nữa đến tột cùng là ai đem mấy người đưa đến nơi này cũng không rõ ràng bây giờ đột nhiên gặp được cựu anh thạch ù y hỏa chi quái càng giống là người khác thật. h an càng cũng quái giống người bài quả là Trưng Tân tốt. sớm đã hạo vẫn luôn lông mày tại khóa chặt cố gắng tìm được manh mối kể từ hắn lúc đến nơi này cũng cùng tần hạo có ý tưởng giống nhau bất quá bây giờ trên cơ bản rất đáng tiếc là không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy mặt khác một bên diệp trường ca cùng đoạn đức cái c ử u hưu mấy người đứng ở nơi đó chính xác hết sức cao hứng không nghĩ tới mấy người tại đụng tới c ử u anh dầu x ô i lửa bỏng q á i thời điểm lại vô cùng sợ tựa như là đang quan sát một hồi mười phân trò chơi thú vị nhưng cụ thể ai là người thắng cuối cùng đó chính là vô cùng mong đợi một việc cái c ử u hưu cao hứng bừng bừng nói dựa theo bây giờ loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp ta tin tưởng thạch hạo cùng thạch giật mấy người căn bản là không kiên trì được thời gian bao lâu xem bọn hắn bây giờ dọa đến cái dạng kia liền biết diệp trương ca đứng ở nơi đó như có điều suy nghĩ nói e rằng chuyện này nếu không có người trong tưởng tượng đơn giản như vậy kể từ thạch hạo nhìn thấy cữu anh hỏa chi quái lúc mặc dù nói là đặc biệt giật mình bất quá lúc này hắn hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội muốn đánh bại hắn diệp trương ca từ lúc mới bắt đầu thời điểm ánh mắt liền toàn bộ đặt ở thạch hạo trên thân vừa mới bắt đầu nhìn thấy cữu anh thùy hỏa chi quái thời điểm tự nhiên là kinh ngạc đến sợ cho tới bây giờ bình tĩnh ung dung không vội một mực nhìn lấy cựu anh t h ủ y hòa chi quái đang nỗ lực tìm được cơ hội thích hợp nhưng diệp trường ca biết đây đúng là tự chọn người một chút cũng không để chính mình thất vọng ngay tại diệp trường ca nói ra lời này đồng thời đoạn đức cùng cái cựu u mấy người không có chút nào bởi vì nhìn thấy thạch giật cùng tần hạo mấy người bộ dáng liền đã xác định căn bản không có bất kỳ phần thắng nào cơ hội hơn nữa bọn hắn sẽ phải đối mặt chính là hòa chi quái ai cũng biết cựu anh t h ủ y hỏa chi quái h uy lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại cửu anh t h ủ y hỏa chi cố gắng đều đang thét gào lấy mỗi chu lên đi ra ngoài một cái tiếng vang đều cảm giác được đ ì n h thai nhức gốc nhất là tại c h ờ tại giữa s â n gốc vừa nghe đến thời điểm còn có một cỗ phi thường cường đại tiếng vang để cho mình m ả n g nhĩ đều nhanh muốn xé nát may mắn bây giờ có một chút linh lực hòa khí đang bảo vệ lấy thân thể của mình nếu là người bình thường đi tới nơi này mà nói e rằng căn bản là không có cách nào có thể thừa nhận được bây giờ loại thanh âm này à Cứu anh. thùy hỏa chi quái cũng tại ở đây chờ đợi rất lâu lâu đến chính mình cũng đã đếm không hết bao nhiêu cái nhật nguyện bất quá duy nhất chuyện rõ ràng chính mình nhất định muốn bảo vệ cẩn thận trong n à y hiện trường thời điểm đó cứu anh thùy hỏa chi quái đã từng nhớ kỹ chính mình trước kia là một con yêu thú hơn nữa phạm vào rất lớn tội lỗi về sau trực tiếp bị bọn hắn đã thu phục được nhốt ở ở đây đã từng đã cho chính mình một cơ hội chính là bảo vệ cẩn thận bây giờ tiên thảo tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào đi tới nơi này đưa nó cướp đi một khi đem tiên thảo n ổ đi một k h ắ c này cũng liền mang ý nghĩa chính mình yên tiêu tan mây tạnh sở dĩ có thể sống đến hôm nay cũng chính là bởi vì có viên này tiên thảo có thể ở đây cho nên c ử u anh thủy hỏa chi quái càng biết rõ chính mình cùng viên này tiên thảo gắt gao tương liên lấy hơn nữa cùng một nhịp thở mặc kệ là bất kỳ bên nào bị tổn hại sau đó kết quả cũng là khó có thể tưởng tượng cho dù là bây giờ c ử u anh thủy hỏa chi quái nếu như đột nhiên bị người khác chém giết chương tám trăm linh hai tam vị chân hỏa còn lại những cái kia tiên thảo một cách tự nhiên sẽ lại không tiếp tục lớn lên ở chỗ này bây giờ tiên thảo sinh tồn ở ở đây cũng tự nhiên là cần cựu anh thủy chi quái mỗi ngày dưỡng tất cả mọi người không rõ lắm bao quát bây giờ đoạn đức cùng cái cựu lũ cũng không biết cựu anh thủy hỏa chi quái vẫn luôn cùng tiên thảo cùng một nhịp thở nhưng chuyện này chỉ có diệp trường ca một người tinh tưởng diệp trường ca biết trên đời này hết thể mọi người có rất nhiều cũng là vì tiên thảo mà bị mất mạng không muốn ở nơi này làm cho những này người đi làm hy sinh vô vị mà những người này càng làm cho rất nhiều yêu tộc người vẫn luôn là nhìn chằm chằm cho nên mục tiêu của bọn hắn cho tới nay cũng là muốn đối phó bắc h o à n g chi địa bây giờ như đến phương bắc vẫn luôn là nguy cơ sớm tối cái này gặp loại chuyện này tự nhiên là muốn mượn hôm nay cơ hội này vừa vặn gọi hắn ra ngoài nếu như hôm nay thạch hạo không có cách nào có thể đem cựu anh t h ủ y hỏa chi quái chém giết diệp trường ca cũng sẽ lựa chọn ra tay cựu anh t h ủ y hỏa chi quái cảm nhận được mình uy hiếp càng ngày càng to lớn đứng ở nơi đó trường lớn cặp mắt của mình cùng lúc đó cựu anh t h ủ y hỏa chi quái đ ỗ n g nhiên ở giữa phun ra một trái cầu lửa thật lớn sau đó lại phun ra một cái cực lớn thủy cầu cái này khó trách là thủy hỏa chi quái quả thật như thế thủy cầu cùng hỏa cầu tại cựu anh t h ủ y hỏa chi quái không chế lại là vô cùng thông thạo không ngừng hướng về thạch hạo bên kia vào tới thạch hạo vẫn không có thể lúc phản ứng lại liền thấy hỏa cầu lập tức đánh tới phía bên mình thạch hạo đột nhiên ở giữa đem thạch giật đẩy sang một bên chỉ sợ đem thạch giật cho thiêu đốt đến tự nhiên biết cái này hỏa cầu là tam vị chân hỏa chậm rãi tinh luyện mà thành mà trên thực tế tam vị chân hỏa chỉ cái này có mấy người mới có thể nắm giữ bây giờ cựu anh chi quái ngay tại hắn ở đây có thể lưu lại một cái nhìn thấy hỏa cầu này lập tức đốt tới thạch hạo tránh khỏi một sát na kia cực lớn ở trên bầu trời bạo liệt xuống lập tức liền có thể nhìn thấy rất nhiều lưu tinh không ngừng lấp lóe từ từ trượt xuống lúc này thạch hạo gắt gao nhữ lại t ử mặc dù cũng sớm đã nghĩ tới c ử u anh thùy hỏa chi quái tuyệt đối sẽ không đứng ở nơi đó một mực chờ đợi tự mình ra tay nhưng tất nhiên hôm nay hắn đều đã làm ra lựa chọn như thế nào có thể sẽ bỏ lỡ cái này cơ hội cực tốt đâu cùng lúc đó thạch hạo lập tức cầm lên chính mình hiên viên kiếm kể từ nhận được hiên viên kiếm thời điểm cho đến bây giờ đều không có sử dụng nó nhất định định phải thật tốt cảm thụ một chút bây giờ hiên viên kiếm vi lực Lại nhìn thấy anh. thấy cựu dầu sôi lửa bỏng quái một sát na kia trước mắt hiện lên cảnh tượng thật là khó mà hình d u n g hơn nữa yêu thú này thật sự là hình thể quá lớn viễn siêu g i a đồng loại bây giờ một cái màu vàng manh thu cánh chim càng thêm sáng tỏ triển khai hơn nữa từ không trung ở trong trực tiếp lao xuống vừa rồi hung hiểm kém một chút liền trực tiếp bắt được thạch hạo trên thân bây giờ chỉ nghe được con một tiếng h i ê n viên kiếm trực tiếp chém tới c ự u anh t h ủ y hỏa chi quái trên thân dùng cái này chỗ c ự u anh t h ủ y hỏa chi quái lập tức liền né tránh thạch hạo cũng không có chém tới